Cũng không có giao tiền cọc, nhưng ở những người đó nơi nào căn bản nhìn không tới này đó, bọn họ chỉ biết hoa dương xuất hiện, làm cho bọn họ bị tổn thất thật lớn. Nay căn bản chính là đem hoa quốc tiền, trực tiếp coi làm chính mình trong bóp tiền tiền tài. Hiện giờ có người từ bọn họ trong tay lấy tiền, sao có thể tiếp thu được? Hoa quốc không có để ý tới bọn họ các loại âm mưu nôn luận, những người đó cuối ngược lại lớn hơn nữa, có cùng hoa quốc giao hảo lãnh đạo quốc gia, vì thế còn cùng lưu tiên sinh thông điện thoại. Lưu tiên sinh Những người đó ngôn luận quá mức nói chuyện giật gần, các ngươi bên kia không áp dụng cái gì đối sách sao. Lư tiên sinh nhìn thông tin trong video Lao hiu, cười nói, ba phạt lợi tiên sinh, sự thật thắng với Hùng Biện, chúng ta không ở miệng thượng cùng người tranh trước, sở dĩ không có đáp lại, là bởi vì trước mắt quốc gia của ta trí năng phi cơ cũng không có xuất khẩu tính toán, ít nhất ở ba năm nội không có quyết định này, muốn trước bảo đảm hoa quốc phi cơ cung ứng, mới có thể từ trong tiêu chuyển xuất khẩu. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ từ hoa quốc hạ đơn đặt hàng, hay không có thể trước tiên hẹn trước? Ba phạt lợi tiên sinh hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Lư tiên sinh cười đáp ứng xuống dưới, các ngươi quốc nội năng lượng mặt trời phát điện trạm đã bắt đầu đầu nhập sử dụng đúng không? Đối. Ba phạt lợi tiên sinh hưng phấn gật gật đầu, thật sự thực cảm tạ hoa quốc trợ giúp. quốc gia của ta quốc thổ diện tích không lớn, dân cư số lượng thưa thớt. Một tòa năng lượng mặt trời nhà máy điện đủ để cung ứng cả nước dân thương lưỡng dụng điện lực cung cấp, quốc gia của ta hiện tại cũng coi như là toàn thế giới cái thứ nhất thực hiện toàn dân cung cấp điện quốc gia. Ha ha ha, đúng vậy, chúc mừng các ngươi. Lư tiên sinh nhịn không được cười ha ha. Đối phương quốc gia tổng dân cư còn không đến 1.500 vạn người, một tòa đại hình nhà máy điện đủ để cung ứng toàn bộ quốc nội điện lực hao tổn, phía trước cái này quốc gia điện lực phổ cập còn không đến 1 phần 10. Đại bộ phận khu vực ba tánh đều dùng ngọn nến chiếu sáng. Hiện giờ toàn dân mở điện cũng đủ để ở quanh thân quốc gia khiến cho hoành động. Trước mắt Hoa quốc năng lượng mặt trời nhà máy điện đơn đặt hàng còn đang không ngừng gia tăng. Vì quốc gia sáng tạo kết xù doanh thu quốc khố một năm so một năm tràn đầy. Quốc nội các hạng cơ sở xây dựng cũng đang không ngừng cải tiến, đặc biệt là quốc lộ xây dựng càng là hừng hực khí thế. Theo ngoại hối không ngừng dũng mãnh bảo, lúc sau Hoa quốc sẽ đối quốc nội giáo dục cùng chữa bệnh tiến hành cải cách khoa học kỹ thuật xã hội bằng cấp thật sự quá trọng yếu, vì làm Hoa Quốc có thể có quần quần không ngừng nhân tài, giáo dục cần thiết phải tiến hành biến cách. Biết Hoa Quốc đối này cũng không để ý, ba phạt lợi tiên sinh theo sau cắt đứt điện thoại. Liên tính phương Tây Quốc gia không ngừng bôi đen Hoa Quốc trí năng khoa học kỹ thuật, chính là đối nào đó người tới nói, nếu Hoa Quốc có thể đem tin tức thả ra, đã nói lên cái này kỹ thuật đã ra đời. Một tám không trí năng bán phiếu hệ thống. So sánh khoa học kỹ thuật vẫn luôn dẫn đầu hậu thế giới hàng đầu phương Tây Quốc gia. Bọn họ đối Hoa Quốc vẫn luôn là bảo trì độ cao cảnh giáp tính, rốt cuộc Hoa Quốc đất rộng của nhiều, dân cư đông đảo, hơn nữa ở nào đó phương diện càng là có vượt quá thường nhân cưng cõi cùng nghị lực. Đặc biệt là Hoa Quốc bá tánh ái quốc trí tâm, đủ để cho rất nhiều người nhìn đến sau lông tơ thẳng dự. Đó là một cái có thể bằng nhanh tốc độ ninh thành một sợi dây thừng, hơn nữa nhất trí đối ngoại quốc gia, ai đều không thể dễ dàng bỏ qua này năng lượng. Hiện giờ Hoa Quốc ở mấy hạng khoa học kỹ thuật thượng, dẫn dắt giả toàn cầu ánh mắt. Rất nhiều quốc gia đều nhịn không được sốt ruột. Nhìn đến trên mạng che trời lấp đất bôi đen đưa tin, tống tinh thần ánh mắt thanh đạm, không có bất luận cái gì phản ứng. Sự thật liền bãi ở trước mắt, này nhóm người tùy ý bôi đen hành vi, ngược lại là giống như nhảy nhót vai hề, bằng bạch cho người ta gia tăng một ít cười liêu. Thực hảo, bọn họ những người này nếu là đặt hàng nói, giá cả có thể nhắc lại nhắc tới. Hướng dương sân bay có thể nói một ngày một cái bộ dáng hơn nữa nơi này đem làm hoa quốc cái thứ nhất toàn tự động trí năng điều khiển sân bay làm mẫu địa điểm quốc nội mười mấy gia hàng không công ty đều chuẩn bị ở hoa dương hàng không đặt hàng trí năng điều khiển phi cơ trí năng người điều khiển tên thời điểm mua sắm hàng không công ty tiến hành xác định lấy trước mắt hoa dương hàng không vũ trụ chế tạo sưởng năng lực một cái tuần chỉ có thể nghiên cứu phát minh ra một trận phi cơ mà trước mắt công ty còn ở đối ngoại thông báo tuyển dụng rất nhiều có đối khẩu chuyên nghiệp người trẻ tuổi Tốt nghiệp sau sẽ trước tiên tới bên này tiến hành nhận lời mời. Lão quách, chúng ta bên này khi nào tới một trận phi cơ. Gọi điện thoại chính là thủ đô hàng không quản lý tầng, quốc nội mười mấy gia hàng không công ty, trước mắt chỉ có thể từng người đến phiên một trận trí năng phi cơ, đương nhiên giá cả vẫn là phải cho. Các nơi hàng không công ty đều là xí nghiệp quốc hưu, mặc dù tầng cao nhất lãnh đạo đều là một người, khá vậy xem như làm theo ý mình. Thiền, nên cấp vẫn là đến cấp, cái này cũng không thể hàm hồ đương nhiên nhà khách hàng không công ty đều chỉ là gánh vác vận chuyển lữ khách chức trách chính là hoa dương bất đồng nhân gia còn chuyên môn sinh sản phi cơ ngươi nói có tức hay không người liền giống như các nơi hàng không công ty vì tam cấp hoa dương hàng không cũng là tam cấp thuộc về đồng cấp nhưng là hoa dương hàng không vũ trụ chế tạo công ty là nhị cấp so với bọn hắn còn muốn cao một cấp bậc đâu nay cấp bậc cao thấp không phải quản lý mặt thượng mà là tầm quan trọng vấn đề ai cũng quản không đến ai quách trưởng phòng một tay cầm ống nghe Một tay nhéo bút, ở tư liệu thượng không ngừng viết. Phía trước không phải đã nói với ngươi, phải đợi sang năm tháng riêng đấy sao. Trong khoảng thời gian này đi ra ngoài hai giá phi cơ, một trận cho vân hàng, một trận cho cảng hành, nhân giá hạ đơn đặt hàng thời gian so các ngươi sớm. Chúng ta trên cơ bản ba cái tuần có thể sinh sản bốn giá phi cơ, nhân lực hữu hạn, gấp cái gì sao? Sao có thể không đổi, an tiết trong lúc vừa lúc là lữ khách cao phong kỳ, một năm có mấy cái như vậy hảo thời điểm. Bên kia thanh âm có chút thở phì phì kia cũng không có biện pháp à, mỗi nhà ngày sau đều đến rửa theo đặt hàng đơn hảo, từng nhà luôn tới, phía trước ai làm ngươi không nóng nảy, hiện tại suốt ruột cũng vô dụng, việc công sử theo phép công A. H. Bên kia khí cười, hành đi, chúng ta tốt xấu là thủ đô hàng không, chờ hướng dương sân bay bên kia chịu tải lượng đạt tới ổn định trị số sau, lại cho chúng ta cung cấp xa hoa máy bay hành khách đi, mặt trên cố ý làm gánh vác một chút quốc tế đường hàng không. Quách trưởng phòng biên viết tư liệu biên ở trong não suy xét, vấn đề không lớn. Chẳng lẽ còn có thể xuất hiện vấn đề gì? Không phải chúng ta công ty vấn đề, là mặt trên vấn đề. Quách trưởng phòng cũng không nóng nảy quài điện thoại, liền cùng hắn phổ cập lên, chúng ta quốc gia trước mắt không phải ở nghiên cứu hướng dẫn vệ tinh sao. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp dùng chúng ta chính mình kỹ thuật. Người hiện tại cũng thấy được, nước ngoài đối chúng ta cái này kỹ thuật ghen ghét đến trong mắt đều đỏ, không khỏi bọn họ đang âm thầm làm cái gì tay chân, công ty quy định trước mắt tạm không duy trì quốc tế đường hàng hải phi cơ. Hơn nữa chúng ta nhà mình hướng dẫn vệ tinh là tốt nhất, ngày sau ngồi máy bay liền có thể không cần đóng cửa điện tử thiết bị. Như vậy Niu. Bên kia nhịn không được liễu lưới, sẽ không ảnh hưởng phi cơ cất cánh cùng rất xuống khi tín hiệu nối tiếp. Ơn, chính là như vậy Niu. Quách trưởng phòng cười mặt mày hớn hở, theo sau bên cạnh điện thoại vang lên, hắn nói, có điện thoại tới, ta trước treo. Ui. Hướng dương sân bay hiện giờ chỉ khai thông tam giá chuyến bay, một trận tô hàng, một trận vân hàng, cùng một trận cảng hành Này tam gia hàng không đều là hai mà đi tới đi lui, trước mắt còn không có bay đi mặt khác khu vực hàng không công ty, bất quá theo hoa dương tập đoàn phi cơ tăng gia sản xuất, sớm muộn gì sẽ trải rộng cả nước các nơi. Mà sân bay bên trong, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới. Có các môn cửa hàng trang hoàng nhân viên, cũng có tiến đến tham quan quanh thân bà cánh. Mà ở trên mạng, hướng dương sân bay phía chính phủ trang web cũng đã chính thức online, rất nhiều người đều ở trang web thời khắc chú ý sân bay hướng đi. Ở chỗ này có thể dự định khách sạn, có thể mua sắm vé máy bay, có thể vượt qua dùng cơm thời gian từ từ, so với yêu cầu đi hiện trường mua sắm vé máy bay quả thực muốn tiện lợi nhiều. Vì thế, mặt khác trang web cũng sôi nổi bắt đầu thành lập chính mình trang web, phía trước bọn họ thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Ngươi hảo, ta muốn mua một chương đi đế đô vé máy bay. Sân bay hoa dương hàng không bán phiếu trước đài, một cái dáng người cao gầy nữ tử kéo dương hành lý đi tới. Thân xuyên chế phục. Vóc dáng đỉnh bạt thả tướng mạo đoan chính người bán vé hướng đối phương mỉm cười gật đầu, nữ sĩ hay không muốn thử thử một lần tự giúp mình mua phiếu phục vụ. Bọn họ đương nhiên có thể mua phiếu, nhưng là hiện giờ sân bay các hạng tân thiết bị đã lục tục hoàn thành, dù sao cũng phải làm khách hàng thể nghiệm một chút mới được. Nữ tử hơi hơi như mày, theo sau gật gật đầu, có thể. Nữ sĩ xin theo ta tới. Nam tử dẫn đường hắn đi vào cách đó không xa tự giúp mình máy bán vé, mặt trên viết hoa dương hàng không chữ hắn chỉ vào hai cái hình vuông máy giả quét nói thỉnh nữ sĩ đem thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng phân biệt phóng tới chỉ định địa điểm nữ tử dựa theo đối phương dẫn đường theo thứ tự phóng hảo theo sau màn hình trải qua giả quét qua đi biểu hiện ra phục vụ lựa chọn nữ tử trực tiếp điểm mua phiếu mặt trên trước mắt chỉ có nhất ban phi cơ là từ tùng hải thị đi trước đế đô điểm tiến vào sau một chương phi cơ chỗ ngồi biểu hiện lên ở giao diện thượng nam tử cười nói màu xám chỗ ngồi là đã bán ra màu trắng chỗ ngồi là đã bán có thể tự do lựa chọn hiệu đổi tiền. Như vậy phương tiện, nữ tử tìm một cái sát cửa sổ làm, theo sau cửa sổ hiện ra ra phiếu chung hình ảnh, này chương vé máy bay như cũng là thể nghiệm giới, tổng giá trị ở 15 nguyên, hai chiếc phiếu. Không bao lâu, một chương ngạnh tạp giấy vé máy bay liền từ ra phiếu miệng phun ra tới. Có phải hay không thực phương tiện? Nam tử nói, là, cảm ơn. Nữ tử gật gật đầu, thu hồi vé máy bay cùng chính mình giấy chứng nhận, kéo dương hành lý. Dựa theo vé máy bay tin tức biểu hiện, hướng mục đích địa đi. Hướng dương sân bay cơ bản đều là toàn tự động hóa phục vụ, thu trả tiền cùng làm công, đều phá lệ phương tiện. Tống tinh thần quật khởi, đối hạ hà thôn thôn dân tới nói, duy nhất chỗ tốt chính là trụ vào nhà lầu, nhưng là nhà lầu cũng là căn cứ trong nhà phòng ốc diện tích đổi, lại nhiều liền không có. Nhưng là đối với thanh khê thôn tới nói, tống tinh thần mang đến không chỉ là thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh, còn có giàu có sinh hoạt. Cảm xúc thôn cũng không có phá bỏ và di rời trong thôn người có cảm thấy tiếc hận, càng nhiều người đều là hâm mộ người khác thôn có thể ở lại thượng cao lầu nhưng là từ năm trước bắt đầu thanh khê thôn liền bắt đầu đại diện tích gieo trồng đào tạo các loại rau dưa cơ hồ từng nhà đều cái nổi lên rau dưa liều lớn hơn nữa tống tinh thần còn cấp trong thôn mời nông nghiệp chuyên nghiệp cơ hồ thường ở tại trong thôn cho bọn hắn phổ cập rau dưa các loại tài bồi kỹ thuật trồng ra rau dưa chỉ cần phẩm tướng hảo toàn bộ đều bị hồng mông tập đoàn cấp thu mua mỗi lần tới rồi rau dưa trái cây được mùa mùa Thanh khê thôn liền sẽ mỗi ngày đều có đại hình xe vận tải khai tiến vào, đưa bọn họ rau dưa một xe xe lôi đi. Rau dưa lều lớn trên cơ bản mỗi năm có thể loại hai mùa, một quý thu vào ít nói cũng có 2.000 khối, đương nhiên bọn họ cũng không có đem chính mình sức lao động tính đi vào, một năm xuống dưới từng nhà thu vào ít nói ở 3.000 khối, nhiều như vậy tiền, chính là đem thôn dân cấp cao hứng hỏng rồi. Có cái loại này rau dưa lều lớn diện tích đủ đại, năm trước một năm thậm chí bắt được gần 8.000 khối thu vào lập tức liền tiếp cận vạn nguyên hộ hiện tại thôn dân trên cơ bản đều ở lều lớn một đầu đắp lên phòng ở tới rồi mùa đông liền dọn đến bên này trụ lều lớn mùa đông đặc biệt ấm áp đặc biệt là mùa đông không bao giờ phát sầu tắm rửa nấu nước nóng phóng tới lều lớn tắm rửa một chút cũng không cảm thấy lạnh mặt khác khu vực đều ở khai phá duy độc này khối bị huyện chính phủ cấp bảo lưu lại tới thanh khê thôn ở quanh thân xa khu cũng thành xa gần vì danh giàu có thôn phía trước còn cảm thấy ở tại nhà trệt không người tốt hiện tại cũng không cảm thấy khó chịu, ít nhất cũng không lọt vào gió thổi mưa xối, hơn nữa không ra khỏi cửa ở nhà là có thể kiếm được tiền. Hiện giờ trong thôn đã có người bắt đầu cái hai tầng tiểu dương lâu, độc môn độc viện, chẳng lẽ không thể so ở tại xã khu hảo sao. Phương Tĩnh Viễn là cái người phụ trách thôn cán bộ, ở nhìn đến có người cái hai tầng thời điểm, liền cùng thôn ủy hội người mở họp thảo luận, ngày sau không chừng có nhiều hơn người muốn cái nhà lâu đâu, muốn từ lúc ban đầu liền quy hoạch lên đến lúc đó nói không chừng từng nhà đều phải cái tân phòng, ít nhất muốn xem lên mỹ quan sạch sẽ cho nên bọn họ liền cùng thôn dân thương lượng cuối cùng được đến thôn dân nhất trí tán đồng cái nhà lầu cần phải một lần nữa nên nền đồng thời còn sẽ cho thôn dân đảo thông thủy điện ống dẫn đến lúc đó từng nhà đều có thể dùng tới nước máy cùng khí thiên nhiên chủ nhiệm nột thiêu khí thiên nhiên không được tiêu tiền nha có cái van muốn dùng thời điểm có thể dùng không cần dưới tình huống tự nhiên cũng không cần tiêu tiền lại nói mùa hè thời tiết nóng bức trong thôn khẳng định có không muốn nhóm lửa nấu cơm dùng khí thiên nhiên cũng phương tiện lời này nhưng thật ra đánh mất rất nhiều người nghi ngờ cũng bởi vì thôn ủy hội hiện tại có tiền khí thiên nhiên ống dẫn phí dụng, từ thôn ủy hội nhận thầu thôn dân không còn có nỗi lo về sau trong thôn quy hoạch bốn điều thân cây lộ này bốn điều chủ lộ đều là cực rộng mở cũng có thể phương tiện ở họp trợ thời điểm cất chứa chiếc xe đồng hành đệ nhất ra hai tầng tiểu lâu liền cái ở đằng trước trên dưới cùng sở hữu tám gian nhà ở mang độc lập tiểu viện Đảo tòa phòng, bên ngoài là tả hữu hai khối không đến 40 bình vườn rau nhỏ, chung quanh còn xây tường hoa, trong viện ngoài viện đều là xi si mang bôi, tường ngoài càng là tuyết trắng một mảnh. Một tám một đuổi ra khỏi nhà. Cái tốt mấy ngày nay, trong thôn người mỗi ngày qua đi xem náo nhiệt, đều nghĩ nhiều tổn tiền, về sau cũng cái cái như vậy. Mãi cho đến năm nay cuối năm, thanh khê thôn đã cái nổi lên 6-7 tòa hai tầng tiểu lâu, chỉnh tề sắc hàng, vẻ ngoài tương đồng, đứng ở đỉnh núi xem đi xuống, miên bản thật đẹp Này đó phòng ốc chủ nhân cũng không có đạp hư cửa nhà vườn rau nhỏ, bọn họ nhu nhược đồ ăn, ngược lại loại thượng một ít hoa hoa thảo thảo, nhìn khiến cho người vui mừng khôn xiết Hai người hôn sau cái thứ nhất tết âm lịch, ở náo nhiệt bầu không khí chung kết thúc. Tết âm lịch kỳ nghỉ qua đi, nhiếp tử cũng không có thời gian phản hồi đế đô thăm láo gia tử, loại tình huống này cũng khi có phát sinh. Hiện giờ thông tin thiết bị bắt kịp thời đại, hai người cũng thường xuyên sẽ video nói chuyện thiếm, thậm chí còn duy trì video chơi trò chơi thì như cờ loại trò chơi cùng bài loại trò chơi từ từ nhưng thật ra cực đại thỏa mãn người già lúc tuổi già sinh hoạt. Niếp thị tập đoàn tài chính kỳ hạ hồng ngông nhãn hiệu đúng là tiến vào sinh sản dự tính tại hạ nửa năm quốc khánh kết trước sản phẩm trong nước điện lực xe hơi liền sẽ mở rộng mặt thế. Bởi vì này bảo vệ môi trường tính năng quốc gia đối này là mạnh mẽ duy trì thả tảng dương cũng dùng phía chính phủ chứng thực hào chuyện phát này tin tức các chính phủ chấm đất phương truyền thông cũng sôi nổi điểm tán duy trì đồng thời ở dân chúng bình thường chung về bù phát khái niệm bản điện lực xe hơi video cũng ở điên cuồng chuyển phát chung từ đáng yêu mini đầu to hai tòa xe hơi nhỏ đến thoải mái bốn tòa bình thường xe hơi lại đến khí phách đại dung lượng xe việt giã, cùng với siêu xa hoa xa hoa xe thể thao mỗi loại đều làm dân chúng phát ra tiếng ca ngợi đặc biệt là rất nhiều tiểu cô nương, nhìn đến kia chiếc đáng yêu mini hai tòa xe hơi nhỏ đều thích đến không được video chung biểu hiện nay khoản siêu mini tiểu khoản xe hơi vẻ ngoài có vài loại Có màu đen hai sắc quốc bảo hình tượng, có màu nâu nhạt tiểu miêu nhi hình dạng, có đáng yêu con thỏ hình dạng, tuy nói chỉ có hai tòa, cum xe dung lương lại rất đáng yêu, ít nhất có thể buông 4 cái dương hành lý. Mấu chốt là ở xe đỉnh trước đẳng cấp trí, còn đều có cố định tương đối ứng động vật lốt hai, đáng yêu đến nổ mạnh. Nay khoản xe hoàn toàn chọc chúng các thiếu nữ manh điểm, hơn nữa phía chính phủ báo giá chỉ có không đến 15 vạn nguyên, này đối với một ít gia cảnh tốt cô nương tới nói, khẽ cắn môi vẫn là có thể mua một chiếc. Đối với một ít siêu có tiền đại lão, bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy này khoản mini tiểu xe xe thực đáng yêu, chính là liền tính là mua, cũng khai không ra đi, đại nam nhân có mấy cái có thể làm được khí định thần nhàn khai này khoản xe. Đặc biệt là nội sức, nhan sắc đều là rất non cái loại này, không nói khai ra đi, ngồi ở ghế phụ đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. So sánh lên, mặt khác tam khoản xe lại đều không tồi, không nói mặt khác, chỉ là vẻ ngoài cũng đã viễn siêu nước ngoài rất nhiều đại bài ô tô liệu sướng thân xe đường cong, hơn nữa video cấp ra đặc hiệu, sôi nổi cảm khái, đây mới là nam nhân nên khai xe. Càng quan trọng là, kỳ hạ siêu chạy đều là chống đạn thân xe. Giống nhau có thể mua nổi siêu chạy người, phi phú tức quý, loại người này cũng càng thêm tích mệnh, giá cả thấp nhất 600 vạn, cao thậm chí ngàn vạn cấp bậc. Tại thế giới phạm vi tới xem, vượt qua ngàn vạn giới vị xe, đã xem như đế vương cấp bậc tồn tại. Đầu năm, mặt trên nhiều lần khai triển hội nghị, chủ yếu nhằm vào chính là cả nước chữa bệnh bảo hiểm cái này thi thố tham thảo. Dựa theo vốn có xã hội phát triển quý đạo, nông thôn chữa bệnh muốn 10 năm sau mới có thể khai triển. Rất nhiều người đều biết cái này thi thố hảo, rốt cuộc sinh bệnh sau, đại bộ phận dược phẩm đều sẽ tiến hành chi trả, đương nhiên chi trả phí dụng là quốc gia ra tiền, đồng thời ba cánh cũng yêu cầu mỗi năm giao nộp nhất định phí dụng. Không sinh bệnh tự nhiên là hảo, vạn nhất sinh cái bệnh nặng, có khả năng trực tiếp liền từ vạn nguyên hộ tiến vào nghèo rất giai đoạn. Chính là có chữa bệnh bảo hiểm, tối cao có thể chi trả bảy thành, một vạn khối chữa bệnh phí chỉ cần giao nộp 3.000 khối là được, đây chính là thiên đại phúc lợi. Vài lần hội nghị xuống dưới, chữa bệnh bảo hiểm toàn bộ thông qua, theo sau các đỉnh tầng bộ môn liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, đầu tiên là yêu cầu đem chữa bệnh bảo hiểm quyết sách thông cáo cả nước các tỉnh thị, làm cho bọn họ trải ra mở ra. Những người khác không nói, ở hướng dương huyện bên này bắt đầu triển khai công tác ghi tống tinh thần khiến cho mạc vô khiêm đem tòa nhà nội tất cả mọi người vào bảo hiểm tại trước trong lúc mỗi năm chữa bệnh bảo hiểm tống tinh thần cấp giao nộp bảy thành bọn họ từng người giao nộp tam thành tam thành phí dụng trực tiếp từ tiền lương bên trong khâu rớt đồng thời hồng ngông tập đoàn cùng nhiếp thị tập đoàn tài chính cũng sôi nổi cấp đơn vị người xử lý phiếu bảo hành lúc sau mỗi người đều bắt được thuộc về chính mình chữa bệnh tạm ngày sau nằm viện chi trả phí dụng đều sẽ đánh vào trong thẻ mặt đương nhiên bên trong tiền cũng có thể lấy ra ra tới đồng thời còn có thể hướng bên trong tồn tiền nhưng là lại không thể làm thẻ ngân hàng sử dụng tồn lấy khoản nghiệp vụ yêu cầu cầm bản nhân thân phận chứng cùng y để bảo tạm đi các nơi chính phủ sở chỉ định ngân hàng xử lý xử lý lên tương đối muốn đơn giản rất nhiều đồng thời ở cả nước các xác định địa điểm bệnh viện cũng có thể tiến hành nghiệp vụ xử lý chữa bệnh bảo hiểm xuất hiện mặt khác bảo hiểm cũng sẽ dần dần nhắc tới nhật trình đi lên cũng chính là này ba bốn năm thời gian lăng giao bị giam giữ gần ba tháng thời gian rốt cuộc được đến tự do Này 3 tháng, nàng đem ở nước ngoài sự tình thổ lộ không còn một mảnh, bao gồm cùng bạn trai quen biết đến xác định quan hệ. Chờ đến từ bên trong ra tới sau, lăng thị tập đoàn cũng đã hoàn toàn giao tiếp xong, công ty rơi xuống lăng thiếu trong tay, mà lăng giao mẫu thân cũng đã cùng cha kế xử lý xong ly hôn thủ tục, phân tới tay tài sản chỉ có kẻ hèn 50 vạn, nhà ngoại một bộ phòng ở. Giao giao, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Nhìn đến nữ nhi, đồng lan tựa hồ thấy được người tâm phúc, nước mắt đều ngã xuống dưới. Chúng ta hai mẹ con bị Lăng Gia đuổi ra khỏi nhà. Lăng Gia sớm đã đã không có mới vừa bước vào Hoa Quốc Quốc Thổ khi khí phách hăng hái, ba tháng không gián đoạn thẩm vấn, làm nàng cả người đều tinh thần hoảng hốt. Nàng không biết, rõ ràng chính là trở về xử lý Lăng Gia sự tình, như thế nào đã bị cái kia làm người sợ hãi bộ môn, từ sân bay trực tiếp mang đi, bọn họ cư nhiên biết bạn trai là áo lam sẽ người, chuyện này ngay cả thác khắc tư gia tộc người cũng không biết. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Lăng Gia liền cảm thấy toàn thân rét run cả người ước chế không được muốn trốn đi chỉ là nàng trong lòng cũng minh bạch quốc nội là không thể để lại bị lăng gia đuổi ra tới bọn họ ở đế đô đã không có nơi dừng chân bản thân chính là không có huyết thống trọng tổ gia đình hiện giờ các nàng mẹ con bị đuổi ra lăng gia nhưng phạm là có điểm chỉ số thông minh người đều biết dưới loại tình huống này bị buộc ly hôn khẳng định là cùng lăng gia quyền lực thay đổi có quan hệ một cái mang theo con chồng trước tái giá đến lăng gia hai mẹ con cư nhiên muốn nhúng chàm lăng gia sàng nghiệp chỉ biết đổi lấy người khác khinh thường phỉ nổ lăng giao tự nhận bằng cấp cao sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vào lăng Gia nhút nhát nữ hài, làm nàng ở đế đô quá trôn trôn tranh tránh sinh hoạt thậm chí từ lăng Gia đại tiểu thư trở thành một cái mỗi ngày đúng hạn thông cần bình thường đi làm tộc lăng giao tuyệt đối vô pháp tiếp thu hơn nữa này ba tháng tra tấn làm nàng cũng không dám đại ở quốc nội chỉ hận không được hiện tại liền đóng gói rời đi mẹ chúng ta xuất ngoại đi cùng ta đi mệ quốc ta ở bên kia có bộ biệt thự Về sau chúng ta mẹ con liền ở tại bên kia, không cần đã trở lại. Đồng Lan có chút do dự, nàng chỉ là cái xuất thân bình thường nữ nhân, cũng chỉ có tiểu học bằng cấp, đi mẹ quốc nàng có thể làm gì, người khác nói chuyện đều nghe không hiểu. Giao giao, vì cái gì phải rời khỏi. Chúng ta có thể về quê nhà, thật sự không được lưu tại đế đô cũng khá tốt, mẹ trong tay có tiền, còn có phòng ở, chúng ta không lo đói bụng. Lang giao vì đánh mất mẫu thân băn khoăn, đêm này ba tháng hướng đi cùng nàng nói. Nhìn đến sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Đồng Lan, nàng tiến lên ôm đối phương, mẹ, đi thôi, ta không nghĩ lưu lại lo lắng hái hùng lần này là 3 tháng, lần sau nói không chừng chính là 3 năm, chúng ta đi đến Mễ quốc, quá chúng ta chính mình nhật tử, được không? Đồng Lan nơi nào còn dám nói không tốt, hiện tại nàng gần như lá gan muốn nước ra. Chính mình nữ nhi tính cách mềm ấm, Đồng Lan là nhất hiểu biết, như thế nào liền đi loại địa phương kia đâu. Khó trách, khó trách nàng bị lăng ra đuổi ra môn. Nguyên lai like là bởi vì chuyện này sao? Lăng gia sợ lọt vào liên lụy, mới đem các nàng đá ra tới. Lăng rao đem phòng ở treo đi ra ngoài, bởi vì đoạn đường không tồi, phòng ốc trang hoàng cũng không tồi, mà hiện nay đế đô giá nhà chính hút hàng, căn nhà này trực tiếp bán gần 80 vạn, rốt cuộc phòng ốc diện tích rất lớn, chừng 180 bình. Đối phương là toàn khoản mua sắm, chờ đến tiền bắt được tay, hai mẹ con đi ngân hàng đem tiền tổn tới rồi chỉ định tài khoản, theo sau thu thập đồ vật, suốt đêm rời đi đế đô. Mặt trên ở được đến tin tức sau, cũng không có ngăn cản đôi mẹ con này rời đi, chỉ cần lăng giao không ở quốc nội làm ở Mỹ thế nào đều hảo. Đến nỗi lăng ra, hiện tại lăng thiếu cầm quyền, lăng giao mẹ con rời đi, đôi hắn không có chút nào ảnh hưởng. Mặc kệ lăng giao ở đế đô xã hội thượng lưu như thế nào hảo, chỉ cần thoát ly lăng Dao, nàng liền cái gì đều không phải. Người khác thấy không rõ lắm lăng giao làm người, chính là cùng lăng giao ở cùng cái dưới mái hiên sinh sống 10 năm lâu lăng thiếu, lại trong lòng biết rõ ràng. Hắn có lẽ ở học tập thượng không bằng Lang Giao, nhưng là đang xem người điểm này thượng. Lang Giao bản lĩnh còn không có luyện đến đến ra, tự nhiên không thể gạt được tuệ nhãn như Đuốc Lang Láo gia tử, cũng không thể gạt được Lang Phụ. Lần này Lang Gia thay đổi triều đại, nếu Lang Giao an phận đại ở nước ngoài, Lang Phụ nói không chừng còn sẽ cho nàng lưu lại một số tiền. Chính là đối phương lại vô cùng lo lắng mua vé máy bay về nước, này mục đích vừa xem hiểu ngay, tại đây trên đời người thông minh nhưng không ngừng Lang Giao một cái. Từ Nhật Tử gian nan gia đình đơn thân một bước bước vào phú quý lăng ra, lăng giao tâm trí tựa hồ bị tiền tài cấp ăn mòn, làm bộ làm tịch tư thái, làm lăng gia huynh muội miễn bàn nhiều chán ghét, bởi vì nữ nhân kia, hai anh em không thiếu bị người ở sau lưng nói thầm. bên này, nhiếp tử cắt đứt điện thoại, thần thái chưa biến, suốt đêm rời đi, cũng coi như nàng thất thời, ít nhất còn có điểm lý trí. nhiếp tử đều không phải là tàn nhẫn độc các người, chỉ cần không phạm đến trước mắt hắn, hắn cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt. gần nhất trong khoảng thời gian này tống tinh thần cơ bản đều đại ở chữa bệnh trong vườn bên này bệnh viện hệ thống cùng an dưỡng hệ thống còn ở làm hậu kỳ trang hoàng nhưng là y y dược phòng nghiên cứu cũng đã kiến thành ở được đến tống tinh thần điện thoại kia một khắc lư tiên sinh liền tự mình sàng chọn y y dược kỹ thuật nhân viên chuẩn bị tới bên này phụ trợ tống tinh thần chế dược công tác nơi này người tuổi thấp nhất cũng có bốn mươi tuổi bọn họ đều là các đại đứng đầu trường học y y dược sinh vật nghiên cứu bên trong giáo thụ cấp bậc trước sau không đến ba ngày thời gian bên này liền tụ tập không dưới hai mươi vị giáo thụ chuyên gia một tám hai thánh mẫu truyền thế phía trước cùng tống tinh thần tiếp xúc đều là công học chuyên gia hiện giờ đi vào nơi này đều là sinh vật học cùng di truyền học chuyên gia đây là ta chuẩn bị tốt tư liệu các ngươi đều nhìn xem hơn nữa làm quen một chút nghiên cứu không sai biệt lắm có thể động thủ thử xem nàng đem trong tay trước tiên đóng dấu tốt phố ấn đờ đưa cho bọn họ nói là cho các ngươi tới phụ trợ Kỳ thật cái này dược vật nghiên cứu phát minh kết quả ta bên này không có bất luận vấn đề gì. Các ngươi trong lúc này có thể học được nhiều ít xem các ngươi tự thân năng lực, ta trước mắt đối với các ngươi còn không hiểu biết, cho nên ngày sau mỗi cách một ngày cơm chiều sau ba cái giờ, chúng ta ở phòng họp nội nhập học. Nhìn trước mặt giá người mạn rượu, ngũ quan tinh xảo tiểu cô nương, một thân áo bờ lọc trắng, cả người khí chẳng khai đặc biệt cường đại. Ở đây người tuổi thấp nhất có 42 tuổi, đại đều có gần 70 tuổi. Đột nhiên gian bị một cái tiểu cô nương như thế đối đãi, tổng cảm thấy thế giới này đối bọn họ tràn ngập dày đặc các ý. Mọi người trong lòng đều đối tống tinh thần là ôm có hoài nghi thái độ, bọn họ tẩm dâm y để dược sinh vật học lĩnh vực ít nhất cũng có 20 năm, trước mắt này tiểu cô nương cũng liền 20 tuổi tuổi tác, sao có thể so với bọn hắn lợi hại. Nhưng là đi, bọn họ tới nơi này mục đích, thật đúng là chính là phụ trợ tống tinh thần tân dược vật nghiên cứu phát minh, nói là phụ trợ, này nội tại y tứ, bọn họ cái nào không rõ. Mấy ngày nay các ngươi liền xem tư liệu làm thực nghiệm đi, có tin tức liền cho ta gọi điện thoại, số điện thoại ở trên tường treo đâu. Dứt lời, nàng đi ra phòng thí nghiệm, ở bên ngoài một gian văn phòng ngồi xuống, túi đầu bắt đầu ở trên máy tính go go đánh đánh, ánh mắt ở máy tính số liệu chi gian qua lại dao động. Mọi người xách theo ghế rửa tụ ở bên nhau, xôi nổi mở ra trong tay tư liệu chuẩn bị nhìn xem. Chỉ là nhìn đến đệ nhị trang thượng tiêu đề khi, bọn họ đều trận tròn mắt. Chúng ta thật đúng là tới học tập. Một vị đầu tóc hoa dâm láo giáo thụ hồi lâu lúc sau mới phun ra một câu. Tống tổng, hoa đẳng công ty người phụ trách tới. Cửa văn phòng gõ vang, Lý Văn Tuệ xuất hiện ở cửa. Tống tinh thần ngẩng đầu nói, thỉnh đến phòng khách, ta 10 phút sau đến. Tốt. Lý Văn Tuệ là tống tinh thần bí thư, cho nên nàng đi nơi nào, Lý Văn Tuệ tự nhiên là theo tới nơi nào. Phía trước đều ở Hồng Mông Tổng Bộ, kế tiếp một đoạn thời gian liền phải lưu tại chữa bệnh viên công tác. Hoa đẳng tập đoàn là hoàn toàn quốc có y dựa dược nghiên cứu phát minh chế tác cùng chữa bệnh khí giới công ty, ở quốc tế thượng cũng là có điểm thanh danh, bất quá so với nước ngoài những cái đó đứng đầu y dựa dược công ty cùng với chữa bệnh khí giới công ty, hoa đằng bài vị liền rất thấp. nói câu danh điều chưa biết có điểm lừa mình dối người, chính là cũng thật sự nổi danh không đến chạy đi đâu. Mấy năm nay, ở chữa bệnh khí giới cùng với dược phẩm nghiên cứu phát minh lĩnh vực, nước ngoài cũng lộng một cái xếp hạng, hoa đằng ở trăm cường xí nghiệp xếp hạng ở 70 vài vị xếp hạng top mười bên trong có tám gia đều ở Mỹ quốc hiện tại Hoa đẳng tập đoàn dược vật nghiên cứu phát minh cơ bản đều là bình thường sát cửa sổ y y dược định hướng trọng chứng dược vật yêu cầu lời nói cao gia từ nước ngoài tiến cử tuy nói quốc nội cũng không có từ bỏ đối trọng chứng dược vật nghiên cứu phát minh nhưng là tiến triển cực kỳ thông thả lần này Hoa đẳng tập đoàn lãnh đạo tầng được đến Lưu Tiên sinh cùng với quốc gia dược giam tổng cục chỉ thị làm người tới bên này nói chuyện hợp tác sự tình Hồng Mông chữa bệnh viên không làm chế dược cùng khí giới sinh ý Nơi này chỉ là lấy tống tinh thần là chủ dược vật nghiên cứu phát minh cơ cấu, so với địa phương khác chế dược xí nghiệp, hoa đằng trước mắt ở cùng bên trong lĩnh vực ở vào hoa quốc thủ vị. Hơn nữa làm xí nghiệp quốc hữu chế dược công ty, ở y li dược nguyên vật liệu phương diện, chỉ cần là hoa quốc có, cơ bản sẽ không xuất hiện thiếu tình huống, hơn nữa các loại nguyên vật liệu chất lượng đều là không có bất luận vấn đề gì. Y li dược lĩnh vực là lợi nhuận kết xu ngành sản xuất, một quả bình thường thuốc trị cảm tê, khả năng phí tổn giới chỉ cần vài phần tiền. Nhưng là giá bán lại đủ để cao hơn gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Quốc gia liền thật sự máu lạnh sao? Đều không phải là như thế, nơi này còn đề cập tới rồi một cái nghiên cứu phát minh phí tổn. Lần này tống tinh thần lấy ra tới ung thư định hướng đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh phí tổn vì linh, nhưng là cái này linh xuất hiện phía trước, ung thư chưa khỏi tỷ lệ cũng là vô tuyến su gần với linh, ở không có tống tinh thần cái này linh xuất hiện phía trước, ở cái này trong lĩnh vực thậm chí sau này vài thập niên. Ung thư chữa khỏi tỷ lệ cũng gần như là linh, nàng linh xuất hiện, làm bệnh tật lĩnh vực rốt vào khỏe mạnh, này liền không chỉ là một cái linh có thể thay thế. Hơn nữa Tống Tinh Thần đã từng cũng là trải qua nửa cái thế kỷ nỗ lực đọc sách, Dũng Tâm nghiên cứu mới nghiên cứu phát minh ra này khoản dược, nàng tâm huyết cùng nỗ lực là bãi tại nơi này. Không thể bởi vì nàng thuận tay lấy ra một phần lợi quốc lợi dân dược vật, liền phủ định nàng đích lợi. Tiên nàng khẳng định sẽ muốn, đây là nàng nên được. Thế gian có hai loại chắc hẳn phải vậy. Một loại là không hề trả giá lại mưu toan để cho người khác vì người trồng lên đại giới đương nhiên. Một loại là ta trả giá cần thiết phải được đến hồi báo đương nhiên. Này hai loại người đều là cơ bản ngang hàng, bất quá yêu cầu đề cập đến thiết thân ích lợi tiền đề hạ. Đồng thời này hai loại người cũng là cộng sinh, không mâu thuẫn, nhưng là lại ở đề cập đến tự thân ích lợi tiền đề hạ, có thể song tiêu. Người có năng lực đi vô điều kiện trợ giúp không có năng lực người như thế nào liền không được ta trả giá tâm huyết được đến ứng dụng hồi báo như thế nào liền không được nhân loại cơ bản đều là lợi kỷ thả ích kỷ giống loài nếu không tiểu quất cũng sẽ không lại vô số năm tháng chỉ nhìn đến hưu hạn công đức người viên tinh cầu này từ ra đời chi mới tới hiện tại trải qua qua vài lần nhân loại từ sinh sản đến tan biến tiến hóa quá trình nhưng là thân cụ công đức ánh sáng người thiếu đến đáng thương cơ hồ không vượt qua mười ngón chi số mười phút sau tống tinh thần đúng giờ xuất hiện ở phòng khách lần này hoa đẳng lại đây người có năm vị Bốn nam một nữ, dẫn đầu chính là hoa đằng một tay, tổng giám đốc khúc sóng dài. Tống nữ sĩ ngươi hảo, ta là hoa đằng tổng giám đốc khúc sóng dài. Tống tinh thần cùng vài vị bắt tay, sau đó thỉnh người ngồi xuống, mặt trên cho các ngươi cái gì chỉ thị sao. Khúc sóng dài gật gật đầu, xuất phát trước, lư tiên sinh nói làm chúng ta nghe tống nữ sĩ ý kiến. Nàng đem trong tay văn kiện phóng tới trên bàn, lần này ung thư định hướng đặc hiệu dược phẩm, có thể sát diệt vượt qua 70 loại ung thư tế bào cùng u bệnh tật. Toàn bộ quá trình trị liệu có thể chia làm khẩu phục cùng tiêm vào hai loại phương pháp. Khẩu phục loại là ba cái đợt trị liệu, mỗi cái đợt trị liệu vì mười lăm thiên. Mặc dù là thời kỳ cuối, năm cái đợt trị liệu xuống dưới cũng cơ bản có thể sát chuyển nguy thành an. Hậu kỳ còn cần hai cái đợt trị liệu cùng cố kỳ, đương nhiên cũng là có rất nhỏ di chứng, đó chính là sẽ có gần hai năm suy yếu kỳ. Cái này không phải trở ngại, ngày thường chỉ cần bảo trì tiểu biên độ rèn luyện cùng tốt đẹp ẩm thực liền đủ để khôi phục đến khỏe mạnh thân thể kia dược phẩm giá cả đâu khúc sóng dài nhất quan tâm chính là cái này phí tổn giới áp xúc ở bốn nguyên nàng mở ra máy tính đem khái niệm đồ làm cho bọn họ quan khán nhân dược vật sẽ đối ung thư tế bào tạo thành đánh sâu vào do đó làm người khác thể khỏe mạnh tế bào gia nhập đến lần này tiêu diệt ung thư tế bào chiến tranh giữa nhân thể tự thân yêu cầu tương đối năng lượng sớm muộn gì sau khi ăn xong dùng một hộp vì ba mươi viên như thế một cái đợt trị liệu dược vật phí tổn giới chỉ cần một trăm hai mươi nguyên nhưng là này trong đó đề cập tới rồi sau lương nghiên cứu phát minh phí tổn tống tinh thần phấn nộn mượt mà móng tay nhẹ điểm tuyết trắng mặt bàn mà nghiên cứu phát minh phí tổn là muốn gánh vác đến dược phẩm thượng ta ở chỗ này định nghiên cứu phát minh phí tổn vì mười tỷ các vị cảm thấy nhiều sao này nhiều hay không bọn họ nói cũng không tính a bất quá nghĩ đến tới phía trước lư tiên sinh nói khúc sóng dài đối này nhưng thật ra không có áp lực nghiên cứu phát minh phí tổn cao dược phẩm giá cả tự nhiên liền không thấp trung quy là muốn gánh vác đi xuống Ung thư, có thể nói đúng không trị tri chứng, liền tính là vì sống lâu mấy năm, rất nhiều người táng gia bại sản cũng muốn trị liệu. Ta định giới vị là một cái đợt trị liệu 60 vạn. Như vậy cao? Khúc sóng dài bọn người ngây ngẩn cả người, này cũng quá khủng bố. Ba cái đợt trị liệu chính là 180 vạn, thời kỳ cuối phải 300 vạn, này tuyệt phi người bình thường có thể dùng đến khởi. Nhìn đến bọn họ kinh ngạc ánh mắt, Tống Tinh Thần tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta quốc nội trước mắt mở ra y địa bảo Đại bộ phận dược phẩm đều bị nạp vào chi trả hàng ngũ giữa, cho nên hoa quốc cung thư người bệnh một cái đợt trị liệu có thể chỉ tiêu phí 360 nguyên giá cả mua sắm. Như vậy thấp. Khúc sóng dài dở khóc dở cười. 60 vạn cùng 360 đồng tiền, này thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Kế tiếp nói mới là trọng điểm, là về dược phẩm xuất khẩu giới vị, ta hy vọng duy trì cái này giá cao, nếu quốc nội vô pháp bổ khuyết nghiên cứu phát minh phí tổn lỗ chống cũng chỉ có thể từ ngoại quốc người bệnh trên người thu hồi tới. Bên cạnh một vị giá người mượt mà, tóc nửa chọc trung niên nam nhân nói, tống nữ sĩ, trên thực tế ngài nơi này căn bản là không có nghiên cứu phát minh phí tổn, mấy chục vạn giá cao dược không khỏi có chút quá mức khủng bố. Mặt khác bốn người trong lòng cũng có loại suy nghĩ này, chỉ là không có nói ra. Đẹp đôi mắt nét lên tới, tống tinh thần khỏe môi đều nhiễm một mạt thực đạm tươi cười, đối với các ngươi chế dược công ty tới nói, đích xác thực dễ dàng. Nhưng là ở dược vật không có xuất hiện phía trước, ung thư là hẳn phải chết chi chứng đi. Cơ hồ là 9 thành 9. Bên cạnh duy nhất nữ tính gật gật đầu. Dược vật chế tác không khó, rốt cuộc ta nói rồi, một viên thuốc viên phí tổn giới chỉ cần 4 đồng tiền. Nhưng là ở ta tư liệu xuất hiện phía trước, những người đó bị ung thư chỉ có thể chờ chết. Hiện giờ bệnh viện có quan hệ ung thư dược vật giá cả đều cực kỳ sang quý. Thậm chí quốc nội các đại bệnh viện đều cực nhỏ thấy. Vì cái gì? Dựa theo ngươi lý luận ta nghiên cứu phát minh này khoản định hướng đặc hiệu dược thẳng đánh ung thư bản thân giá bán quá cao ngược lại là không hợp lý ai cho ngươi loại này khẩu khí cùng quan niệm táng ra bại sản cuối cùng vẫn là hoàng thổ vùi lấp so với hai trăm vạn mua một cái mệnh là ngươi ngươi sẽ lựa chọn nào con đường dược phẩm chế tắc không khó nhưng là sáng tạo khó khăn các ngươi có thể tưởng tượng quá hơn nửa thế kỷ trước Peninsulin ra đời cấp thế giới mang đến bao lớn biến cách lúc ấy nước ngoài đối hoa quốc quản thúc ít nhất ta còn là biết đến Như thế nào đến phiên ta, chư vị liền cảm thấy ta ở công phu sư tử ngoạn. Người khác sáng tạo có thể quản thúc Hoa Quốc, ta sáng tạo phải vì toàn thế giới nhân dân không ràng buộc phục hiến, các ngươi đều là thánh mẫu chuyển thế. Kia trung niên hói đầu nam tử bị nói cái chán đổ mồ hôi, tống nữ sĩ, ta không phải ý tứ này. Hoa Quốc bị đoạt đi rồi nhiều ít chân quý văn vật, kia chính là dùng vô số tàu thủy chuyên trở rời đi. Hiện nay Hoa Quốc có thể làm những cái đó văn vật trở về quốc gia ôm ấp. Dựa vào đều là hoa quốc gái quốc nhân sĩ tại thế giới các đại nhà đấu giá cùng những người đó tranh đấu. Chính mình đồ vật bị cướp đi, muốn lấy về tới, còn phải bỏ tiền mua, trên đời này nơi nào tới cường đạo lo gì? 183 ung thư dược vật. Cho nên, ta muốn bọn họ giá cao, đây là danh chính ngôn thuận, cũng là theo lý thường hẳn là, ăn không nổi liền trở chết bái. Phải biết rằng, cái này nghiên cứu phát minh ta chính là không ràng buộc cùng các ngươi ký hợp đồng, đương nhiên cũng có thể có thủ lao cùng nước ngoài dược phẩm công ty ký hợp đồng. Các người quyết định sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, hy vọng đều đoàn chính khởi thái độ tới, ta năng lực không phải các ngươi rơi thiện ý tư bản. Khúc sóng dài nháy mắt đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng nhớ tới trước khi đi lưu tiên sinh dặn dò mấy trăm lần, làm cho bọn họ cần phải muốn nghe lấy Tống Tinh Thần ý kiến. Hoa quốc trước mắt kinh tế thực lực còn xa xa lạc hậu với mặt khác quốc gia, thậm chí hoa quốc có hơn phân nửa bá tánh đều không có thoát khỏi nhà khó. Mà hiện giờ hoa quốc đang ở bốn phía xây dựng các nơi cơ sở phương tiện này đều yêu cầu tiền tài duy trì tống tinh thần này một hành động sẽ vì hoa quốc mang đến quần quận không ngừng ngoại hối cực đại tăng cường hoa quốc tự thân thực lực nàng hành động hoàn toàn là thành lập ở một cái hoa quốc người lập trường thượng hoa quốc ba cánh có thể lấy cực thấp giá cả mua sắm đến trọng chứng đặc hiệu dược nhưng là sau lương nghiên cứu phát minh phí tổn không thu hồi liền tương đương với quốc gia hao tổn khúc sóng dài giơ tay lau một phen liền thất bại xin lỗi tống nữ sĩ thực xin lỗi đều không phải là, là chúng ta thiện tâm mà là nhiều năm như vậy Hoa Quốc suy nhược hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá tự tin chỉ là tạm thời thực mau liền sẽ cường đại đi lên nàng đem văn kiện đẩy đến khúc sóng dài trước mặt trục tỷ nghiên cứu phát minh tài chính dù sao cũng phải kiếm trở về bởi vì đó là ta nên được trong đó một tỷ đánh vào ta cá nhân tài khoản mặt khác chín tỷ làm quốc gia thành lập chuyên nghiệp quỹ từ thiện dùng cho Hoa quốc nghèo khó khu vực giáo dục xây dựng cùng chữa bệnh bảo đảm này số tiền chi ra ta yêu cầu mỗi năm xem xét chi ra chứng ngủ kia này hai bút quỹ từ thiện giao cho từ thiện tổng hội. Khúc sóng giải thiêm hảo hợp đồng, khiếp sợ hỏi. Không, làm này hai cái bộ môn xử lý, ta càng tin tưởng lư tiên sinh. Tống tinh thần nói chuyện không tính quá khách khí, phía dưới người, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện móng nuốt dối quá dài sự tình, ta không tin được. Này số tiền không phải số lượng nhỏ, mặc dù có người từ bên trong trộm lấy cái 3 năm vạn chỉ sợ cũng rất khó nhận thấy được. Hơn nữa liền tính là tra được, kế tiếp cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Hiện tại có Lư tiên sinh nhìn chằm chằm, Tống Tinh Thần mới có thể yên tâm chút. Chuyện này ta sẽ cùng Lư tiên sinh gọi điện thoại nói, các ngươi liền không cần quản, hiện tại có thể đi trở về. Khúc sóng dài mang theo người rời đi, Tống Tinh Thần ở đêm đó cùng Lư tiên sinh thông một chiếc điện thoại, 5 phút sau liền cúp. Tống Tinh Thần ý lý dược nghiên cứu đều là có việc thật căn cứ duy trì, ở rất nhiều cái công nghệ cao thế giới này đều đã không phải chứng bệnh có chữa, hoa đằng bên kia chỉ cần nghiêm khắc dựa theo lưu trình là có thể nghiên cứu phát minh thành công. Đến nỗi viện nghiên cứu này đó giáo thụ chuyên gia, bọn họ bị điều lại đây mục đích, chính là cấp tống tinh thần làm học sinh. Hoa đằng bên kia là phục chế cùng chế tác, hơn nữa này bản thân năng lực, điểm này cũng không khó. Này nhóm người đi vào phòng nghiên cứu, này mục đích chính là hiểu biết dược vật phần tử kết cấu, là làm cho bọn họ minh bạch dược vật là như thế nào bị sáng tạo ra tới, lúc sau phản hồi trường học dạy cho bọn học sinh. Bản thân chính là hai loại bất đồng khái niệm. liền giống như chúng ta hoa hạ văn tự biết chữ cũng không khó khó chính là này đó tự sáng tạo quá trình kế tiếp tống tinh thần mỗi cách một ngày liền cấp này đàn các đại lao giảng bài đều là ở ảnh âm trong nhà hai tháng trung tuần một cái từ hoa quốc dược giam tổng cục tuyên bố ngàn âm vệ bù dẫn tặc toàn bộ xã giao truyền thông cùng tin tức quảng bá từ tống tinh thần cá nhân nghiên cứu phát minh ung thư định hướng đặc hiệu dược chính thức mặt hướng cả nước chiêu mộ ung thư tân dược người tình nguyện một kỳ người tình nguyện danh ngạch là một trăm người hoa quốc các đại quan môi sôi nổi đối này tiến hành rồi truyền phát Vô số quốc nội võng hữu đều lâm vào ngộng bức trạng thái chung, bọn họ đều cảm thấy dường như lâm vào tầm mắt manh khu. Ung thư định hướng dược vật. Ung thư. Đây chính là ung thư, bị xưng là tử vong đứng đầu ung thư. Là cá nhân đều biết được ung thư, chỉ có chờ chết này một cái lộ. Hiện tại cư nhiên xuất hiện đặc hiệu dược. Ba mẹ. Một cái tuổi không tính đại tiểu tử ở trên mạng nhìn đến này tin tức, liền máy tính đều bất chấp quan, nhanh chân rời đi tiệm nẹt, liều mạng hướng trong nhà chạy như điên. Mẹ. Quốc gia ở chiêu mộ ung thư đặc hiệu dược người tình nguyện, làm ta ba đi thử thử đi. Thân hình tiểu tụy nữ tử nghe thế câu nói, một hồi lâu đều phản ứng không kịp, sao báo danh. Ta đã báo, chỉ cần điền tên họ cùng gia đình địa chỉ, lại lưu lại điện thoại, lúc sau bên kia liền sẽ cấp ta hồi đáp. Thiếu niên sơ chung tốt nghiệp sau liền bỏ học làm công, đơn giản là phụ thân hắn bị ung thư, dạ dày ung thư. Nguyên bản còn tính giàu có gia đình, cơ hồ ở đoạn thời gian nội liền lâm vào thiếu hụt trạng thái. Mà vì cấp phụ thân chữa bệnh, thiếu niên ở nhà mình phụ cận nhà xưởng làm công, chống không thời gian liền đi phụ cận tiệm nét làm người vệ sinh. Bởi vì người vệ sinh mỗi ngày có một giờ miễn phí lên mạng thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trên mạng xem có quan hệ ung thư các loại tin tức. Nhà ta cũng không điện thoại nha. Phụ nhân có chút kích động, lại cũng có chút sợ hãi. Không có việc gì, ta lưu tiệm nét điện thoại. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, mẹ, ta ba hảo lúc sau, chúng ta có thể lấy xe nhà máy không? Phía trước trong nhà có một nhà lò gạch, sinh ý còn xem như có thể. Chỉ là theo phụ thân bị ung thư, tiêu hết trong nhà tiền, cuối cùng bị buộc đến muốn bán lò gạch nông nỗi, ra ra nãi nãi lại tìm tới mua tới, không biết sau lưng cùng cha mẹ nói gì đó, trong nháy mắt kia lò gạch liền rơi xuống đại bá trong tay. Mà cha mẹ tựa hồ ở kia đoạn thời gian, hoàn toàn yên lặng xuống dưới, mẫu thân vẻ mặt tiểu tụy, phụ thân còn lại là dứt khoát ở nhà chờ chết. Nữ nhân đã lâu không có phục hồi tinh thần lại nàng cũng không biết có thể hay không phải về tới cũng liền ở ngày hôm sau thiếu niên ở tiệm net nhận được một chiếc điện thoại trong điện thoại mặt nói có thể cho bọn họ mang theo phụ thân đi đế đô nếu thiếu niên ở trí nguyện trong ngoài mặt điển tin tức là thật sẽ bị liệt vào nhóm đầu tiên người tình nguyện tiến hành trị liệu lúc sau còn sẽ có hai nhóm người tình nguyện cái này cũng cấp không tới thiếu niên đương trường ở tiệm net khóc nước mắt nước nuôi ràn rùa tiệm net lão bản là cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tiểu thanh niên nhìn đến thiếu niên cái dạng này cũng không biết nên như thế nào an ủi. Đứa nhỏ này ở tiệm net làm thanh khiết phi thường tận chức tận trách, mặc kệ là mặt đất vẫn là máy tính ghế dựa, đều bị hắn rửa sạch không nhiễm một hạt bụi, bởi vậy xem ở hắn cần mẫn phấn thượng, tiểu lão bản cho hắn tiền lương cũng muốn so bạch ban thanh khiết viên cao một ít. Cho ngươi. Hắn thử quầy thu ngân lấy ra 2 chương 20 nguyên tiền, mang theo ngươi ba đi đế đô thử xem đi. Thiếu niên chống đẩy vài lần, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt tiểu lão bản hảo ý, liên tục khom lưng nói lời cảm tạ chạy về ra hai ngày sau thiếu niên cùng mẫu thân bồi phụ thân đi tới xác định địa điểm bệnh viện gia cụ tương quan cá nhân tin tức sau đi tới một đống độc lập nằm viện lâu trước nơi này là đế đô quân khu tổng bệnh viện nguyên lai like nơi này là làm dược phẩm gửi chỗ sau lại quân khu tổng bệnh viện một lần nữa ở phía trước cái nổi lên tân đại lâu nơi này liền tạm thời không trí xuống dưới hiện giờ muốn làm ung thư người tình nguyện lâm thời chữa bệnh căn cứ phía trước sớm đã đã làm rửa sạch thiếu niên phụ thân cung cấp địa phương bệnh viện các loại bệnh tật tư liệu Theo sau đã bị an bài ở một cái ba người gian phòng bệnh, người bệnh người nhà muốn lưu lại bồi hộ, yêu cầu chính mình xử lý ẩm thực cùng vấn đề chỗ ở. Nơi này trụ ba vị ung thư người bệnh đều là dạ dày ung thư, trong đó một vị là đế đô người địa phương, vì trị liệu dạ dày ung thư, trước sau tiến hành rồi hai lần cắt bỏ giải phẫu, cuối cùng vẫn là rời đi. Hiện giờ người kia hình tiêu cốt gầy, hai má ao hãm, sắc mặt vàng như nến, so thiếu niên phụ thân đều phải chật vật. Tam gia thân nhân tụ ở trong góc thấp giọng giao lưu. Không bao lâu, một người mặc áo bờ lật trắng tuổi trẻ nữ hộ sĩ đẩy dòng dọc giá đi vào tới. Hắn nhìn nhìn người bệnh thủ đoạn người bệnh tin tức, lại cùng dược phẩm tiến hành rồi so đối. Theo sau cấp 3 người treo lên truyền dịch bình. Người bệnh người nhà. Nàng nhìn về phía trong một góc bảy tám cá nhân. Người bệnh mỗi ngày ẩm thực, kỹ thịt cá, kỹ tay đậu. Ngày thường có thể chuẩn bị chút cháo loại cùng rau xanh. Một ngày tam cơm muốn đúng hạn, bệnh viện nhà ăn đồ ăn cơ bản đều phù hợp yêu cầu, giới vị cũng không cao mỗi ngày hai chi truyền dịch bình bảy ngày vì một cái đợt trị liệu trọng chứng bệnh hoạn yêu cầu năm cái đợt trị liệu nhẹ trung chứng người bệnh giống nhau là ba cái đợt trị liệu dứt lời đối phương liền đẩy dòng dọc giá rời đi thật sự có thể hảo sao có người thấp giọng nói ai biết được hiện tại chúng ta cũng không có mặt khác biện pháp chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý ỉa đúng vậy tiền tiêu không nói bệnh còn trị không hết mấu chốt là các loại trị bệnh bằng hóa chất nhưng bị tội ta nhi tử tóc đều rất hết Đó là ngươi nhi tử. Đúng vậy. Nữ tử nâng tay háo hủy diệt nước mắt, năm trước 10 tháng bị bệnh, điều tra ra cũng đã rất nghiêm trọng, hắn mới vừa khảo nhập đại học. Chạm vạng, thiếu niên cùng mẫu thân đi phía trước bệnh viện nhà ăn, ở bên trong đánh đồ ăn, sau khi trở về một nhà ba người ở giường bệnh tự mang tiểu trên bàn cơm đơn giản ăn một chút. Lần này ra tới, bọn họ đem trong nhà tiền toàn bộ đều mang lại đây, sống hay chết liền tại đây một tháng thấy rốt cuộc. Trị liệu cùng nằm viện đều không cần tiêu tiền. Một nhà ba người mang tiền cũng đủ ăn uống Chủ địa phương cũng không cần lo lắng Cùng phòng bệnh kia tiểu tử trong nhà chính là đế đô Đối phương cha mẹ biết bọn họ hai mẹ con là người bên ngoài Còn không có tìm được chỗ ở liền mời bọn họ đi trong nhà lâm thời đặt chân Vì tình tiền, hai mẹ con cũng không thể không ra mặt dạy đáp ứng xuống dưới Bên này trên cơ bản mỗi ngày đều phải tiến hành các hạng kiểm tra Bệnh hoạn người nhà cũng sẽ đi theo lầu trên lầu dưới buôn ba không ngừng Đại khái một cái tuần sau Người bệnh thực rõ ràng cảm giác được tự thân xuất hiện chuyển biến, ban đầu chính là cảm thấy thân thể tựa hồ hơi chút có chút sức lực, hơn nữa cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Này gian phòng bệnh đều là trọng chứng người bệnh, không có gì bất ngờ xảy ra lại kéo cái 2-3 tháng cơ bản liền phải nằm đảo trong quan tài. Hai tuần sau, sở hữu người bệnh trải qua kiểm tra, đại bộ phận người bệnh trong cơ thể ung thư tế bào rõ ràng giảm bớt, thân thể các hạng kỹ năng cũng ở từng bước khôi phục. Không chỉ là người bệnh cùng người nhà kích động, Bác sĩ nhóm càng là tuyến thượng thận điên cuồng tuân gia hưng phấn. Hoa Quốc cư nhiên phá được hạng nhất nhân loại trong lịch sử nhất khủng bố chứng bệnh khó chữa, cái loại này tự hào cùng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Đương nhiên hiện tại còn không thể thiếu cảnh giác, yêu cầu xem cuối cùng khám và chữa bệnh kết quả. 184 sơ đại anh hùng Bàn phím. Loại này dược vật bệnh lý tác dụng rất đơn giản, đầu tiên đó là chặn ung thư tế bào phân liệt, sau đó chính là đem ung thư tế bào thông qua dược vật tác dụng, chuyển hóa vì đối nhân thể hữu ích tế bào đến nỗi ngoan cường ung thư tế bào vô pháp chuyển hóa, còn lại là sẽ bị người khác thể tế bào treo cổ, cuối cùng đạt tới một người bình thường tế bào cân bằng trạng thái. Ân, đây là một hồi tế bào chi gian chiến tranh. Đầu hàng nói sẽ ưu đãi ngươi, còn có mạng sống cơ hội, nếu không cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghe tới tựa hồ thực dễ dàng, nhưng lại như thế nào định hướng làm được điểm này, này khó khăn không khác biển rộng tìm kim. Cho nên, giá cả quý, cũng có quý đạo lý. Loại này dược nếu là không quý không thể nào nói nổi sao ba cái tuần sau bệnh viện chiêu mộ hơn hai mươi danh nhẹ trung chứng người bệnh trong cơ thể tế bào đã đạt tới cân bằng trạng thái trừ bỏ từng người thân thể vẫn là thực suy yếu đã hoàn toàn thoát ly ung thư không chế cũng là tại đây thiên nay tòa bình thường bốn tầng tiểu lâu chuyển đến đinh thai nhức gót khóc giống thanh đây là người bệnh cùng người bệnh người nhà hỉ cực mà khóc thanh âm toàn bộ hành trình đóng giữ nơi này hoa quốc dược giam tổng cục cục trưởng cũng là trong ngược muôn vàn dũng cảm mọi người đều vất vả Sau khi trở về cũng muốn rửa theo bác sĩ dặn dò, hảo hảo điều trị thân thể, hảo hảo sinh hoạt, mọi người đều trở về đi. Sau đó không đợi vị này cục trưởng rời đi, này nhóm người liền động tác nhất trí quỳ đáy đất, nước mắt như cây đổ ngã xuống trên mặt đất, cảm xúc khó có thể tự giữ. Mọi người vội vàng tiến lên đem người nâng lên, hảo một phen ăn ủi, mới đem bọn họ tiến đi. Kiểm tra kết quả thật sự không có vấn đề. Cục trưởng lại lần nữa hỏi, phụ trách lần này thời gian chủ trị y sư gật đầu. Cục trường yên tâm đi, mỗi một vị xuất viện bệnh hoạn, chúng ta đều cho bọn hắn làm toàn diện thả kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, trừ bỏ một ít từng người thân thể tiểu ma bệnh, đã không có bất luận vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cục trường nắm tay đấm đánh lòng bàn tay, này thật đúng là. Vì kế tiếp quan sát, chúng ta kiến nghị lại chiêu mộ hai nhóm người tình nguyện. Không thành vấn đề. Thiếu niên phụ thân là ở bà Tháng Đế phản hồi trong nhà, đi thời điểm mẫu tử nâng trở về thời điểm là chính mình ngẩng đầu mà bước trở về. Tuy nói nhìn thân hình khô gầy, sắc mặt còn phiếm mất tự nhiên bạch, nhưng trong ánh mắt tinh khí thần lại có thể tràn ra tới. Rõ ràng hai chân đều rơi xuống trong quan tài, quanh thân quê nhà cũng dự kiến nhà bọn họ sắp quài bạch, ai biết lại lần nữa nhìn đến hắn, cư nhiên cả người đều thay đổi. Kế tiếp nhóm thứ hai người tình nguyện cũng lục tục đúng chỗ, nhóm đầu tiên người tình nguyện đã có thể tiến hành tương ứng lao động chân tay. Cùng lúc đó, nước ngoài rất nhiều quốc gia đều trí điện Hoa quốc. Cô vấn Ung thư đặc hiệu dược sự tình. Bọn họ khó có thể tin, Hoa Quốc cư nhiên có thể ở ung thư trị liệu phương diện, đưa bọn họ xa xa mà ném ở phía sau. Đồng thời cũng biểu thị bọn họ các quốc gia ở ung thư lĩnh vực nghiên cứu phát minh sẽ gặp phải tổn thất thật lớn cùng tan vỡ. Nghiên cứu khoa học lĩnh vực là thực tàn khốc, mặc kệ người giai đoạn trước đầu nhập vào nhiều ít tiền tài cùng nhân lực, chỉ cần có người trước một bước lấy thành quả, người đầu nhập đem toàn bộ hóa thành hư ảo. Mặc dù người tiến hành tới rồi cuối cùng một bước thay đổi lịch sử người cũng không phải là ngươi sáu mươi vạn như vậy quý mỗi phòng khách nội một vị người nước ngoài nghe thấy cái này con số nhịn không được hoảng sợ đúng vậy lư tiên sinh cười ôn tồn lễ độ dược phẩm nghiên cứu phát minh tài chính cùng với mặt khác phí tổn tổng đầu nhập ở mấy trăm trăm triệu phí tổn chúng ta là muốn thu hồi tới chỉ có thể gánh vác đến mỗi cái người bệnh trên người chính là các ngươi hoa quốc tuyên bố định giá tin tức chỉ có ba trăm nhiều đối phương quả thực phải bị khí cười Gánh vác đến người bệnh trên người, bọn họ này đến nhiều xui xẻo. Lư tiên sinh tươi cười bất biến, đó là bởi vì chúng ta Hoa Quốc có y hề bảo, làm đặc hiệu dược, Hoa Quốc giúp quốc nội ba cánh chi trả tuyệt đại bộ phận dược phẩm phí dụ. Ngụ ý thực rõ ràng, dược phẩm giá cả chính là như vậy quý, các ngươi cũng có thể cấp quốc nội dân chúng chi trả. Chính là có thể không mua sao. Đương nhiên không thể, nếu không phải bị chính mình quốc gia người bệnh cấp trách cứ vô năng không làm. Chỉ là cái này giới vị, thật là bệnh nhà giàu. Người thường căn bản tiêu phí không dạy nổi. Bọn họ có thể trách cứ hoa quốc sao, khẳng định sẽ không, chỉ biết cảm thấy chính mình quốc gia phúc lợi không tốt. Ung thư người bệnh kỳ thật là rất nhiều, nhưng là so sánh khởi quốc dân tổng sản lượng, cái này con số liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lại cũng không chịu nổi giá cả quá mức sang quý, thật muốn chi trả, đối quốc gia tài chính cũng sẽ sinh ra không nhỏ áp lực. Chính là hoa quốc lần này thái độ thực kiên trì, cũng rất cường ngạnh, Muốn liền tiêu tiền, không nghĩ muốn nhân ra cũng không miễn cưỡng. Bọn họ có thể làm sao bây giờ, tổng không thể ngạnh đoạn. Chi trả đến hoa quốc cái này giới vị là không có khả năng, nhưng là khẽ cắn môi vẫn là có thể chi trả một nửa. Như vậy một cái người bệnh chỉ cần trăm vạn giới vị là có thể đổi lấy khỏe mạnh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể tiếp thu. Theo sau sự tình đều giao cho quốc gia cục quản lý dược phẩm, Lư tiên sinh công thành lùi thân. Hắn cũng không cảm thấy đây là áp chế mặt khác quốc gia người bệnh, liền tính tống tinh thần lần này không có đầu nhập bất luận cái gì nghiên cứu phát minh phí tổn nhưng là dược phẩm ra đời là sự thật tất cả mọi người đến vì nàng đại não mua đơn còn nữa nói nghiên cứu phát minh phí tổn chính là chân thật tồn tại mười tỷ đâu này số tiền tạm thời từ quốc gia chi ra ứng ra lúc sau liền phải từ nước ngoài thu hồi tới đương nhiên nói là ứng ra cũng không quá thỏa đáng bản thân quốc gia liền ở mạnh mẽ chi viện nghèo khó khu vực giáo dục cùng chữa bệnh xây dựng đơn giản là từ quốc gia biến thành tống tinh thần tiền vẫn là nắm chặt ở quốc gia trong tay không có gì khác nhau bận bận rộn rộn chung Hồng Nông Bệnh viện cũng đã hoàn công, các hạng trước tiên hẹn trước tốt chữa bệnh thiết bị cũng lục tục đưa để bệnh viện các phòng. Chữa bệnh viên cộng thiết lập nhiều chỗ tự ra ngân hàng quay cơ, đồng thời Hồng Nông chữa bệnh viên Office website cũng chính thức online. Ở mặt trên có thể trước tiên hẹn trước đăng ký chờ các hạng nghiệp vụ, bất quá trước mắt còn đều là không thể thao tác trạng thái. Office website có chữa bệnh viện phim tuyên truyền, đồng thời cũng cung cấp đại khái và ở tiêu chuẩn, giới vị cơ bản đều không phải người thường có thể ở lại đến khởi bởi vậy một ít người thường đối này là cầm phản đối thái độ thậm chí nói hồng ngông tập đoàn liền biết vớt tiền vì thế hồng ngông tập đoàn xã giao bộ đơn độc tuyên bố một cái bồi phụ trong đó trói lọi 90 trăm triệu từ thiện khoản tiền có quốc gia đóng dấu cũng có hồng diễm diễm vinh dự giấy chứng nhận đồng thời giáo dục bộ môn cùng y y dược bộ môn phía chính phủ đóng dấu cũng là rõ ràng trong sáng chúng ta tập đoàn là thương nghiệp tính chất tiền muốn kiếm từ thiện cũng làm nhưng cái đó nói chúng ta tập đoàn chuyên chú vớt kim người thỉnh phơi ra các ngươi quyền tiền minh tế nay thấy bổ chính là trói lọi và mặt, huống chi còn có quốc gia bộ môn vì hồng mông tập đoàn bối thư, đồng thời đối hồng mông tập đoàn tổng tài tống tinh thần bốn phía tán dương cùng giữ gìn người trước mặt ra tổng tài vừa mới nghiên cứu phát minh ra kháng ung thư dược vật, đảo mắt liền có người ở sau lưng tùy ý chỉ trích nhân gia vứt kim vì phòng ngừa sau lưng hay không có người ở tùy ý bôi đen tống tinh thần, bộ môn liên quan còn bí mật triển khai điều tra những cái đó đỏ mắt người nhìn đến cha đồng hồ nước lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần. sau khi trở về liền đem chính mình ngôn luận cấp xóa bỏ, hơn nữa làm thành khẩn xin lỗi. theo sau hồng Mông tập đoàn liền ở chữa bệnh viên ọp phỉ xì ô website, phân biệt thượng truyền các phương tiện hoàn cảnh cùng điều kiện, mỗi tháng pha cao phí dụng, bên trong bao gồm mỗi tháng một lần kiểm tra sức khỏe, chất lượng tốt thả chuyên nghiệp phục vụ, đồng thời chữa bệnh bên trong vườn các hạng công cộng phương tiện sẽ đối những người này toàn bộ miễn phí mở ra, đồng thời còn có chữa bệnh bên trong vườn các nhà ăn lớn cùng nhà ăn bên trong đồ ăn cũng là so sánh đứng đầu mỹ thực nhà ăn. Như thế cao sinh hoạt điều kiện, chẳng lẽ còn tưởng miễn phí trụ đi vào không thành. Một ít ở trên mạng phiếm toan người, thực mau đã bị tập thể công kích. Loại người này tâm thái bản thân liền có vấn đề, tựa hồ là bọn họ nghèo, bất luận kẻ nào đều đến cho bọn hắn nhường đường dường như. Cho nên nói, nhân loại ở tiểu quất trong mắt, là trên đời này nhất không bị đãi thấy giống loài. Hồng mông tập đoàn mỗi một phân tiến trướng minh tế đều vừa xem hiểu ngay, chẳng sợ làm được lại đại tổng tinh thần cũng sẽ không tại đây mặt trên động tay chân nàng chỉ cần kiếm đủ rồi chính mình tiêu giao sung sướng tiền liền cũng đủ dư thừa ra tới tiền như thế nào phân phối toàn xem tâm tình của nàng bởi vậy ở công ty chứa ngũ thượng nàng là sẽ không khinh thường chậm trễ cấp quốc gia nộp thuế tổng so lãng phí đến địa phương khác muốn hảo đến nỗi nàng hiện tại tư nhân tài khoản tiền cũng đủ nàng quá cả đời tiêu xài tiêu xái sinh sống hiện tại mỗi kiếm một phân tiền đều là nhiều ra tới nếu là dựa theo sống đến một trăm tuổi tới tính nàng hiện tại ngày bình quân nhưng chi phối kim ngạch ở 13 ba vạn nguyên tả hưu lấy hiện tại niên đại tới tính mỗi ngày thật sự hoa không được mười mấy vạn rốt cuộc cải trắng đều là vài phần tiền một cân tam kỳ thí dược giai đoạn kết thúc lấy được thực nghiệm kết quả là thành tích phỉ nhiên lúc sau quốc gia chính thức dựa theo lưu trình đem dược phẩm đưa ra thị trường toàn bộ thả xuống ở các y hiệp bảo xác định địa điểm đơn vị có thể làm lao bách họ cầm y hiệp bảo tạp tiến hành mua sắm cả nước lao bách họ nhìn đến này phân dược phía chính phủ định giá là sáu mươi vạn chính là thông qua y yề bảo mua sắm chỉ cần ba trăm nhiều chẳng sợ lại nghèo lao bách họ cũng đều sôi nổi gia nhập y yề bảo hàng ngũ người sợ nhất chính là sinh bệnh rốt cuộc cực cực khổ khổ nửa đời người có khả năng một hồi bệnh tiến đến liền đủ để cho ngươi nửa đời người vất vả hưởng phí có yề bảo tổng có thể tiết kiệm được đại bộ phận tiền tài ai có thể bảo đảm đời này đều không sinh bệnh đâu cô cô năm nay nghỉ hè ta muốn đi đế đô chơi văn phòng nội tống lâm viên ghé vào sofa nói cùng ai đi Hắn đã 5 năm cấp tốt nghiệp, năm nay khai giảng liền phải thượng lớp 6, hiện giờ Hồng Ngông Tư lập trường học cao trung bộ cũng đã nhập học, lúc trước kia phê mùng một học sinh toàn bộ khảo vào cao trung. Bởi vì Hồng Ngông Tư lập là hoa quốc đầu cái 12 năm chế giáo dục bắt buộc trường học, cái này làm cho rất nhiều trung khảo thi rất bọn nhỏ miễn bàn nhiều hâm mộ, có chút người thậm chí còn tưởng tiêu tiền đưa nhà mình hài tử tới nơi này đọc cao trung. Nhưng mặc dù Hồng Ngông trường học sinh nguyên còn chưa đủ, cũng sẽ không tiếp thu những cái đó bọn nhỏ nhập học sinh. Nơi này là tư lập trường học, quy củ định đoạn. Còn nữa nói hồng ngông tập đoàn căn bản là không thiếu tiền, ngươi lại tưởng tạp bao nhiêu tiền đâu. Bản thân thành lập tư lập trường học ước nguyện ban đầu, chính là vì công ty công nhân con cái suy xét, mặt khác hải tử không ở nàng chiếu cố trong phạm vi. Mặc dù có nhân tâm không phục, kia cũng là không có biện pháp, phóng tới nơi nào nói, nhân ra cũng không để ý tới mệnh. Một tám năm gâu gâu gâu. Chúng ta trong ban vài cái đồng học đều là đế đô đâu. Bọn họ kỳ nghỉ hè trở về tham gia ra mãi mãi, vừa lúc ta có thể đi theo bọn họ đi chơi chơi, có thể chứ. Ân, có thể, qua đi bên kia sau ngươi có thể ở đến đỉnh mây trang viên, cảm thấy khoảng cách xa có thể ở khách sạn. Rất sớm liền cấp Tống Lâm Nguyên xử lý thân phận chứng, ra cửa cũng phương tiện. Đến lúc đó ta nhìn xem đi, nơi nào phương tiện ở nơi nào, ta phải đi xem cô cung, đi dạo Bắc Hải, lại đi bỏ trường thành. Từ đi qua một lần cảng thành, mấy năm nay nghỉ hè. Tống Lâm Nguyên tổng hội cùng đồng học nơi nơi đi chơi, hắn tính cách hảo, ở trong trường học đồng học bằng hữu đều rất nhiều. Hiện giờ hướng Dương huyện giao thông tiện lợi, đường sắt đã có ba điều tuyến bắt đầu hoạt động, sân bay tại đây nửa năm qua càng là khai thông cả nước các đại tỉnh thị đường hàng hải, giống nhau là có ba loại điều kiện lựa chọn, thông khoang, hai khoang cùng tăng khoang, cơ bản đoạn tuyến lộ tỷ như hai cái giờ nội đường hàng hải, các đại hàng không công ty đều sẽ lựa chọn thông khoang hoặc hai khoang, vượt qua thời gian này cơ bản là hai khoang. Quốc tế đường hàng không sẽ lựa chọn tăng khoang. Nhân Hoa Dương tập đoàn là quốc gia vốn riêng xí nghiệp, trước mắt cơ bản đều ở thỏa mãn quốc nội đường hàng hải cung ứng, mà nước ngoài thấy vậy tình huống, cũng đã có hàng không tập đoàn bắt đầu cùng Hoa Quốc nói chuyện hợp tác, đơn đặt hàng sớm nhất cũng muốn từ sang 5-6 tháng cuối năm bắt đầu. Đi đế đô vé máy bay là nhiếp từ mua, bởi vì muốn đi quấy dày nhà người khác, cho nên mấy cái hải tử vé máy bay một khối mua, đều ở khoang doanh nhân. Tiến đi Tống Lâm Nguyên trong nhà cũng lại lần nữa biên an tính rất nhiều ô truy đâu tống tinh thần một hồi lâu không thấy được ô truy thân ảnh cơm chiều khi thuận miệng hỏi một câu nhiếp từ nói bị lâm nguyên mang đi tống tinh thần trầm mặc một lát không có nói cái gì nữa sân bay nội tống lâm nguyên cóng hai vai bao cùng ba cái đồng học nắm ô truy đi vào sân bay đại sảnh ô truy có nhất toàn sủng vật giấy chứng nhận miễn dịch chứng cùng kiểm dịch chứng đầy đủ hết đồng thời hoa dương hàng không so sánh khởi mặt khác hàng không công ty điều kiện tương đối dư giả một ít Súng vật cẩu là có thể mang nhập khoang thuyền, nhưng là phi cơ khoang thuyền nhiều nhất có thể cất chứa hai chỉ tiểu động vật, thả mỗi người giới hạn một con, cũng liền nói khoang thuyền nội có thể cho phép hai người mang cẩu thượng phi cơ, vượt qua liền yêu cầu tiến hành gửi vận chuyển. Chó dẫn đường không ở hạn chế trong vòng. Ô truy lúc này mang theo khẩu nhai, khẩu nhai là bằng da, xứng với nó no tự thân mượt mà ánh sáng lông tóc, đi đường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, miễn bản nhiều có tinh thần. Thật sự có thể mang tiến khoang thuyền sao. Bên người tiểu mập mạc hỏi, có thể, dưỡng giúp ta hỏi qua, mỗi giá phi cơ có thể cho phép hai chỉ cầu tiến vào khoang thuyền, hơn nữa ô truy giấy chứng nhận đầy đủ hết, cũng thường xuyên tắm rửa, thực sạch sẽ. Bọn họ đương nhiên biết ô truy sạch sẽ, rốt cuộc hảo chút đồng học đều đi tống lâm viên trong nhà chơi qua, này tiểu cầu tử sinh hoạt điều kiện chính là so rất nhiều nhân sinh sống đều phải hảo, ổ chó mỗi ngày đều có chuyên gia quét tước rửa sạch. Tuy nói là một con thổ cẩu, Chính là lại so với rất nhiều danh môn phú hào trong nhà dưỡng ngoại quốc sùng vật cẩu đều phải sung sướng. Mọi người kiểm phiếu sau đi vào chờ cơ đại sảnh, bởi vì là khoang doanh nhân, cho nên không cần ở đại sảnh bên ngoài chờ Bốn cái thiếu niên bị an bài tới rồi một cái độc lập phòng nghỉ nội. Tiến vào sau, Tống Lâm Nguyên đem ô truy khẩu nhai gỡ xuống tới, từ ba lô móc ra nó chuyên trúc đồ ăn. Ô truy, chúng ta còn có một giờ mới có thể đăng ký, ngươi ăn trước chút, lúc sau đi phương tiện, thượng phi cơ cần phải nghe lời bằng không về sau ta không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi gâu gâu gâu ô truy cho tiểu chủ nhân đáp lại sau đó mồm to an khởi chính mình cơm trưa không thừa ở bên này cho bọn hắn chuẩn bị nước trái cây cùng đầu ngọt chờ bắt đầu kiểm phiếu thời điểm tự mình tới đưa bọn họ mang đi đặc biệt thông đạo bốn người này vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay phía trước nghỉ hẹ về nhà đều là cưỡi đường dài xe khách hoặc là đi tô tỉnh bên kia đi nhờ xe lửa hiện giờ hướng dương huyện có sân bay đối địa phương ba cánh tới nói đều là một chuyện tốt Gì, còn có thể mang cầu thượng phi cơ sao tống lâm nguyên lanh ô truy tiến vào khi cách vách một người tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ nhịn không được mở miệng không thừa mỉm cười giải thích nói trước mắt chỉ có hoa dương hàng không có thể cho phép mang sùng vật cầu tiến vào khoang thuyền hơn nữa sùng vật cầu cần phải có miễn dịch chứng cùng kiểm dịch chứng hai hạng văn kiện đồng thời còn cần trước tiên bốn mươi tám giờ kê khai sùng vật mang theo xin thư hoa dương hàng không khoang thuyền nội chỉ cho phép hai chỉ sùng vật cầu tiến vào hơn nữa một người chỉ có thể mang theo một con Đương nhiên, chó dẫn đường chờ đặc thù quyền loại không ở này hạn chế hàng ngũ nội. Tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu, như vậy à, kia về sau ta cũng có thể mang theo nhà ta cậu tử ngồi máy bay. Ở không vượt qua dự định ngoại lực sùng vật hạn chế trong vòng, đương nhiên có thể. Không thừa giúp đỡ bốn vị tiểu bằng hữu tìm được chính mình vị trí, đồng thời cho bọn hắn khấu thượng đai an toàn, lúc này mới rời đi. Ô ô ô truy nức nở hai tiếng, ngoan ngoan ở tiểu chủ nhân bên chân nằm sắp xuống, không gọi không náo, đặc biệt ngoan hiểu chuyện. Kia tuổi trẻ nữ tử đại khái có 22 ba tuổi, nhìn đến ô truy hành động, nhìn không được chống tay vịn tò mò đánh giá. Đây là một con thổ cầu đi. Tống lâm viên nhấp môi, sau đó sửa đúng nói, nó có cái chính xác tên, Trung Hoa Điền Viên quyển. Tuổi trẻ nữ tử che miệng cười khẽ, hảo, tỉ tỉ nói chuyện không xuôi thai. Nhìn rất ngoan. Đúng vậy, ô truy có thể nghe hiểu được tiếng người, thực thông minh cũng thực ngoan. Là sao? Nàng tự hồ không tin, mở miệng hô một câu, ô truy. Vông. Ôi truy nhìn về phía kia tuổi trẻ nữ tử, thanh âm không lớn, thậm chí có thể nghe ra ôn nhu cảm giác, cũng bởi vì mang theo khẩu nhai, vô pháp hà to miệng đắp lại, tròn xoe mắt to, tò mò nhìn đối phương. Ngồi ở phía sau lối đi nhỏ bên cạnh một vị hơn 30 tuổi nam tử cũng đang xem náo nhiệt. Nhìn nó lông tóc ánh sáng mượt mà, vừa thấy ngày thường liền chiếu cố thực tinh tế. Bình thường thổ cẩu cơ bản đều là giữ nhà hộ viện, cho ngụm ăn liền tính không tồi, đừng nói là cấp cẩu xử lý giấy chứng nhận. Có kia tiền mua mấy cân thị tan không thoải mái sao? Cũng chính là trong nhà điều kiện hảo, hơn nữa đêm này chỉ cậu tử đương gia nhân nhìn đến gia đình, mới có thể vì nó xử lý cầu trứng. Tiểu mập mạc vừa nghe, lược hiện khoa trương nói, kia chính là, nó quá đến nhưng thoải mái, còn có chuyên môn người chiếu câu đâu, thường xuyên ăn thịt, các loại ướp lạnh và làm khô càng là không thể thiếu, nhìn đến ta đều thèm. Nga, cái gì là ướp lạnh và làm khô? Tuổi trẻ nữ tử cũng dưỡng một con sùng vật cầu bất quá là nước ngoài cái loại này tinh xảo tiểu khuyển loại chính là đem nguyên liệu nấu ăn tươi mới ở âm bốn mươi độ hoàn cảnh hạ tốc đông lạnh lên lại tiến hành chân không mất nước tiểu mập mạp cũng là nghe mạc vô khiếm nói hắn ở tống gia còn cùng ô truy đoạt lấy ăn đâu còn đừng nói trái cây ướp lạnh và làm khô hương vị thực không tồi mặt khác tỉ như rau dưa cùng thịt loại ướp lạnh và làm khô hắn liền xin miễn thư cho kẻ bất tài mặc kệ là sắc hương vị đều bảo lưu lại tới lại còn có bảo lưu lại ít nhất chín thành dinh dưỡng thành phần Là sao? Tuổi trẻ nữ tử tò mò, nơi nào có bán? Nay ta không biết, ô truy ăn chính là nhà mình đầu bếp làm, bên ngoài không đến bán, bất quá mạc thúc thúc nói loại này kỹ thuật ở thập niên 60 thời điểm, đã vận dụng đi lên, làm hàng thiên du hành vũ trụ viên vũ trụ thực phẩm. Bên người người nghe được lời này, liền biết này mấy cái hải tử gia đình điều kiện đều không kém, bất quá ngẫm lại cũng là, có thể đi nhờ khoang doanh nhân, cơ bản đều là gia cảnh không tồi. Rốt cuộc không phải ai đều bỏ được dùng nhiều một nửa tiền mua vé máy bay Liên tỷ như nói tuổi trẻ nữ tử Chính mình bản thân là tạp chí xã biên tập Trong nhà cha mẹ cũng đều là phần tử trí thức nhân sĩ Gia đình điều kiện xem như trung thượng đẳng trình độ Trong nhà trang bị giúp việc Tại đây 40 cá nhân bên trong Ít nói cũng có 4-5 cái gia đình có thể làm được Bọn họ cũng không cảm thấy hiếm lạ Chân chính kỳ quái chính là có thể đem một con thổ cẩu chiếu cố tốt như vậy Rốt cuộc điều kiện tốt cơ bản đều trướng mắt thổ cẩu Dưỡng sủng vật cũng nhiều là nước ngoài tinh xảo tiểu khuyển loại cùng các loại đáng yêu miêu mễ. Bất quá lại xem ô truy, ngoan ngoãn nằm sấp ở tiểu chủ nhân bên chân, tựa hồ cũng làm cho người ta thích. Nó sẽ không tùy chỗ đại tiểu tiện đi. Nghiêng đối diện một vị lao thái thái hỏi. Thống lâm nguyên lắc đầu, sẽ không, ngại ngãi ngại ngài yên tâm. Không bao lâu, phi cơ cửa khoang rơi xuống, bắt đầu cất cánh. Mấy cái tiểu đồng bọn lấy ra ảnh âm thiết bị bắt đầu xem điện ảnh. Cũng không biết qua bao lâu. Chân biên ô truy bắt đầu cọ sắt lên. Tống lâm viên tháo xuống hai nghe, túi đầu nhìn ô truy, cùng nó tầm mắt chạm vào ở bên nhau. Làm sao vậy? Thưởng si si sao? Ô ô ô ô ô truy đáp lại. Tống lâm viên rời đi ảnh âm thiết bị, hởi bỏ đai an toàn, hiện tại mang ngươi đi, kiên nhẫn một chút. Có thể là ở phòng nghỉ nội nước uống có điểm nhiều, ô truy lúc này không nín được. Trên phi cơ có 3 cái toilet, một cái là không thửa chuyên dụng, một cái ở khoang doanh nhân cùng khoang phổ thông tương liên một bên. Một cái khắc còn lại là ở khoang phổ thông sau. Trên phi cơ bài tiết vật là trải qua đặc thù phương pháp xử lý, tiểu hào sẽ bị trực tiếp bước hơi rớt, đại hào còn lại là ở bước hơi qua đi chứa đựng đến riêng vật chứa nội, phi cơ đến sau sẽ có chuyên môn sân bay nhân viên công tác tiến hành xử lý. Một hàng bốn người đến đế đô thời điểm, là buổi chiều mau 2 giờ đồng hồ, Tống Lâm Nguyên lần này trụ tới rồi tiểu mập mạp trong nhà, tiểu mập mạp mẫu thân là hồng ngông tập đoàn pháp vụ bộ chủ quản. Phụ thân ở năm trước cuối năm nhận lời mời hướng dương sân bay quản lý tầng chức vụ, cho nên cùng Tống Lâm Nguyên ở Trung Thực không tồi. Mặt khác hai vị cha mẹ đều là hoa dương tập đoàn nhân viên công tác. Ta và ngươi nói, ta mãi mãi làm măng chua đặc biệt ăn ngon, tháng trước cho chúng ta trong nhà bưu một vại, không đến nửa tháng liền ăn xong rồi, lần này ta mang ngươi ăn cái đủ. Ngươi có thể ăn toàn sao? Có thể. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh lên. Đi tới tân địa phương, ô truy cũng không cảm thấy nôn nóng. Dù sao bên người đi theo tiểu chủ nhân, đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Biết tôn tử muốn mang đồng học về nhà, tiểu mập mạp ra ra mãi mãi đã sớm ở nhà chờ, vì chờ hai người bọn họ ăn cơm, hai người giữa chưa tùy tiện uống lên một chén cháo chống được hiện tại. Chờ nhìn đến hai đứa nhỏ nắm một con cẩu tiến vào, nguyên bản ăn tĩnh trong nhà liền náo nhiệt đi lên, lao thái thái vội vàng tiếp đón lao bản đi trong phòng bếp bưng thức ăn, nàng còn lại là ôm tôn tử hảo là một đốn thân thiết. Tiểu vàng, lần này trở về ở bao lâu? Lâm Diệu Kim nói, trụ thượng nửa tháng, ta mang theo đồng học tới chúng ta đế đô chơi, mấy ngày nay dẫn hắn đi đi dạo cố cung trưởng thành, lúc sau thừa dịp khai giảng trước lại đi nam thành đồng học trong nhà đi biển bắt hải sản. Một tám sắc thực xin lỗi, gâu gâu gâu. Lão nhân gia cũng không cảm thấy mất mát, tôn tử có thể trở về xem bọn họ liền hảo, trụ thời gian dài ngắn cũng chưa quan hệ, tâm ý tới rồi liền cao hứng. Cố cung là không cho phép mang cậu đi vào, vì thế hai người đem ô truy tạm thời phóng tới lâm gia làm nhị lao hỗ trợ chăm sóc một ngày ô truy ta hôm nay cùng tiểu béo đi ra cửa chơi một ngày ngươi ở nhà muốn nghe lời nói được không ngày mai lại mang ngươi đi ra ngoài chơi ô truy gâu gâu kêu hai tiếng tiểu mập mạp thấy thế lôi kéo tống lâm viên ra bên ngoài chạy chờ chạy ra đi hơn mười mét xa tống lâm viên lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua chạy vội bước chân chậm rãi ngừng lại ô truy liền ngồi sồn ngồi ở lâm ra cửa nhà mắt trông mong nhìn hai người phương hướng tống lâm viên chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên xoay người chạy như điên trở về một tay đem ô truy ôm vào trong ngực thực xin lỗi ô truy thực xin lỗi là ta không tốt hắn vừa rồi thật là quá xấu rồi rõ ràng là hắn muốn mang theo ô truy ra tới chơi chính là vì chính mình có thể chơi hảo lại đem ô truy ném tới trời xa đất lạ địa phương mặc dù nơi này là tiểu mập mạp, ra nhưng là đối với ô truy tới nói ở cái này đế đô thân cận nhất chỉ có chính mình đổi vị tự hỏi hắn khả năng làm không được ô truy như vậy hiểu chuyện tuyệt đối sẽ trộm mà khóc nhẹ Tiểu béo phía trước còn có điểm lốc, cùng lại đây sao thấy như vậy một màn, có chút khó xử gãi gãi đầu, kia làm sao, cố cung không thể mang cẩu. Chúng ta liền đi có thể mang cẩu địa phương chơi, ta đem ô truy mang ra tới, liền không thể ném xuống nó bản thân chạy tới chơi. Tiểu mập mạp cân nhắc một hồi lâu, mới nói, chúng ta đi xuống liền ở quanh thân đi dạo đi, ngày mai kêu lên bọn họ hai cái, mang lên ô truy đi 18 đàng chơi, vừa lúc có thể đi bên kia chơi thủy. Hành! Tống Lâm Nguyên về phòng cấp Ô Truy trồng lên lôi kéo thẳng, lại chuẩn bị một lọ thủy, "Ô Truy, chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi." "Ung." Ô Truy hưng phấn tại chỗ nhảy lên đảo quanh chuyển, xem hai cái thiếu niên buồn cười. Tiểu Mập mạp thân mật tiến lên xoa nắn Ô Truy đầu, "Vừa rồi thực xin lỗi nha, ta cùng Lâm Nguyên quá ích kỷ." Ô Truy ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đi nhanh về phía trước chạy tới. Hiện giờ đế đô cẩu vẫn là rất nhiều, cơ bản ra cửa sẽ không dắt dây dắt chó. Ô truy nhìn đến những cái đó tự do tự tại cầu tử, cũng sẽ không cảm thấy chính mình nhiều bi thảm, rốt cuộc nó chính là thích nhất tiểu chủ nhân. Hơn nữa ra cửa bên ngoài có lôi kéo thẳng, nó cũng không cần lo lắng chạy ném, càng không cần lo lắng bị người trộm bộ đi giết. Phía trước mất mát, hiện tại đều biến thành nộn ngạo. Lúc này hồng ngông chiếc xe chế tạo tập đoàn, đệ nhất chiếc mini hai tòa điện lực xe hơi đã thành công nghiên cứu phát minh ra tới, đây cũng là công ty nghiên cứu phát minh đệ nhất chiếc xe. Tống Tinh thần lại đây thời điểm không ít người chính vây quanh này chiếc xe thảo luận không tồi a nhìn đến này chiếc khả khả ai ai bốn luân hai tòa mini tiểu xe điện tống tinh thần khẻ vừa xuống xe trước đỉnh thai thỏ, không khai lên thử xem nhiếp tử mở ra ghế phụ thỉnh tống tinh thần ngồi vào đi khấu thượng đai an toàn nhiếp tử vòng đến ghế điều khiển ngồi xuống ở đây mọi người thối lui đến một bên mắt thấy nhiếp tử ấn xuống khởi động kiện sau đó đồng hồ đo hiện ra ra một bộ công nghệ cao cảm 10 phần hình ảnh Theo sau một đạo máy móc gâm xuất hiện ở thùng xe nội, bởi vì cửa sổ xe là rơi xuống, cho nên bên ngoài người cũng đều nghe được. Điều khiển hệ thống mở ra, tự chủ hướng dẫn hệ thống mở ra, chiếc xe giám sát hệ thống mở ra, chủ nhân ngươi hảo, ta là buồn xe trí năng người điều khiển. Chiếc xe kiểm tra đo lường xong, vô cơ chướng, điện lực chứa đựng 26 kWh, 100 km điện lực hao tổn vì 2 năm cờ vết út, h, trước mắt được không xử 1.000 km, mời nói sáng mắt mà. Niếp Từ nhìn về phía Thế Tử, tống tinh thần nói: "Bổn nơi sân thí giá, minh bạch, máy móc gầm qua đi. Này chiếc điện lực xe hơi liền bắt đầu tại đây phiên chống trải xi măng trên mặt đất bắt đầu chạy. Vài vòng chuyển xuống dưới, xe ở mọi người bên người dừng lại. Theo sau Niếp Từ xin tự chủ điều khiển, theo sau ở mọi người trong tầm mắt, ẩn nấp ở ghế điều khiển chính phía trước tay lái chậm rãi dâng lên, trí năng người điều khiển tiến vào chờ thời trạng thái. Niếp Từ tự mình mở ra chạy bằng điện xe hơi tại chỗ chạy vài vòng, đừng nói. Bất luận là ghế dựa thoải mái độ vẫn là thúc đẩy khi xúc cảm, đều cùng bình thường xe bất đồng. Hai người từ bên trong xuống dưới, người khác cũng theo thứ tự đi vào thể nghiệm một phen. Chờ nghiên cứu phát minh đoàn đội một người tuổi trẻ cô nương ngồi vào đi sau, trí năng điều khiển khởi động, tống tinh thần ở đối phương thể nghiệm thời điểm, đột ngột xuất hiện ở xe phía trước. Sao trời? Nhiếp từ sắc mặt đều thay đổi, xe liền ở phía trước không đến 3 mét xa địa phương, hắn điên rồi dường như sông lên trước. Chỉ là ở một trận hoảng loạn tiếng thét chói thai chung, nên diện mà đến xe con lại lấy quỷ dị góc độ vòng qua tống tinh thần, theo sau tiếp tục vững vàng điều khiển. Bên trong xe tuổi trẻ cô nương sợ tới mức nước mắt đều biểu ra tới, ngồi ở trong xe ngây ngốc hồi bất quá thần. Hồi lâu lúc sau, nàng tìm về lý trí, làm xe ở bên cạnh dừng lại, lúc này mới hai chân sủi lơ xuống xe. Không có việc gì đi. Tống tinh thần tiến lên nâng nàng. Nữ tử có thể nói cái gì, tổng không thể cùng tổng tài phu nhân cáo kính đi. Lại nói nàng làm nghiên cứu phát minh nhân viên, đây cũng là đối xe độ nhạy kiểm tra đo lường, nếu là trước tiên báo cho, không đạt được cuối cùng kiểm tra đo lường mục đích. Chỉ là trùng hợp nàng xui xẻo, bị tổng tài phu nhân cấp chọn chúng. Ta không có việc gì, chính là vừa rồi hoảng sợ. Nàng vỗ ngực, lau sạch khỏe mắt nước mắt, rốt cuộc là tuổi trẻ chút. Tống tinh thần vũ vỗ nàng bả vai, đối này nhóm người nói, tránh hiểm năng lực lại tiến hành kiểm tra đo lường, lúc sau sẽ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây thí nghiệm. Mấy ngày sau, tống tinh thần lại lần nữa xuất hiện ở hồng mông chiếc xe chế tạo công ty, một vị người sở hữu hỏa hồng sắc tóc dài, khí chàng buôn phóng nữ tử, nhiệt tình ôm nàng. Này nữ tử kêu an phương hoa, là trước mắt quốc nội xếp hạng đệ nhất nữ đua xe tay, đồng thời tại thế giới tính chất sức kéo tái chung thu hoạch quá nhiều lần xuất sắc chiến tích, cũng là hoa quốc nữ tử đua xe hiệp hội người sáng lập cùng hội trưởng, đương nhiên cái này đua xe hiệp hội đều không phải là phía chính phủ tính chất. Lại cũng không ngại ngại một ít ham thích này loại thi đấu quốc dân truy phủng. Chuẩn bị tốt sao? Thống tinh thần nhìn đối phương, tươi cười mềm ấm. An phương hoa vén lên một đầu lửa đỏ tóc dài, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, yên tâm giao cho ta, bất luận cái gì đường đua ta đều chạy qua, hơn nữa đối với đua xe an toàn chi thức ta ở quốc nội cũng coi như là đứng đầu. Thực hảo, kế tiếp liền giao cho ngươi, kia khu vực sẽ là ngươi sân thi đấu. Mọi người cưới xe đi vào mục đích địa nơi này là hồng ngông thương nghiệp khu cùng chữa bệnh viên xe sẽ ở chỗ này tiến hành thực địa thí nghiệm đã có phóng viên chạy đến nơi đây giá nổi lên thiết bị thẳng chờ đến an phương hoa mở ra kia chiếc mini xe con tại đây phiến thương nghiệp khu nội dung rồi. an phương hoa mở ra động cơ cái từ trong túi móc ra một quả động cơ tiếng gầm truyền cảm phiến thuần thục trang bị ở cố định vị trí theo sau khấu thượng động cơ cái đem một đầu hỏa hồng sắc tóc dài chất lên ngồi vào ghế điều khiển mọi người thối lui đến an toàn vị trí thông qua máy bay không người lái ở hồng nông tập đoàn tổng bộ lét trên màn hình lớn quan khán thật khi tình huống an phương hoa khấu thượng đai an toàn ấn xuống khởi động kiện dựa theo hệ thống nhắc nhở tiến hành rồi đoạn đường đích xác định theo sau cùng với an phương hoa một tiếng hào phóng go âm rơi xuống này chiếc mini xe con nháy mắt phát ra một tiếng lệnh người nhiệt huyết sôi sục manh thu giống giận cấp tốc bỏ bớt đi tại đây phía trước thương nghiệp khu cùng chữa bệnh viện bên kia liền tiến hành rồi đơn giản thanh tràng vì gia tăng khó khăn Hồng nông chiếc xe chế tạo công ty người ở các đoạn đường thiết lập chướng ngại vật trên đường, thí nghiệm chiếc xe tránh hiểm tính năng. Máy bay không người lái đi theo xe ở không trung bay nhanh xoay quanh Truy Tung, trên màn hình lớn, kia chiếc mini xe con tốc độ xe đã nhắc tới tối cao 160, tầm thường xe khi tốc cơ bản đều có thể đạt tới 220, nhưng là này khoản xe hơi chủ yếu tiêu thụ khách hàng định vị ở nữ tính, vì các nàng an toàn, cho nên mới giả thiết khi tốc hạn mức cao nhất trị số. An Phương Hoa ngồi ở ghế điều khiển nội tầm mắt hưng phấn nhìn phía trước, ánh mắt có thể đạt được chỗ mấy cây cọc gỗ trướng ngại vật trên đường ngừng ở con đường trung gian, mà liền tại hạ một khắc, một trận lệnh người mảng thai phát run lốp xe chảo âm thanh động đất vang lên, một cái xinh đẹp trôi đi, xe tránh né phía trước mấy cái trướng ngại vật trên đường, tốc độ không có chút nào chậm lại, nổ vang mà qua. Làng quốc nội đứng đầu chức nghiệp nữ đua xe tay, An Phương Hoa thích nhất các loại kích thích vận động, tỉ như nhảy cực, tỉ như leo núi, đua xe là nhất thích nàng đã từng xuyên qua cắt vàng đẩy trời sa mạc cũng đi qua quái thạch đá lởm chởm nguy hiểm đường núi mỗi một lần thi đấu đối nàng tới nói đều là một hồi sinh mệnh tiến hóa càng là tư tưởng bay vọt cũng là đối tự nhiên chinh phục theo tiểu mini không ngừng cao tốc trôi đi nàng ngồi ở ghế điều khiển theo chiếc xe đong đưa mà loạn choạng trên mặt tươi cười lại càng thêm sáng lóa. lúc này an phương hoa mỹ tới rồi cực hạn, từ trong xương cốt tản mát ra một loại trí mạng gợi cảm đặc biệt là xe động cơ thanh âm đối nàng tới nói giống như lục dược Vô pháp từ bỏ Hai vòng chạy như bay xuống dưới Tiểu mini ở hồng ngông tập đoàn tổng bộ trước vững vàng dừng lại An phương hoa từ trong xe xuống dưới Tươi cười sáng như mặt trời rực rỡ Thật là quá tuyệt vời Chính là tốc độ có điểm chậm Mặt khác không nói Động cơ tiếng gầm quả thực làm ta toàn thân khởi nổi da gà Hơn nữa ghế rửa thoải mái độ cũng có thể gọi thế giới đệ nhất Tránh hiểm tính năng trước mắt tới xem không có bất luận vấn đề gì Rốt cuộc không phải ai đều cùng ta như vậy Lái xe càng rỡ Lúc này ngàn âm phòng phát sóng trực tiếp, sớm đã gào túi bụi, đặc biệt là một ít tiểu cô nương, ở phòng phát sóng trực tiếp kích động hoa hoa kêu to. Đều không phải là là bị An Phương Hoa cấp kích thích, mà là đáng thương này chiếc thỏ con mini xe thay đi bộ, bị như vậy đập hư. Không có biện pháp, này chiếc xe ngoại hình thật sự là quá đáng yêu, tuyệt đại bộ phận nữ sinh vô pháp cử tuyệt như vậy đáng yêu tỏa giá. Bất quá này thật là điện lực điều khiển. An Phương Hoa vì nàng động lực tính năng mà tâm động, khai lên cảm giác thật là quá mức nghiện. Ta xem các ngươi phía chính phủ trang web, còn có siêu chạy khoản, khi nào có thể mà thế, vừa lúc ta muốn táng ra bại sản mua một chiếc. Đại khái phải chờ tới cuối năm. Thống tinh thần đưa cho đối phương một ly nước khoáng, những mặt khác đâu. Những mặt khác không có gì vấn đề à, này khoản xe quả thực vượt quá ta tưởng tượng, ta thật là ái chết nó. rót hạ nửa bình thủy, an vương hoa hỏi, đúng rồi, còn có cái gì che giấu công năng sao? Tự động đúng giờ động năng, cùng với lộ tuyến tồn chữ công năng công ty một vị chủ quản trả lời nói đối với một ít đi làm tộc khả năng sẽ phi thường hữu hảo Tỷ như ngươi nghỉ ngơi ngày thời điểm mang theo người nhà lái xe du lịch tự túc ngay kế không biết khi nào có thể tỉnh có thể giả thiết mục đích địa trí năng người điều khiển sẽ căn cứ tình hình giao thông cùng đoạn đường khoảng cách đến giờ sau tự động đem xe chạy đến công ty dưới lầu còn có thể tiến hành di động nệm vợ đối với một ít đi công tác nhân sĩ xe chạy đến sân bay sau có thể tự động xe chống phản hồi đương nhiên công năng còn có mặt khác Lúc sau đều sẽ thu nhận sử dụng đến ô tô sổ tay chung, lấy phương tiện khách hàng chính mình thể nghiệm. Phát sóng trực tiếp trước người đều ngây ngẩn cả người. Một tám bệnh thẹn thùng cái gì? Ta thiên, chúng ta hoa quốc này liền xem như chân chính bước vào chí năng thời đại. Tin tức thời đại mới bắt đầu bao lâu? Chúng ta tốc độ cũng quá nhanh đi. Này có cái gì? Trước mắt nước ngoài còn ở nghiên cứu phát minh 2G Internet. Chúng ta quốc nội đã bắt đầu ở sử dụng 4G Internet. Hiện giờ nước ngoài đều bắt đầu trải 4G Internet cơ trạng. Vì quốc gia sáng tạo không biết nhiều ít ngoại hối, đương nhiên là có quốc gia cảm thấy chúng ta hoa quốc ở kỹ thuật lũng đoạn, thể sống chết không cần chúng ta kỹ thuật. Thích dùng thì dùng, dù sao lạc hậu không phải chúng ta, ta đại hoa quốc muốn phục hưng, hoa quốc vạn thuế. Không dối gạt đang ngồi các vị, ta muốn kia chiếc tiểu thỏ thỏ. Phía chính phủ báo giá 15 vạn, điều kiện bình thường người chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Nay đã là hồng ngông xe hơi kỳ hạ nhất tiện nghi một khoản xe thay đi bộ, không nói ô tô linh bộ kiện bản thân cũng chỉ tính kia trí năng người điều khiển liền viễn siêu cái này giới vị ta muốn mua ta muốn mua đi nơi nào hạ đơn hắc trên lầu là nhà có tiền tiểu tỷ tỷ, mua sau làm ta sờ sờ bái hoa quốc ở bất luận cái gì thời gian đoạn cũng không thiếu kẻ có tiền nhìn đến lần này phát sóng trực tiếp rất nhiều người đều động tâm đồng thời bọn họ cũng biết hồng mông xe xuất hiện sẽ đại đại viết lại hiện giờ xe hơi lĩnh vực cách cục đối với những cái đó hảo môn đại lao tới nói nếu là không mua một chiếc trí năng xe hơi chỉ sợ cùng người khác nói sinh ý đều cảm thấy lùn một đầu. Bên này phát sóng trực tiếp tiếp cận kết thúc, hồng nông xe xưởng bên kia khách phục điện thoại cơ hồ đều phải bị đánh bạo, đều là tới dò hỏi khi nào đưa ra thị trường vấn đề. An Phương Hoa lúc này hưng phấn kính nhi còn không có rơi xuống, nàng ánh mắt sáng ngời nhìn tống tinh thần, sang năm ta sẽ đi tham gia sức kéo tái, các ngươi công ty có hay không hứng thú? Có. Tống tinh thần gật gật đầu, bọn họ đã ở nỗ lực, bằng không vì cái gì mời ngươi tới đâu an vương hoa nhạc nhấp khẩn ngôi phòng ngựa chính mình khống chế không được cười quá khoa trương trí năng người điều khiển là cấm cho nên chỉ có thể tay động thao tác cái này chúng ta minh bạch sa mạc sức kéo tái ngươi có đi hay không phía trước ta tham gia quá hai lần chỉ có một hồi chạy xong rồi toàn bộ hành trình dùng chính là nước ngoài cải trang xe nếu là dùng các ngươi xe cần phải có người đi theo hoàn cảnh thức khổ không biết các ngươi bên này có nguyện ý hay không an vương hoa là thực thích tham gia sa mạc sức kéo tái nhưng là vượt qua thử thách đoàn đội lại rất khó tìm. Phía trước tham gia quá hai lần, tuy nói hoàn cảnh mài giũa siêu cấp tra tấn người, nàng lại đau cũng vui sướng, nhưng mà đoàn đội người lại luôn có căng không đi xuống rất dây xích. Chúng ta bên này làm quyết định chính là bọn họ tự thân, hơn nữa đây là hạng nhất cực kỳ thiêu tiền vận động. An phương hoa đối này cảm giác sâu sắc tán đồng, mấy năm nay nàng thế giới các nơi tham gia thi đấu, kiếm được tiền cơ hồ toàn bộ đầu tới rồi đoàn xe, tồn hạ không nhiều ít, Nếu không có ra cảnh so với người bình thường muốn hảo quá nhiều, đã sớm vô pháp chống đỡ nàng yêu thích cùng mậu tưởng. Này căn bản liền không phải người thường có thể chơi nổi vận động. Hồng mông xe chủ đánh chính là trí chí năng điều khiển hệ thống, cùng mặt khác xe tính chất bất đồng, không thể so sánh. Đích xác như thế. An Phương Hoa cũng chính là thuận miệng vừa nói, cũng không có ý khác. Hoa Quốc không ít người đều nhìn phát sóng trực tiếp, đông đảo phóng viên sau khi trở về, cũng ở TV cùng báo chí truyền thông thượng bốn phía tiếp sóng việc này tiêu đề cơ bản đều là nói cho mọi người, Hoa Quốc đã thành công thực hiện nhảy lên thức phát triển, chính thức tiến vào trí năng thời đại. video truyền tới nước ngoài, rất nhiều phú hào đều múa may tiền bao, yêu cầu Hồng Nông trí năng chiếc xe chạy nhanh đưa ra thị trường, bọn họ hảo mua một chiếc trở về thể nghiệm một chút. mà Hồng Nông khái niệm xe một khi mở rộng, nước ngoài những cái đó siêu xe công ty cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít gặp tới rồi đả kích, bên ngoài thượng gian lận nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là ngầm có cái gì thủ đoạn, cái này liền tạm không thể biết. Tám tháng sơ, Tống Lâm Nguyên cùng Tiểu Mập Mạp đám người một khối đi Hải Thành du ngoạn, trên đường bọn họ còn đi qua hai cái địa phương. Hải Thành bên này là đô thị cấp 1, mấy năm nay phát triển tấn mãnh, nhiếp thị tập đoàn tài chính ở bên này cũng có hai khối mà, hiện tại nhìn tựa hồ không phải cái gì hảo địa phương, nhưng là lại quá 2 năm, nơi này thế tất sẽ trở thành Hải Thành hoàng kim đoạn đường, quanh thân xây dựng đều ở hừng hực khí thế, toàn bộ đều là siêu cao tầng đỉnh cấp thương nghiệp vượng phô cùng office building đồng thời ở cách vách vị trí là một mảnh xa hoa khu nhà phố cũng đã bắt đầu chui từ dưới đất lên khởi công nhiếp thị tập đoàn tài chính tài chính hùng hậu tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi mặc dù sạp phô như thế to lớn cũng chưa bao giờ có phát sinh quá tài chính quay vòng không linh tình huống mà nhưng phạm là nhiếp thị kỳ hạ khai phá điền sản cơ hồ ở dự bán trong lúc đã bị tranh mua không còn mặt khác không nói ít nhất phòng ốc chất lượng là có thể hoàn toàn bảo đảm cũng ở ngay lúc này hồng ngông tư lập bệnh viện chính thức bắt đầu buôn bán Các nhân viên y tế cũng cơ bản đúng chỗ. Lần này lưu tại phòng thí nghiệm hơn 20 danh bên trong lĩnh vực đại lão, mỗi ngày cũng sẽ qua đi đi một chút nhìn xem, lại thuận tiện chỉ đạo một chút trong việc người. Bệnh viện dược phẩm cơ hồ là cùng hoa đằng bên kia ký kết mua sắm hiệp ước, đương nhiên không chỉ là này một nhà. Hồng Nông tập đoàn kỳ hạ công nhân có thể giữ mình phân chứng cùng công tác chứng minh, mỗi nửa năm đi miễn phí kiểm tra sức khỏe một lần, đương nhiên kiểm tra sức khỏe là toàn phương vị, đây cũng là độc thuộc về Hồng Nông tập đoàn công nhân phúc lợi. Viện điều dưỡng bên này, trước mắt trụ vào được hơn 10 người lao tiên sinh, bọn họ hoặc là là cao tầng về hưu xuống dưới, hoặc là chính là trong nhà điều kiện ưu việt, nhìn đến hồng nông viện điều dưỡng bên này điều kiện, lưu tại trong nhà cũng không nhiều lắm ý tứ, dứt khoát liền chạy tới nơi này tới. Còn đừng nói, trụ tiến vào lúc sau, mới phát hiện nơi này là thật sự thoải mái. Tuy nói hoàn cảnh hơi chút có điểm khô giáo, nhưng là không chịu nổi nơi này cây cối phồn thịnh, hoa đoàn cầm thốc, đồng thời viện điều dưỡng nội núi giả nước chảy đại đại giảm bớt địa phương độc hữu khí hậu điều kiện hơn nữa bên này bốn mùa rõ ràng mùa hè tương đối phương bắc tới nói muốn nhiệt phương nam muốn mát mẻ chút mùa đông cơ bản sẽ không đặc biệt lãnh bên này đều là biệt thự kiến trúc đàn vì lao nhân trên giới lâu an toàn đều chọn dùng hai tầng kiến trúc trên lầu tả hữu nam bắc thông thấu cách cục từng người có độc lập vệ tắm thư phòng lầu một là phòng khách cùng hữu nhàn thất đứng ở lầu hai phòng ban công nhìn lại lọt vào trong tầm mắt toàn là làm người vui vẻ thoải mái cảnh trí mỗi một bộ tiểu lâu sẽ trang bị hai nam hai nữ cộng bốn vị hộ lý nhân viên bọn họ đều là kiểm giữ chuyên nghiệp hộ lý tư cách giấy chứng nhận đơn giản hộ lý công tác không làm khó được bọn họ gặp được chứng bệnh có thể trực tiếp gọi bệnh viện điện thoại bên kia sẽ phái người lại đây tiếp đi bên này mỗi ngày đều sẽ có người tới xử lý và ở thật nhiều vẫn là bị nơi này lão giả cấp gọi điện thoại thông đồng lại đây nói nơi này như thế nào như thế nào hảo bất quá tới ở chính là tổn thất từ từ nhiếp từ từ công ty về đến nhà phát hiện thê tử cư nhiên không có trở về sao trời đâu mặc vô khiêm giúp hắn phóng hảo công văn bao tiểu thư nói buổi tối muốn ở bệnh viện giải phẫu dạy học đại khái sẽ có hai chàng giải phẫu muốn mười giờ tả hữu mới có thể trở về thiên sinh phải dùng cơm sao bữa tối đơn giản điểm hắn cũng biết trong khoảng thời gian này thê tử rất bận hoặc nhiều hoặc ít có chút bỏ qua hắn ai lúc này mới kết hôn bao lâu nha nữ nhân kia liền vội bất chấp chính mình hắn cảm thấy nhẹ nhẹ mất mát cùng ủy khuất tống tinh thần kết thúc hai đài dạy học giải phâu về đến nhà liền nhìn đến nhiếp từ phủng máy tính ở phòng khách sofa phát ốc tiến lên ở hắn chán thượng nhẹ nhàng gõ một chút đã bị người cấp bắt lấy thủ đoạn sau đó thuận thế ngã xuống hắn trên ủi máy tính cũng bị nhiếp từ ném tới bên cạnh làm sao vậy nàng cười hỏi nhiếp từ nhìn đến nàng mềm ấm tươi cười đáy lòng ủy khuất lập tức liền tan đêm nay ngươi không có bồi ta dùng cơm ta công tác lại vội đều sẽ bồi ngươi dùng bữa sáng cùng bữa tối ân ta sai ở hắn trên đầu xoa xoa, không bằng chúng ta lại ăn chút. Muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Hắn đem người sách đến trên lưng, con lên lui tới phòng bếp đi, giữa trưa lý tỉnh bao tôm tươi sủi cảo, sủi cảo chiên ăn không ăn. Hảo, nàng từ nhiếp từ trên lưng xuống dưới, đứng ở mặt sau, ôm hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo, hơi mỏng màu đen áo sơ mi hạ là nam nhân rất có độ cứng thịt gà, rắn người tốt kỳ cục, đặc biệt là cách quần áo cũng có thể chạm vào cơ bụng, thẩm thấu ra nóng rực nhiệt độ cơ thể. Xuyên thấu qua đầu ngón tay nhiệm biến toàn thân, muốn bảo trì này mấy khối cơ bụng nha. Nhiếp tử ở bị nàng từ phía sau ôm kia một khắc, toàn thân liền có chút cứng đờ, huống chi còn có một đôi không an phận tay nhỏ. Sao trời, sờ nữa đi xuống, ăn khuya cũng đừng ăn. Tấm tắc, lao phu lao thê, thẹn thùng cái gì. Bung ra tay ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, chờ nam nhân đầu uy, nhìn thấy kia phấn đô đô vành hai, cười nói, ngươi đây là có bao nhiêu thích ta. Nhiếp tử nhếch môi, nhàn nhạt nói, sinh cùng tẩm. Chết cùng huyệt cái loại này thế? Nha, thật lãng mạn. Nàng ôm cánh tay rửa nghiêng ở tủ bắt bên cạnh, cười mặt mày như xuân. Sủi cào chiên sau khi làm xong, hai người ở góc nghỉ ngơi đi ngồi xuống, nhiếp từ đi bên cạnh quầy rượu mang tới hai chỉ chén rượu, muốn hay không? Uống một chút đi. Tuy nói nàng cũng không như thế nào thích rượu vang đỏ, chính là uống lên lúc sau giấc ngủ chất lượng sẽ thực không tồi. Sơn phía trước có một mảnh rừng hoa mai, năm nay mùa đông làm người trích chút cánh hoa, chúng ta làm hoa mai uống rượu Nàng ở hỗn độn hoàn cảnh bên trong uống rượu, đều là chính mình thân thủ nhưỡng, hương vị cam liệt lại tác dụng chậm mười phần, mấu chốt là uống nhiều quá say qua sau không phía trên. Nơi đó mặt các loại cây cối hoa cỏ đều là linh thực, thế gian hoa mục, hương vị trung quy là khiếm khuyết, chính là lại cũng so rượu vang đỏ hà uống. Sở dĩ trong nhà phải làm một cái hồng rượu, đều không phải là là vì chính mình uống rượu, mà là khoản đãi người ngoài. Hiện giờ nhiều cái nhất tử hắn đối rượu vang đỏ làm như phá lệ yêu thích, Trên cơ bản mỗi đêm đều phải uống một chút, đương nhiên cũng không câu nệ với rượu vang đỏ, tỉ như bờ răng đi, vụn cả, whisky từ từ, cũng sẽ ngẫu nhiên uống một chén. Nguyên bản hầm rượu tàng rượu cũng bất quá 4-5 chục bình, nhiếp từ trụ tiến vào sau, bên trong dứt khoát đều thả chậm, các loại rượu thêm lên, không dưới 600 bình, trên cơ bản uống không mấy bình liền sẽ thực mau bổ thương. Chính mình làm. Đi phòng bếp ướp lạnh trong phòng mang tới một cái khay, trên khay mặt phóng lý tịnh làm các loại thanh non đồ ăn, có yêm dưa chuột chua cay củ cải điều cùng tương ớt cay cùng với măng chua từ từ hương vị đều đặc biệt hảo ân có điều kiện chúng ta chính mình làm bên ngoài bán không phải thực hảo uống hai người thưởng thức bóng đêm biên trò chuyện thiên biên chậm rãi dùng ăn khuya. tống tinh thần ở bệnh viện ăn qua buổi tối trở về nhìn đến đáng thương hề hề nhất tử lại bồi hắn dùng một chút một tám tám ta biết chính mình có bao nhiêu hái ngươi. đô đô đi đơn vị tiến khanh giác ngồi vào một chiếc tiểu gấu trúc tạo hình mini bốn luân xe điện Đồng hồ đo sáng lên sau, nàng bắt đầu túi đầu sửa sang lại tư liệu. Hiện giờ nàng ở đế đô tổng bệnh viện đi làm, tuy nói còn chỉ là cái tân nhân, nhưng mặt trên đối nàng cũng là tương đối coi trọng. Bất luận là thực tập biểu hiện vẫn là luận văn tốt nghiệp đều phi thường hảo, bằng không cũng chỉ có thể an bài đến phía dưới bệnh viện, càng sâu đến còn có thể bị điều đến địa phương bệnh viện công tác. Sinh viên tốt nghiệp trên cơ bản không có nguyện ý rời đi đế đô, trừ phi là cái loại này thực lưu luyến gia đình người, sẽ dọn dẹp một chút về nhà trước chỉ là tiểu địa phương có thể học được đồ vật hữu hạn, có khả năng mấy năm nội sẽ không cho người cầm dao giải phẫu cơ hội. lại nói bệnh nặng đều nguyện ý tìm đại bệnh viện xem, tiểu bệnh viện có thể gặp được cái khai đao giải phẫu đều không dễ dàng. cắt cái mũi tử, phun cái miệng vết thương liền tính không tồi. nàng hiện tại cưỡi chính là trí chí năng điều khiển hệ thống xe, trước mắt hồng lông xe hơi đã ở đế đô mở 4S cửa hàng, tập chiếc xe tiêu thụ, duy tu, linh kiện cùng tin tức phục vụ vì nhất thể chuyên doanh cửa hàng trước mắt chủ yếu ở đô thị cấp một thiết lập cửa hàng, bởi vì trong tiệm hiện xe hữu hạ, nàng chính là đi rồi diệp phỉ tin tức, trước tiên chạy tới mua sắm, chính mình không có tiền, là cha mẹ cùng cô cô giúp nàng một khối bỏ tiền mua, xem như cho nàng nhập trước khen thưởng. đế đô bên này nhóm đầu tiên hiện xe số lượng ở 20 mươi đài tiểu mini, 10 chiếc bình thường khoản xe hơi, đồng thời còn có tam chiếc việt giả hình chế, một đưa để đế đô, không đến 2 ngày đã bị tranh mua không còn. đế đô là phú hảo nhiều nhất địa phương, hải thành. Thâm thành cùng cảng thành đều phải kém cỏi ba phần, mặt khác tam thành xe cũng đều thực mau bán đi, đế đô bên này càng không cần phải nói. Bởi vì còn có không ít khách hàng muốn mua sắm, đều ở trong tiệm để lại tiền trả trước, cho nên hồng mông xe trường bên này cũng ở ra tăng đẩy nhanh tốc độ. Bình thường khoản xe tương đối muốn dễ dàng chút, duy nhất chỗ kho ở chỗ nội sức, cơ bản đều là thuần thủ công chế tạo. Mà còn có một tòa đơn độc nhà xưởng, làm chính là cao xa siêu chạy, trước mắt cũng nhận được 6 cái đơn đặt hàng không tính hoắc tư năm vài người nay sáu cái đơn đặt hàng đều là từ nước ngoài phát tới tống tinh thần gần nhất cũng không có nhàn rỗi công ty cùng bệnh viện hai đầu chạy đồng thời còn ở vùi đầu chuẩn bị các loại tuyệt mật tư liệu sao trời còn không ngủ nhiếp từ đẩy ra thư phòng môn liền nhìn đến thê tử như cũ ngồi ở máy tính mặt sau tập trung tinh thần ở họa thiết kế đồ nhiếp từ xem không hiểu thiết kế đồ nhưng là hắn lại biết họa chính là cái gì người trước tiên ngủ đi ta phải chờ một lát hiện tại còn không phải thực vây Trước mắt quốc tế thế cục không phải thực trong sáng, tống tinh thần bên này cũng không nghĩ chậm trễ, sớm chút làm ra tới, sớm chút củng cố hoa quốc địa vị, đối nàng tới nói là rất quan trọng. Chỉ có hoa quốc cường đại rồi, nàng làm một cái thương nhân, mới có thể ở nước ngoài thuận lợi đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm, quốc gia cường đại sẽ tăng lên dân tộc nhãn hiệu hiệu ứng. Rốt cuộc hiện giờ nhắc tới Hải về, quốc nội rất nhiều sinh viên là hâm mộ. Nhắc tới từ ngoại quốc mua 20 thương phẩm, người ngoài liền cảm thấy này khẳng định là thứ tốt. Hoa quốc chân chính ý nghĩa thượng cường đại rồi, hoa quốc sản phẩm người ở bên ngoài trong mắt, cũng sẽ biến thành hảo đại danh tử. Mấy năm nay, Hồng Nông trừ bỏ quy quy củ củ giao nộp thu nhập từ thuế ngoại, cũng sẽ lấy ra một bộ phận tiền đầu tư quốc nội các loại nghiên cứu, làm cho bọn họ ít nhất không cần vì tiền tài bối rối. Đồng thời một ít tinh vi máy móc, ở quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ hạng, cũng ở đâu vào đấy triển khai. Chính là, muốn không bị người khi dễ, hàng đầu điều kiện phải quyền đầu cứng, chỉ có tự thân lực lượng quân sự cường hãn. Người khác mới có thể kính ngươi sợ ngươi, người khác mới có thể thật sự tâm bình khí hòa cùng ngươi giảng đạo lý. Đối mặt một cái con buôn người bán rong, một vị ăn mặc mộc mạc người đi mua đồ vật, thưởng qua sau không mua, người bán rong có lẽ sẽ đôi mắt danh lợi nói thầm ngươi một câu quỷ nghèo. Nhưng là một cái ngồi siêu xe, quần áo đẹp đẽ quý giá người đi mua đồ vật, thưởng qua sau không mua, người bán rong chỉ biết cảm thấy chính mình ra đồ vật khả năng thật sự không hợp nhân ra ăn uống. Đây là khác nhau. Ngồi siêu xe người sẽ mua không nổi điểm này đồ vật sao, chỉ sợ nhân ra tùy tiện từ trên người cắt xuống một khối bố, đều so điểm này đồ vật đáng giá. Không mua chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, không thể ăn. Bút pháp nơi tay vẽ bản thượng không ngừng du kéo, từng điều đường bộ ở máy tính đo vẽ bản đồ phần mềm thượng hiện lên, hơn nữa còn sẽ ở bên cạnh phụ thượng thuyết minh. Nhìn nhìn thời gian, đã tới gần nửa đêm, nhiếp tử cũng biết khuyên bất động nàng. Hơn nữa này phân bản vẽ là muốn giao cho mặt trên, sớm một ngày xuất hiện cũng có thể sớm một ngày ổn định Hoa quốc ở trên thế giới cách cục cùng quyền lên tiếng còn nữa đây cũng là tống tinh thần đối cái này quốc gia chờ mong cùng chúc phúc về công về tư nhiếp tử đều không có đạo lý ngăn trở nghĩ đến buổi tối nàng ăn không nhiều lắm xoay người xuống lầu cho nàng chuẩn bị ăn khuya đi tống tinh thần không có chú ý nhiều như vậy lúc này nàng điều động trong não chứa đựng tri thức mánh khóe không ngừng viết viết vẽ vẽ nước ngoài đã ở chế không lĩnh vực lấy được thành quả Hoa quốc trên không lại vẫn là mở ra trạng thái Này sao lại có thể? Người khác có, hoa quốc mụ mụ không thể thiếu, hành đi, dùng tống tiểu hoa thân thể, đó chính là hoa quốc mụ mụ. So với cơm tây, thống tinh thần càng thích đồ ăn Trung Quốc. Cơm tây có thể ngẫu nhiên ăn một đốn, xem như tình thú, nhưng là mỗi ngày ăn, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tủ lạnh có bồ câu canh, đây là lý tịnh ban ngày chuẩn bị, nhiếp tử dùng bồ câu canh cho nàng làm một chén mì, mặt trên phô hai mảnh giòn nộn cải thịa, còn phủ lên hai quả trứng trắng bao. Chính mình một chốc cũng ngủ không được, thuận tay làm một chén mì trộn tương, có gà ti, có tạc tương, có dưa chuột ti cùng cà rốt ti, còn có chắc quá đậu giá. Chuẩn bị tốt sau, bưng hai chén mặt cùng tam dạng tiểu thái, đi nhờ thang máy lên lầu. Sao trời, cầm nước xong lại công tác. Ngửi được mùi hương, nàng có trong nháy mắt hoàng hốt, theo sau bưng mút, đi tới ngồi xuống. Ngày mai còn muốn đi làm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta buổi chiều lại đi công ty. Hảo! Hắn không có nói bồi nàng thức đêm thời gian quá muộn hơn nữa ban đêm không khí tựa hồ càng là cùng tự hỏi hắn lưu lại ngược lại sẽ quấy dày đến nàng rất khó sao nhất từ học chính là thương nghiệp cùng tài chính mặt khác cũng không hiểu hút lưu một ngụm mị sợi bồ câu canh ngao thực thanh đạm bên trong các loại cặn đều đã bị lựa rớt canh đế thanh triệt thả hương vị nồng đậm càng là không thấy nhiều ít du tanh buổi tối dùng vừa lúc hảo làm khó không khó chính là phiên thoái đồ vật đều ở trong đầu chứa đựng dùng đến thời điểm liền có thể điều động ra tới Đều không phải là nàng như thế, nhân loại trên cơ bản đều có như vậy đại nào chứa đựng công năng. Chỉ là có người giỏi về sửa sang lại này đó ký ức, bọn họ sẽ phân loại phóng tới nhất định vị trí, dùng thời điểm lại tìm ra. Đối với mặt khác một ít người tới nói liền không tốt này nói, rõ ràng trước kia học quá hoặc là nhìn thấy quá, chính là lại trước sau đều nhớ không nổi, đây là không tốt với sửa sang lại tệ đoan, kia đoạn ký ức khẳng định liền ở người trong não, nhưng là người lại không biết chứa đựng tới rồi cái gì vị trí. Có lẽ có thể dùng một câu tới khái quát, thư đến dùng khi phương hận nhiều, này đó ký ức chính là người trong đầu từng cuốn thư, giỏi về sửa sang lại người, thực dễ dàng là có thể tìm được, đối với tùy ý loạn phóng đồ vật người tới nói, muốn tìm được, cần phải từ bên trong không ngừng tìm kiếm. Chỉ cần xem qua học quá đồ vật, tống tinh thần đều sẽ nhớ rõ, nàng sẽ căn cứ không một cái trong thế giới sở học, sau đó phân loại sửa sang lại chứa đựng, dùng thời điểm phi thường phương tiện. Nhân loại cũng có cùng loại người như vậy, Bị một ít chuyên nghiệp nhân sĩ xưng là siêu nhớ chứng. Nhưng là siêu nhớ chứng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cái gì đều có thể nhớ rõ, bao gồm một kiện nhỏ bé đến không chút nào chuyện quan trọng cũng có thể nhớ kỹ, bọn họ không cần ký ức sửa sang lại là có thể nhớ rõ qua đi đã phát sinh sự tình. nay hiền lành với ký ức sửa sang lại người vẫn là có bản chất khác nhau, một cái là tự động ký ức, một cái là bị động ký ức. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Tống tinh thần lẳng lặng nhìn hắn vài giây, sau đó hỏi, cùng ta kết hôn. Ngươi sẽ lo được lo mất sao? Sẽ. Nhiếp từ thực thành thật gật gật đầu, ta biết chính mình có bao nhiêu ái ngươi, lại sợ hãi ngươi có một ngày yêu người khác, do đó rời đi ta. Ta sẽ không yêu người khác, hơn nữa ta cũng không cho rằng lấy ta tự thân điều kiện, có thể đem hôn nhân coi như vui đùa. Kẹp lên một khối chua cay củ cải phóng tới trong miệng, ngươi cùng người khác là bất đồng, ít nhất ở trong mắt ta là như thế này. Tuy nói vẫn là có chút không đủ an tâm, nhưng nàng có thể nói đến này phân thượng, đã thực không dễ dàng. An khuya qua đi, Nhiếp Tử đi rửa sạch chén đũa, cùng thê tử chào hỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Đại khái mãi cho đến 3 giờ sáng tả hữu, Tống Tinh Thần trở lại phòng ngủ, đơn giản rửa mặt sau chui vào trong ổ chăn, ngay sau đó đã bị Nhiếp Tử từ, từ sau lưng ôm vào trong lòng ngực, hai người nằm ngón tay khੜ khấu, thực mau hô hấp đạt tới bằng phẳng trạng thái. Phía trước Nhiếp Tử giấc ngủ đều thực thiện, mãi cho đến trong lòng ngực nhiều cái kiểu kiểu mềm mại nhân nhi, lúc này mới lâm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm mở mắt ra, trong nhà vẫn là một mảnh tối tăm nhưng là đầu giường đồng hồ điện tử đã biểu hiện sáu giờ rưỡi phòng ngủ bức màn là hai tầng trong đó nội tầng thấu quang tính vùng địa cực đơn giản là tống tinh thần ngủ thời điểm không thích cường quang giống nhau loại này tài chất bức màn nhiều chuyện dùng ở ảnh âm trong nhà rất cẩn thận rút ra cánh tay đi trong phòng bếp tắm rửa theo sau thay quần áo rời đi phòng ngủ thiên sinh sớm muộn gì đã chuẩn bị tốt mặc vô khiêm thời gian này sớm đã chờ ở dưới lầu Sao trời đại khái muốn ngủ tới khi giữa trưa, buổi sáng đừng làm người đi quay rầy hắn. Nhiếp tử công đạo một câu. Cơm sáng qua đi, ngồi xe hướng công ty đi. Đại khái ở buổi sáng 9 giờ dưới tả hữu, phòng khách điện thoại liền văng lên. Mạc vô khiêm tiến lên tiếp lên, ngữ khí trịnh trọng, ngươi hảo, nơi này là tống trạch. Đối phương tựa hồ ở bên kia sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây nói, ta tìm tống tinh thần. Ngài là vị nào? Mạc vô khiêm tiếp tục hỏi một câu. Nga Ta là công trình viện người, ta kêu thôi thấu đáo. Mặc Vô Khiêm nhớ ký tên, tiểu thư tối hôm qua thức đêm công tác đến rạng sáng, hiện tại còn không có tỉnh, trừ vạn phần khẩn cấp ở ngoài sự tình, ta sẽ không đi quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cơm trưa khi cho ngài trả lời điện thoại có thể chứ? Thôi thấu đáo ở bên kia sửng sốt một hồi lâu, mới đáp ứng rồi, kia hành đi. Buổi tối giấc ngủ thời gian rất quan trọng, thức đêm qua đi muốn nghỉ ngơi tốt, tuyệt phi là tương đồng giấc ngủ thời gian có thể bổ trở về. chín hắn không xứng với ngươi. Một đêm ngủ ngon, mở mắt ra sẽ thần thanh khí sảng. Nhưng là buổi tối thức đêm, ban ngày bổ miên, mở mắt ra trên cơ bản đều sẽ cảm giác được mỏi mệt không đốn. Tống tinh thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, mở mắt ra sau, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực. Đương nhiên này đã không phải cái gì mới mẻ sự, lại không phải một lần hai lần. Rửa mắt xuống lầu, mặc vô khiêm bắt đầu cho nàng chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa đem buổi sáng điện thoại nói cho nàng. Tống tinh thần tinh thần lược hiện mỏi mệt gật gật đầu, giải quyết cơm trưa cùng đối phương thông điện thoại lần này liêu chủ yếu là thiết kế đồ cùng thiết kế bên trong vấn đề một hồi điện thoại ước chừng đánh mau một giờ mới quải rớt hiện giờ thông tin thiết bị tiên tiến cự ly xa giảng giải đã không khó khăn hơn nữa bên kia người đều là quốc nội đứng đầu nhân tài tư liệu chuẩn bị đầy đủ hết liền không lo lắng bọn họ xem không hiểu lăn lộn xuống dưới đến công ty tổng bộ đã mau hai điểm tống tinh thần đi nhờ tư nhân thang máy lên lầu lý văn tuệ đang ở bí thư làm chỉnh hợp kế tiếp yêu cầu báo bị tư liệu Mà ở góc vị trí, tựa hồ có cái tiểu cô nương đang ở mặt cái múi. tiến lên gõ gõ môn, cảm hướng đối phương điểm điểm, sao lại thế này? Nay tiểu cô nương cũng là bí thư làm, ký họa rất có thiên phú, là Lý Văn Tuệ trợ thủ đắc lực. Tống tổng, Lý Văn Tuệ cùng nàng trao hỏi, biên sửa sang lại tư liệu, biên nói, nói là muốn từ trước. Nàng may liễu nhẹ chọn, ở trong công ty làm được hảo hảo, vì cái gì muốn từ trước? Tiểu cô nương đứng lên, dùng khăn giấy trà lau rớt trên má nước mắt. tống tổng. tổng ta phải về nhà kết hôn kết hôn cũng không cần từ trước ca nàng đối bí thư chỗ mấy nữ hải tử ấn tượng đều thực không tồi ta kết hôn cũng không gặp đem hồng ngông xin phá sản không phải có thể là bị đậu tới rồi tiểu cô nương miễn cưỡng con con khỏe môi trà lao rất sắp ngã xuống dưới nước mắt thấy nàng loại trạng thái này lý văn tuệ thở dài nói tống tổng khả năng không hiểu biết tiểu điệp trong nhà tình huống hôn sự là đã sớm định ra lúc sau tiểu điệp thi vào đại học tốt nghiệp sau liền tới tới rồi chúng ta công ty Kéo thật nhiều năm, nhà trai nơi nào chờ không nổi. Thống tinh thần nhấp môi, như vậy liền không dễ làm. Ngay sau đó lại nghe được Lý Văn Tuệ nói, bất quá này hôn sự là tiểu điệp mụ mụ cấp định ra tới, đối phương hình như là nhà mẹ đẻ một cái họ hàng xa, tiểu điệp không muốn, nàng mẹ liền muốn chết muốn sống, đây cũng là bị buộc không có biện pháp. Quê quán là thông tỉnh, cách chúng ta bên này tiểu 2.000 dặm đâu, nhà trai trong nhà khai một nhà cung tiêu xã, cũng sẽ không cho phép tiểu điệp kết hôn sau còn ở bên ngoài công tác. Tống Tinh Thần nhìn về phía khóc đỏ đôi mắt Tôn Tiểu Điệp, người hoa nhân ra tiền. Tôn Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu, "Không có, ta một phân tiền cũng chưa hoa quá bọn họ, ta đọc sách tiền, đều là ngoạiễn mãi, mãi một bút bút cho ta tích off, cũng có ta nghỉ thời điểm đi theo làm công kiếm. Người ba mẹ hoa quá bọn họ tiền." Tôn Tiểu Điệp trầm mặc đã lâu, mới nhắm hai mắt chua xót gật gật đầu, mấy năm nay đối phương cho ta ra mỗi năm đều đưa tiền tặng đồ, phía trước ta nói không nghĩ gả chồng, ta ba cũng trông lén lút cùng kia người nhà nói qua. Còn tiền cho bọn hắn, chỉ là ta mẹ cùng kia người nhà đều không đáp ứng, bọn họ không cần tiền, chỉ cần người. Lúc sau đâu? Không có lúc sau, ta đại ca cùng người kia trong lén lút chỗ thực hảo, ta ba cũng liền mặc kệ ta. Tống tinh thần vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi là không nghĩ từ trước đúng không? Tống tổng, ta tưởng lưu lại, ta thực thích hiện tại sinh hoạt cùng công tác. Không phải nàng tiền đồ ghét bỏ cha mẹ, mà là trong nhà là mẫu thân định đoạt phụ thân tuy nói đối nàng không có như vậy trước mắt nhưng là chỉ cần cùng đại ca sinh ra bất luận cái gì vấn đề, nàng luôn là bị vứt bỏ kia một cái. Một nhi một nữ, về sau dưỡng lao không hề nghi ngờ là dựa vào nhi tử, cho nên nàng cái này nữ nhi liền trở nên có thể có có thể không. Nàng ở Hồng Nông tiền lương không cao, lại cũng tuyệt đối không thấp, rốt cuộc năng lực hữu hạ, ở công ty ít nhất cũng có thể bắt được trung đẳng tiêu chuẩn, mỗi tháng kiếm tiền đều để được với trong nhà một năm thu vào. Nàng tiền lương trước nay đều là tồn tại chính mình trong tay, Chỉ là mỗi tháng sẽ cho trong nhà gửi qua bưu điện 50 đồng tiền, cấp nhiều, nàng sớm muộn gì sẽ bị cha mẹ cùng đại ca chịu cốt hút thủy. Tôn Tiểu Điệp không có mặt khác hy vọng xa vời, chỉ là tưởng chính mình tổn tiền mua căn hộ, sau đó về quê đem mãi mãi kế đó cùng nhau trụ. Ở một gia đình, không bị đại thấy hài tử, thường thường là nhất hiếu thuận, đồng thời cũng là dễ dàng nhất đắn đo. Tôn Tiểu Điệp chính là như thế, cũng may mấy năm nay thư không có bạch đọc, ít nhất còn hiểu đến lưu cái tâm nhãn. Cha mẹ chỉ cần khóc kêu la lối khóc lóc vài cái, tôn tiểu điệp liền không sai biệt lắm tức vũ khí đầu hàng. Tống tinh thần lúc sau tìm người điều tra nàng cái kia vị hôn phu sự tình, được đến kết quả nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Người nọ kêu cao cường, người cũng như tên, vóc người cao lớn, cao lớn và vỡ, có một đống sức lực, đáng tiếc nhân phẩm rất có vấn đề. Từ nhỏ liền hiểu được dình coi đại cô nương tiểu tức phụ tắm rửa, hơi lại chút liền đi trong huyện hạt hốn, sao lại không biết từ nơi nào làm tới rồi tiền ở trong huyện khai một nhà cung tiêu xã bằng vào sở hữu ở trong xã hội nhiều năm trà trộn quanh thân mấy nhà cung tiêu xã toàn bộ làm hắn tìm người cấp soàn soạt đổ hắn cửa hàng này sinh ý trả thù là không tồi trước hai năm ở trong huyện mua căn hộ liền tự xưng là vì thượng tầng người càng thêm diếu võ dương ai hắn thật sự thích tôn tiểu điệp sao cũng không phải rốt cuộc tôn tiểu điệp tướng mạo chỉ có thể tính thanh tú ở hồng nông tập đoàn so nàng đẹp chỗ nào cũng có cao cường đối tôn tiểu điệp là một loại ham muốn chính phục một cái gì đều không phải người cư nhiên cưới một cái sinh viên lão bà này sẽ chứng minh hắn càng thêm thành công rốt cuộc căn cứ điều tra báo cáo biểu hiện cao cường đồng thời cùng trong huyện hai nữ nhân có ái mội không rõ quan hệ một cái là diện mạo vũ mị quả phụ một cái là trong tiệm nữ phục vụ tống tổng ngài tìm ta tôn tiểu điệp nhận được tống tinh thần điện thoại gõ cửa tiến bảo nàng đem điều tra tư liệu đưa cho tôn tiểu điệp nói ngươi mãi mãi nhặt ve chai cung ngươi đọc đại học không phải vì một ngày kia việc học thành công về quê tùy tiện tìm cá nhân đem chính mình cấp gả cho hơn nữa người này cũng tuyệt phi phu quân bản thân tác phong rất có vấn đề hắn không xứng với ngươi nhân sinh trăm năm vốn dĩ liền rất ngắn ngủi đừng vì một ít người đem chính mình cả đời đều đáp đi vào nhanh chóng xem này phân tư liệu tôn tiểu điệp sắc mặt đều trắng bệnh ngươi có bằng cấp có lương cao công tác tiền đồ một mảnh quan minh không cần tùy tùy tiện tiện nghe theo người trong nhà bài bố gả cho người nam nhân này ngươi sẽ thủ không lớn tiểu cửa hàng Ánh mắt có thể đạt được chỗ chỉ sợ cũng là cửa hàng trước cửa kia một mảnh nhỏ địa phương. Chờ hắn cùng ngươi kết hôn sau, chỉ sợ cũng sẽ không chặt đứt cùng này hai nữ nhân quan hệ. Hơn nữa chơi tâm kế, ngươi thật đúng là chơi bất quá này hai người, ít nhất ở tướng Mạo Thượng liền rất có hại. Có lẽ ngươi là nhất thời mới mẻ, Cao Cường sẽ cùng ngươi ân ái một đoạn nhật tử, nhưng chờ đến mới mẻ cảm sau khi đi qua, các ngươi chi gian còn sẽ dư lại cái gì? Tôn Tiểu Điệp không lời nào để nói. Dư lại chính là lông gà vỏ tỏi tranh chấp. Nồi chén gáo buồn đập, có lẽ sẽ có hải tử ăn uống tiêu tiểu giáo dục vấn đề, cùng với tăng ngâu thức hôn nhân thật đáng buồn. Hiện tại là cái gì xã hội? Xã hội phong kiến ở trăm năm trước đã bị đánh tan, hiện giờ không lưu hành lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tự do yêu đương không hương sao. Tôn tiểu điệp đầu tiên là đối gả chồng sinh ra khủng bố cảm xúc, lúc sau đã bị tống tinh thần làm cho tức cười, hương. Nàng nhếch môi cười cười, chúng ta trong công ty tiểu tử che trời lấp đất, các ít nhất đều là đại học khoa chính quy văn bằng tam quan đoan chính tiền lương phong phú hoàn toàn có thể ở bên trong này tìm một cái chúng ta công ty không phản đối văn phòng tình yêu cùng công ty người có thể yêu đương ngươi còn trẻ nhân sinh cũng bất quá vừa mới bắt đầu tình yêu chính là ngươi bước vào xã hội bước đầu tiên nó sẽ giáo hội ngươi trưởng thành cảm ơn tống tổng tôn tiểu điệp là thiệt tình cảm kích tống tinh thần nàng thật là đốt đèn lồng đều khó tìm hảo láo bản đi ra tổng tài làm tôn tiểu điệp treo vui sướng nước mắt tìm được rồi lý văn tuệ tuệ tỷ ta không đi rồi ta muốn gọi điện thoại đẩy rất kia cọc hôn sự định ra lý văn tuệ cười nói ân tôn tiểu điệp kiên định gật gật đầu định ra ta ba mẹ nếu là phản đối rốt cuộc ta khiến cho nãi nãi trộm ngồi xe lại đây lý văn tuệ vui mừng gật đầu ngươi tiền lương nhưng ngươi giữa ngươi hai cái nãi nãi. ta liền một cái tôn tiểu điệp vui vẻ rời đi tôn ra bên kia cơm chiều thời điểm nhận được thôn ủy hội bên kia tôn tiểu điệp đánh tới điện thoại chờ biết được tôn tiểu điệp quyết định tôn mẫu sắc mặt đều đen nửa điểm mặt mũi đều không cho cái này nữ nhi ở trong điện thoại tê tâm liệt phế khóc lớn đại náo thô tục giếng phun dường như toát ra tới tôn tiểu điệp ngồi ở công nhân phòng ngủ phòng khách sofa nghe mẫu thân kia đinh thai nhức góc mắng thanh đáy lòng đau qua sau chỉ để lại mỏi mệt lao nương giữa ngươi lớn như vậy ngươi chính là như vậy đối ta sớm biết rằng ngươi như vậy tang lương tâm lúc trước vừa sinh ra ta nên đem ngươi cấp bóc chết ngươi nhìn xem chúng ta trang thượng vào đại học có mấy cái lao nương đem ngươi cực cực khổ khổ cung vào đại học tốt nghiệp sau ngươi cánh lạnh dám không nghe lao nương nói muốn tạo phản một ngươi một đốn hạt mưa gõ qua đi không nghe được bên này động tĩnh nữ nhân ở bên kia liền bắt đầu liệt giọng nói gào giống lên từng tiếng kêu tôn tiểu điệp tên cũng một ngụm một cái nhai danh cậu tạp trùng. cũng không biết qua bao lâu tôn mẫu bên kia cuối cùng không có động tĩnh cuối cùng thay tôn tiểu điệp mãi mãi nói chuyện Lão thái thái thanh âm một vang tôn tiểu điệp nước mắt liền cùng cắt đứt quan hệ dường như điên cuồng trào ra tới Nàng chỉ có thể tận lực ít nói lời nói, dùng sức cắn môi, phòng ngừa chính mình nẹn ngào thanh bị lao thái thái nghe được. Tiểu Điệp A, người ba mẹ chính là kia tính tình, người coi như không nghe được. Nhà của chúng ta Tiểu Hồ Điệp Tiên Đô, hiện tại là sinh viên, mãi mãi ở nhà cũng có thể yên tâm. Người ở bên ngoài phải hảo hảo, đừng lạnh cũng đừng bị đói, mãi mãi ở nhà đều khá tốt, đừng treo ở trong lòng. Rảnh rỗi thường hướng trong nhà gọi điện thoại, mãi mãi thường xuyên tới ngươi bên này tìm ngươi giấy mãi mãi chát đế gi Lão nhân ra luân phiên quê nhà lời nói xuyên thấu qua thai nghe chuyển tới, Tôn Tiểu Điệp đã khóc đến ngực phím đau. Mãi mãi, đêm mai ta lại cho ngươi gọi điện thoại, đại khái ở khoảng 7 giờ, chính là bản tin thời sự bắt đầu bá ra phía trước, ngươi ở giấy mãi mãi trong nhà chờ ta, liền ngươi một người nghe điện thoại, đừng làm cho ta ba mẹ biết, được không? Lão thái thái không rõ nguyên do, chính là tổ tôn hai cũng là sống nương tựa lẫn nhau quá, tự nhiên không có gì không đáp ứng. Một chín không nghĩ đến hoảng. Ngay kế tôn tiểu điệp là xương một đôi hoạch đào đôi mắt đi làm đồng sự biết tình huống của nàng nhiều là an ủi ở nhà ăn dùng quá cơm chiều tôn tiểu điệp chạy về chính mình phòng ngủ nhìn thời gian bắt thông trong nhà điện thoại đối phương nghe được chính mình thanh âm liền đem điện thoại cho lào thái thái tiểu điệp a muốn cùng mãi mãi nói gì sự mãi mãi ngài trong tay còn có tiền sao tôn tiểu điệp nhuyễn thanh mềm giọng hỏi trong thanh âm đều mang theo làm lũng lão thái thái cho rằng cháu gái ở bên ngoài quá đến không thế nào hảo chặn lại nói Có có có, mãi mãi mấy năm nay tổn tiền đâu, ngươi hiện tại cần dùng gấp, Ngày mai mãi mãi đi trong huyện cho ngươi bưu qua đi, đây là cho ngươi tổn của hồi môn, ngươi bà không biết. Nước mắt thiếu chút nữa lại lần nữa trào ra tới. Nàng chặn lại nói, ta có tiền, ta là muốn cho mãi mãi tới ta bên này, hai ta cùng nhau trụ, liền hai ta. Lao thái thái trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Mãi mãi, ta hiện tại có thể kiếm tiền, có thể dưỡng ngài già rồi, hơn nữa bên này cũng có trụ địa phương. Là chúng ta đơn vị miễn phí làm chúng ta trụ, thật nhiều người đều đem trong nhà người tiếp nhận tới cùng nhau ở, theo ta ở chỗ này lẻ loi. Ta mỗi ngày công tác rất bận, ngày thường đều không rảnh lo ăn cơm, mỗi ngày chính là tùy tiện ăn chút chắp vá chắp vá, nại nại tới, còn có thể giúp ta làm điểm cơm ăn, bên này cũng có không ít thượng tuổi người, ngài đã tới cũng không lo không ai cùng ngài liêu việc nhà. Nguyên bản Lao Thái Thái khẳng định là muốn cự tuyệt, một phen tuổi, theo lý thuyết cũng là lưu tại trong nhà chờ chết chính là nghe được cháu gái ở bên ngoài cơm đều ăn không ngon lão nhân lập tức liền sốt ruột này mỗi ngày đi làm ăn cơm không ngon thân thể không phải suy sụp sao Vội đến liền cơm đều ăn không được trình độ có thể thấy được cháu gái ở bên ngoài công tác có bao nhiêu mệt tôn tiểu điệp năm nay mới vừa tốt nghiệp nhập chức còn không đến ba tháng nguyên nghị ăn tết trở về lại đem lão nhân một khối cây đó hiện giờ là muốn trước thời gian đem lão nhân ra mời đi theo ăn tết nàng cũng không tính toán đi trở về Lão Thái Thái ở bên kia không có do dự bao lâu, gật đầu đáp ứng rồi, kia hành, mãi mãi về nhà dọn dẹp một chút, liền ngồi xe đi tìm ngươi. Mãi mãi, Tôn Tiểu Điệp chặn lại nói, ngài cái gì đều đừng mang, nếu là biết ngài muốn tới, bọn họ khẳng định sẽ đi theo ngài một khối tới. Mãi mãi, ta không nghĩ gả cho cao cường, ta muốn tìm cái cùng ta tự thân điều kiện tương đương người yêu đương kết hôn. Đối với điểm này, Lão Thái Thái càng không có ý kiến. Sơ chung tốt nghiệp sau. Bởi vì muốn đi trong huyện đọc cao trung, nhi tử con dâu nói cái gì cũng không đồng ý cháu gái tiếp tục nhậm thư. Vẫn là Lao Thái Thái tự mình ra mặt, ôm đùm cháu gái học phí, từ cao trung mãi cho đến tốt nghiệp đại học. Mấy năm nay, kia hai vợ chồng chính là một phân tiền cũng chưa ra, ngày thương ăn uống cũng đều là cùng Lao Thái Thái ở một hối. Thật vất vả đem cháu gái cung thành sinh viên, kết quả con dâu cư nhiên làm cháu gái gả cho một cái hồn không tiếp, Lao Thái Thái sao có thể nguyện ý. Chỉ là tôn tiểu điệp bên kia trước sau chưa cho cái lời chắc chắn, nàng cảm thấy không thích hợp, cũng ngượng ngùng lướt qua con dâu nhúng tay việc này. Rốt cuộc nhi tử là cái đồ nhu nhược, trong nhà làm chủ chính là con dâu, vừa qua khỏi cửa là có thể cho nàng cái này bà bà sắc mặt xem đanh đá tính tình. Bởi vậy ở thay đổi một cách vô tri vô giác giới, tôn tử đối chính mình cái này mãi mãi cũng, cũng không con mắt xem, trừ phi làm quá mức, nhi tử mới có thể mở miệng nói hai câu, cũng đều là bị kia nương hai một khối rối trở về. Thời gian dài, nhi tử một nhà liền mặc kệ nàng gái này lao bà tử. Nàng không có trọng nam khinh nữ ý niệm, ngược lại là con dâu không biết nơi nào mang đến tật xấu. Đối cháu gái nhẹ thì quát lớn nặng thì đánh chửi, cái kia không nghe lời tôn tử lại quấn đến không ra gì. Chờ tôn ra hai vợ chồng nhìn đến cách vách lao thái thái ra hai ngày không ai, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, bắt đầu ở trong thôn hỏi thăm. Thực mau từ thôn chủ nhiệm trong miệng biết được lao thái thái là đi đầu nhập vào cháu gái. Này nhưng đem tôn ra hai vợ chồng cấp khí điên rồi. Chính là bọn họ căn bản không biết tôn tiểu điệp ở nơi nào đi làm, hoa quốc lớn như vậy, đi nơi nào tìm người. Ở tôn mẫu hùng hùng hổ hổ dưới, Lao Thái Thái trải qua hai ngày sốc nảy, rốt cuộc là đến hướng Dương huyện Ga Tàu Hỏa. Một đường biên hỏi thăm, đi tới Ga Tàu Hỏa ra chạm khẩu, sau đó liền nhìn đến một nữ hài tử bay nhanh chạy tới, không phải nàng tiểu hồ điệp, còn có thể là ai. Nãi nãi, ngài có mệnh hay không? Ta mang ngài về nhà nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Điệp nhìn đến mãi mãi, thương tâm mất mát tâm tình cũng ngay sau đó bình phục, hai ngày này nàng trước sau ở lo lắng đề phòng. Tổ Tôn hai đi nhờ một chiếc giao thông công cộng, đi hướng hồng mông thương giới phố. Dọc theo đường đi, Lão Thái Thái tò mò nhìn bên ngoài quan cảnh, trong ánh mắt đều là hương phấn cùng khẩn trương. Tiểu Điệp A, nơi này thật đúng là đẹp. Ân, đều là chúng ta lão bản lợi hại, trước kia nơi này điều kiện cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm, mấy năm nay mới càng ngày càng tốt. Là sao? Vậy các ngươi lão bản thật lợi hại. Lao Thái Thái vừa lại đây, bởi vì khẩu âm bất đồng, nói chuyện hơi xấu hổ. Chờ giao thông công cộng ngừng ở Hồng Ngông phố buôn bán, tổ tôn hai xuống xe sau, Lao Thái Thái cảm thấy chính mình chóng mặt nhức đầu. Đảo không phải bởi vì một đường xe lửa quan hệ, trên thực tế Lao Thái Thái thực thích ngồi xe, nàng tuy nói lần đầu tiên đi nhờ lâu như vậy xe lửa, trên đường lại đều nhìn bên ngoài phong cảnh, rắc cũng chưa như thế nào ngủ. Sống lớn như vậy tuy nói, lần đầu tiên ra xa nhà hưng phấn tâm tình so tiểu hài tử hảo không bao nhiêu chính là một đường nhìn thấy nghe thấy lại trước sau không bằng chính mắt nhìn thấy tới chấn động dưới chân là bình thản sạch sẽ nhựa đường mặt đường hai bên cây cối thảm thực vật xử lý chỉnh tê đẹp ven đường mới tinh giao thông công cộng trạm bài hai bên tiểu quảng trường còn có bầy biện thùng rác đều có thể làm lao thái thái mở rộng tầm mắt nâng mãi mãi đi qua lối đi bộ hai người bước chậm ở phố buôn bán khu lui tới người ăn mặc đều thực thời thượng hơn nữa cửa hàng cũng đều đẹp muốn mệnh So với bọn họ quê quán huyền thành, nơi này quả thực giống như là thiên đường. Đó là đi vào trung tâm quảng trường, lao thái thái chỉ vào công cộng bể bơi, bên trong có cả trai lẫn gái ở trong nước chơi đùa, còn có hài đồng ở bên trong thịt, một mảnh náo nhiệt. Nơi đó là công cộng bể bơi, chúng ta công ty người rất ít tới nơi này chơi, cơ bản đều ở công ty công nhân bể bơi rèn luyện. Lao nhân lại đây chỉ mang theo một cái túi da gián tử, nhìn như cùng nơi này không hợp nhau, nhưng là tôn tiểu điệp thoải mái hào phóng sách ở trong tay chút nào không cảm thấy nơi nào không ổn thời tiết nhiệt thời điểm rất nhiều ở tại phụ cận người đều sẽ mang theo hải tử tới nơi này chơi này quanh thân trụ đều là chút cao cấp phần tử trí thức người địa phương ngượng ngùng xuống nước lão thái thái chưa nói cái gì đừng nói xuống nước chính là nàng đứng ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy tao đến hoảng nhìn một cái một đám xuyên cùng không có mặc dường như lộ cánh tay cùng đùi ai ra nhà nàng này một phen tuổi cũng thật không dám nhìn hai người đi vào hồng ngông khách sạn từ đại đường đi vào Tiếp đai chỗ hai cái tuổi trẻ nữ tử nhìn đến tôn tiểu điệp tiến vào, cười cùng nàng chào hỏi. Trong nhà người tới. ân ta mãi mãi, về sau muốn ở chỗ này ở. Hai cái tuổi trẻ cô nương cười cùng lao thái thái vấn an, sau đó tiến vào công nhân thang máy. Tống hiểu điệp ấn xuống 15 tầng thang máy, nhìn đến mãi mãi không có gì không khỏe, lúc này mới yên lòng. Cô cô. Tổng tài làm môn đẩy ra, thực rõ ràng phơi đen một cái độ ánh mặt trời thiếu niên xuất hiện ở tống tinh thần trước mặt trong tay còn xách theo một cái dương hành lý, xem hắn tay sương nắm, liền biết mang đồ vật không ít. đã trở lại, chơi vui vẻ sao? tống tinh thần dừng lại ký tên động tác, cười khanh khách nhìn đại cháu trai, đem dương hành lý xách lên tới, phóng tới trên bàn trà, sau đó kéo ra khóa kéo, bên trong đồ vật lập tức cổ ra tới. ta ở đế đô cấp cô cô mua một đôi giày cao gót, từ tầng dưới chốt đem một cái đóng gói tinh xảo hộp lấy ra, cao hứng đưa đến cô cô trước mặt, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng tựa hồ là đang chờ đợi đối phương khích lệ tống tinh thần ở hắn chờ mong trong ánh mắt mở ra hộ là một đôi lụa mặt màu xanh ngọc giày cao gót chỉ là gót giày kiểu dáng thoáng có chút lạc đơn vị không bằng hậu kỳ cái loại này giày cao gót tràn lan niên đại có nhiều hơn lựa chọn tính bất quá đây là hài tử ra cửa cho nàng mang về tới chỉ hướng về phía điểm này liền đủ để cho tống tinh thần khen vài câu nàng hiện tại xuyên giày đều là mạc vô khiêm làm đúng vậy mạc vô khiêm còn sẽ làm giày Mặc kệ là dép lê vẫn là ra cửa bên ngoài giày cao gót, đều là làm người thu thập tài liệu, tống tinh thần chuẩn bị bản vẽ, sau đó mặc vô khiêm tự mình động thủ làm. Chỉ cần không phải quá khó, trên cơ bản mỗi ngày 2 giờ, một cái tuần là có thể làm ra một đôi giày. Gót giày phổ biến ở 8cm tả hữu, ở cao một chút sẽ có 10cm, mặc vào đi sẽ làm ngươi cả người ngẩng đầu đỡ ngực, đi đường thời điểm eo liếu khoản bãi, phi thường đẹp. Ở trên chân màu đen giày cao gót, thay này xong màu xanh ngọc, nàng gật gật đầu hơi chút có điểm đại sau khi trở về làm mạc quản gia ở phía sau thêm một cái đệm mềm là có thể xuyên cảm ơn lâm uyên tống lâm uyên xoa xoa cái mũi cười vui sướng mà trương dương cô cô thích liền hảo ân chỉ là lần sau ngươi đừng mua cô cô thích khăn lụa về sau gặp được đẹp có thể mua cái kia hảo hắn gật gật đầu nhớ kỹ cô cô yêu thích khăn lụa ít nhất không cần sợ mua đại hoặc là mua tiểu hơn nữa trên cơ bản khăn lụa cũng không quá chọn người chỉ cần phối hợp hảo quần áo Lại tối hoặc là lại diễm khăn lụa đều có thể đeo Hắn còn cấp bí thư Chỗ người mua một ít nơi khác đặc sản Cuối cùng dư lại nửa dương hành lý Là để lại cho người trong nhà Đêm đó, cô chất hai về đến nhà Tống Lâm Nguyên cùng nhiếp tử liền tiến đến cùng nhau Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân Liêu đến miễn bản nhiều hăng hái Vưu nhớ rõ vừa mới bắt đầu kết hôn lúc ấy Tống Lâm Nguyên xem nhiếp tử Là như thế nào đều không vừa mắt Lúc này mới bao lâu Hai người quan hệ liền tốt như vậy Thừa dịp cơm chiều trước. Nàng đi lầu hai bể bơi bơi vài vòng. Sao trời, ta quá mấy ngày muốn đi Úc Châu đi công tác. Đi bao lâu? Đại khái nửa tháng tả hữu, bên kia có cái kế hoạch thu mua, ta phải tự mình đi theo vào. ân, Đi thôi, dù sao nàng là sẽ không theo quá khứ. nhiếp tử cũng không trông cậy vào thê tử có thể rời đi hướng dương chấn, muốn đi công tác vẫn là đến cùng tức phụ nói một tiếng, rốt cuộc cũng là có ra thất nam nhân. Chỉ là nghĩ đến nửa tháng nhìn không tới thê tử, hắn trong lòng liền nghĩ đến hoảng. Ở lúc sau 2 ngày, nhiếp tử nhưng phàm là ở nhà khi, đều sẽ nhéo di động, răng rắc răng rắc cấn chụp ảnh công năng, đem thê tử hình ảnh nạp vào di động eo Một chín một đứa nhỏ này tuyệt không có thể sinh ra tới. Có nàng khoanh chân ngồi ở trên sofa, phùng mâm đựng trái cây xem TV bộ dáng. Có nàng thân xuyên gợi cảm đồ bơi, ở bể bơi du lịch bộ dáng. Cũng có nàng khốn đốn ngủ say thời điểm bộ dáng. Tống tinh thần nhiều ít hiểu biết tâm tình của hắn, cũng không có đi ngăn lại mai cho đến hắn đi nhờ phi cơ phản hồi đế đô trước mắt hướng dương chấn còn không có quốc tế chuyến bay thẳng tới hắn chuyến này mục đích địa phi cơ từ đế đô xuất phát là nhất phương tiện thuận tiện còn có thể trở về nhìn xem thân nhân trở lại đỉnh mây trang viên nhiếp tử vốn định buổi tối bồi ông ngoại dùng bữa cơm lúc sau làm dạng sáng phi cơ chạy tới úc châu kết quả liền ở bồi lục lao ra tử dùng quá cơm chiều chạy tới sân bay trên đường hắn nhận được một chiếc điện thoại từ ra lục nữ sĩ mới từ bệnh viện ra tới Khoa phụ sản, có thai hai tháng. Thanh lanh ánh mắt, ở trong nháy mắt phụt ra ra thâm trầm tàn khốc, mày nhẹ nhàng nhăn lại, khóe môi lại làm giấy lên một mạt châm biếm. Ta đã biết, nhìn chằm chằm khẩn hài tử phụ thân, đừng làm cho bọn họ hai người náo lên. Minh Bạch, bên tiêu nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nhiếp tử giấu đi trên mặt cảm xúc, bắt thông lục lao ra tử số di động. Ông ngoại, đến sân bay. Lục lao gia tử còn không có nghỉ ngơi ngủ trước hắn thích ở trên di động chơi một lát cờ bài trò chơi nhiếp tử xoa xoa mỏi mệnh giữa mày lục nữ sĩ có hai tháng có thai đứa nhỏ này không thể sinh ra ở trên đời ông ngoại liền phiền thoái ngài đem nàng kêu trở về còn lại sự tình ta sẽ làm cao bá đi làm lục lao gia tử tâm cũng ở trong nháy mắt đáng đến đáy cốc a tử chuyện này ngươi đừng nhúng tay giao cho ông ngoại đến đây đi lao gia tử hảo tâm tình lập tức bị hủy không còn một mảnh Đáy lòng đối Lục Thu Linh cũng không tránh được hoàn toàn thất vọng. Nàng đã không phải tiểu cô nương, nhi tử đều kết hôn, thậm chí nếu không mấy năm chính là làm nãi nãi người, 50 tuổi tuổi tác đột nhiên có thai, đứa nhỏ này tương lai nên làm cái gì bây giờ? Thế tất sẽ nhảy đến nhiếp tử trước mắt, thậm chí ở Lục Thu Linh không ốm mà gen tính nết hạ, kia hải tử chưa chừng sẽ đối nhiếp tử sinh ra cái gì không nên có cảm xúc. Hiện giờ Lục lão gia tử chắc trai đều có, cháu trai cháu gái cũng không ít, cũng không để ý Lục Thu Linh trong bụng hải tử. Hơn nữa nhiếp gia cùng bên gia tộc bất đồng, Lục Thu Linh nói đến cùng, đều là nhiếp gia phu nhân, liền tính trượng phu đã chết, chính là nhi tử lại ở nỗ lực khởi động cái này gia tộc, kết thân mẹ nó ở phía sau cấp nhi tử kéo chân sau, cái này sao được. Quan trọng nhất một chút, Lục Thu Linh đều là dựa vào nhiếp tử nuôi sống, nàng sinh hạ cái hải tử, dựa cái gì sinh hoạt. Nhiếp tử nhưng không nghĩa vụ nuôi sống đứa bé kia. Đến nỗi hải tử phụ thân, Lục lao gia tử khỏe môi mang theo cười lạnh. Liên lục thu linh cái loại này tính cách người, hơn nữa 50 tuổi tuổi tác, có thể tìm được cái gì ưu tú nam nhân, đơn giản đều là đồ nàng tiền thôi. Lúc này lục thu linh, giúp vào một người cao lớn anh Tuấn Nam tử trong lòng ngực, đôi tay ôn nhu vuốt ve chính mình bụng nhỏ, trong ánh mắt là hóa khai mẫu tính quan huy. Nam nhân là tiêu chuẩn bệnh nhân, tên gọi hạ dị rồng, năm nay 30 tả hưu, dáng người kiện mỹ, biết ăn nói, miệng ngọt kỳ cục, Đã từng hắn dựa vào gương mặt này đã lừa gạt không biết nhiều ít tiểu cô nương sau lại bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc phản bội bỏ tù năm năm ra tù sau hán kinh người giới thiệu nhận thức lục thu linh tuy nói là năm mươi tuổi tuổi tác lại có vẻ tương đối tuổi trẻ mấu chốt là ra tay rộng rãi ở tại một đống xa hoa biệt thự nội biệt thự người giúp việc philippi nhẹ thành đàn, mỗi ngày trừ bỏ nhấm nháp mỹ thực chính là du lịch mua sắm trải qua một đoạn dụng tâm kín đáo tiếp xúc hiểu biết đôi phương tính cách hạ dị rộng không tránh được động tâm đương nhiên là đối lục thu linh tài phú động tâm đến nỗi nàng bản nhân nói đến cùng cũng là cái năm mươi tuổi nữ nhân lại tuổi trẻ cũng so không được một cái tiểu cô nương hơn nữa hạ dị rổng có tự tin mặc dù là hôm sau hắn cũng có thể hống được nữ nhân này liền tính chính mình ở bên ngoài cùng nữ nhân khác gái muội cũng có thể giấu đến quá nàng bên cạnh điện thoại vang lên lục thu linh nhìn đến mặt trên tên hướng hạ dị rổng so cái im tiếng thủ thế chuyển được điện thoại cô cô ra ra thân thể không tốt lắm đã nằm viện ngài mau trở lại một chuyến đi lục thu linh ninh chặt mày nôn ngữ vội vàng như thế nào liền nằm viện đâu thân thể không phải thực ngạnh lãng sao nàng đã từng thực thích phụ thân mẫu thân mất sớm nàng làm trong nhà nữ nhi duy nhất phụ thân đối nàng từ trước đến nay đều là vẻ mặt ôn hòa sau lại gả tiến nhấp ra cũng không giảm bất cùng nhà mẹ để đi lại nhiều năm trước nàng bị hai cái ca ca lừa gạt phụ thân lại không có giúp nàng nói một lời khi đó lục thu linh thật là thương thấu tâm hắn liền trơ mắt nhìn chính mình cùng nhi tử ly tâm không chịu nhiều lời một câu nhiều năm như vậy. Lục Thu Linh hàng năm bị nhi tử trục xuất nước ngoài, trừ phi là tết âm lịch hoặc là khát nhật tử mới có thể về nhà, cùng trong nhà liên hệ không nhiều lắm, hơn nữa nàng cũng là 50 tuổi người, tự nhiên cùng phụ thân cảm tình cũng liền phai nhạt rất nhiều. Nhưng là nói đến cùng cũng là chính mình thân cha, hiện giờ nằm viện, nàng vẫn là sẽ xuất ruột. Hạ dị rồng nhưng thật ra không nghĩ bồi Lục Thu Linh về nước, dù sao đều hoài hài tử, hơn nữa hắn hiện tại cũng là ở tại này đống xa hoa biệt thự, nàng lần này về nước. Nói không chừng không có cái mười ngày nửa tháng cũng, cũng chưa về, kế tiếp chính là hắn sung sướng nhật tử. Đương nhiên hạ gì rộng là sẽ không đem người mang về biệt thự tới, nơi này người đều là lục thu linh thuê, cũng không sẽ cho chính mình đánh hiểm trợ, hắn còn không có như vậy xuẩn. Thu thập đồ vật trở lại đế đô, lục thu linh ở sân bay bị nhếp ra tài xế cấp tiếp đi rồi. Phó giá còn có quản gia ca bá, nàng cũng không phát giác cái gì dị thường, ngồi vào ghế sau. Xe một đường từ sân bay trở lại nhếp ra. Phu nhân mệt mỏi lâu lắm, đêm nay trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi vấn an lục lão tiên sinh. Lục Thu Linh không có dị nghị, mười mấy giờ phi hành, nàng xác thực mỏi mệt. Ngay kế buổi sáng, Lục Thu Linh vẫn luôn ngủ đến 9 giờ tả hữu mới rời giường, tư Thái ưu nhã xuống lầu sau, chuẩn bị đi bệnh viện thăm lục lao gia tử, lại bị Cao Bá cấp ngăn cản. Phu nhân, thiếu gia có chuyện muốn cùng ngài nói. Cao Bá bắt thông nhiếp từ điện thoại, theo sau nhiếp từ thân ảnh liền xuất hiện ở nhà trên máy tính. Lục Thu Linh nhìn đến Nhi Tử, trong lòng vẫn là thực kích động. Đây chính là Nhi Tử lần đầu tiên chủ động cùng nàng liên hệ. Ta biết ngươi có thai, đứa nhỏ này không thể muốn. Nhiếp Tử cũng không có cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lục Thu Linh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Nhiếp Tử cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết, ta có quyền lợi sinh hạ đứa nhỏ này. Nhiếp Tử đôi tay chi khởi thấp tiềm, ánh mắt phím lãnh, đích xác, đây là ngươi quyền lợi, nhưng là ta cũng có quyền lợi. Ngưng hẳn ngươi hiện tại xa hoa lãng phí sinh hoạt dựa theo quốc gia của ta pháp luật, ta mỗi tháng chỉ cần chi trả cho ngươi bốn trăm khối phụng dưỡng phí. lục thu linh lập tức bị bóp lấy bảy tấc. bốn trăm khối, nơi nào đủ nàng hoa? ở nước ngoài mua một kiện hơi chút hảo điểm quần áo, đều không ngừng chút tiền ấy. hiện tại nội thứ mỗi tháng cho hắn năm vạn đồng tiền, này đó tiền hơi chút tình điểm, đủ nàng một tháng tiêu phí. đương nhiên biệt thự thuế trước bạc cùng biệt thự nội người hầu tiền lương, đều không cần nàng nhọc lòng. liền tính ngươi thật sự đem người cấp sinh hạ tới, ta có thể cho đứa nhỏ này. Cả đời đều không thể bước vào hoa quốc thổ địa nửa bước, hơn nữa nước ngoài phòng ở ta cũng sẽ thu hồi tới, ngươi liền thành thành thật thật đại ở lục gia, nhiếp gia cũng không có ngươi vị trí, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Nhiếp tử xem ánh mắt của nàng không có chút nào ôn nhu, là ngươi tiêu giao nhật tử quan trọng, vẫn là sinh cái hài tử quan trọng, không cần cảm thấy ta làm không được, đối với ngươi ta đều không có nhiều ít kiên nhẫn, càng đừng nói là một đứa con hoang. Nhiếp tử Lục thu linh bị chọc giận, đây là ta hài tử ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu ân ngươi biết liên hảo đứa nhỏ này chỉ là chính ngươi nhiếp từ một lần nữa lấy bút cao bá cho nàng an bài bác sĩ mặt khác làm người đem nàng cái kia tình nhân xử lý sạch sẽ Tốt, thiếu ra lục thu linh nhưng luyến tiếc hạ dị rồng gương mặt kia rốt cuộc nàng thật sự thực thích hạ dị rồng dùng thâm thúy ánh mắt kêu nàng bảo bối hoặc là thân ái ngươi dám giết người lục thu linh sợ tới mức hét lên nhiếp từ lạnh lùng cho nàng một ánh mắt theo sau cắt đứt điện thoại Lười đến cùng nữ nhân này câu thông Hiện tại cái gì xã hội Nàng như thế nào có thể nghĩ đến giết người phương diện này đi Này đã không phải đơn thuần 50 tuổi tuổi tắc còn có thể sinh ra ý nghĩ như vậy Thuần tuy chính là thiểu năng trí tuệ Cao ba tầm mắt gấp gấp nhìn chằm chằm lục thu linh Phu nhân, ta đưa ngài đi bệnh viện Lục thu linh trong lòng ở điên cuồng ho hét Nhưng hành động thượng lại không dám làm trái nhất tử Nàng biết, nếu là chính mình thật sự đem đứa nhỏ này sinh hạ tới Chỉ sợ nàng muốn bồi đứa nhỏ này Chết già ở nước ngoài, đồng thời cũng sẽ trở nên khốn cùng thất vọng. Chính mình hiện giờ đều 50 tuổi, vốn dĩ cũng không dư lại nhiều ít năm hảo sống. Hiện tại Nhật tử quá đến tiêu giao sung sướng, có thể mãn thế giới nơi nơi du ngoạn, cùng nước ngoài hàng xóm uống trà khai bò, đi dạo phố mua sắm. Nói rõ lợi hại quan hệ, nàng đối với trong bụng hải tử, cũng liền không có cái gì cảm tình cùng lưu luyến. Húng chi lần này phản hồi nước ngoài, khẳng định liền nhìn không tới hạ gì rộng, nhưng là còn sẽ có tạm lợi sâm mang lợi xâm từ từ xâm, thân thể thực căn vận, lại cũng không có cấp cao bá sắc mặt tốt, cao ba tự nhiên không thèm để ý, hắn phục vụ đối tượng, từ đầu đến cuối đều chỉ có nhiếp từ một người, lục thu linh chỉ là cái nhân tiện. Đến bệnh viện, một vị dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng non sạch sẽ tuổi trẻ nam tử tiếp đái bọn họ. Người này là thần kinh khoa đại niu, đồng thời cũng là nhiếp từ bạn bè, chỉ là quan hệ không bằng đường lan mấy người như vậy hảo, lại cũng tương đối quen thuộc. Thẩm bác sĩ, ngài bên này an bài hảo sao? Cao ba cấp đối phương đưa tới một cái tinh xảo hộp, bên trong chính là nhà mình làm điểm tâm, Thẩm bác sĩ yêu thích đồ ngọt, hơn nữa thích ngọt trình độ thực trọng, chỉ là làm bác sĩ, trên cơ bản đều thực khắc chế. Đỉnh mây trang viên có quốc nội đỉnh đỉnh tốt đồ ngọt sư, tinh thông các loại Trung Quốc và phương Tây phương điểm tâm ngọt, hắn bưu hái đi, cho nên nhưng phàm là tới bệnh viện, cao ba hoặc là nhiếp ra người đều sẽ mang lên một hộp sáu cái bi dự đỉnh đưa cho Thẩm bác sĩ. Thẩm Sắc nhìn thoáng qua điểm tâm hộp, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, một túng cho dù. An bài hảo, đi theo ta, kế tiếp phục vụ cũng đã thỏa đáng. Lục Thu Linh đều ngượng ngùng nói chuyện, mang theo đại duyên ngũ, trên mặt kính dâm che khuất nửa khuôn mặt, sợ người khác nhận ra nàng tới. Một chín hai nàng thật sự bị vứt bỏ. Tới rồi bệnh viện, nàng nhưng thật ra biết không không biết xấu hổ, giống nhau tuổi có thai, hơn nữa vẫn là chưa lập gia đình mang thai. Ở cái này niên đại vẫn là thực làm người khinh thường, ở nước ngoài nhưng thật ra không quá để ý cái này. Thẩm sắc mang theo người tới phụ khoa, gõ khai một gian văn phòng. Tiểu thẩm. Người mang đến. Nhìn đến đi theo thẩm sắc mặt sau hai người, trung niên nữ tử cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta tự mình tới. Cảm ơn muộn chủ nhiệm. Thẩm sắc đưa cho trung niên nữ tử hai quả điểm, nếm thử xem, ta thích nhất đồ ngọt Đại khái cũng biết thẩm sắc thích ngọt trung niên nữ tử đảo cũng không khách khí, đứng dậy tiếp đón lục thu linh cùng nàng cùng đi phòng giải phẫu Nàng hiện tại tháng không lớn, còn không đến 70 thiên cho nên cũng không phiền thoái, nhưng là giai đoạn trước kiểm tra hạng mục rất nhiều cao bá một phen tuổi cũng không thể không chạy tới chạy lui một chủ nhiệm nghe thẩm sắc nói lên quá lục thu linh tình huống biết cao bá chỉ là vị này nữ sĩ quang hàn gia hơn nữa đứa nhỏ này cũng là lục nữ sĩ nhi tử yêu cầu xóa sạch một chủ nhiệm cũng không cảm thấy đây là một kiện cỡ nào ác liệt sự tình rốt cuộc lục thu linh tuổi tác lớn năm mươi tuổi đã xem như chân chính tuổi hạc sản phụ sinh sản nguy hiểm hệ số rất cao không thể bởi vì một cái còn không có sinh ra hài tử mà bỏ qua đại nhân mang thai sinh sản là mang đến nguy hiểm Bởi vì biết đến tình huống không nhiều lắm, chỉ cho rằng đây là ngoại ý muốn mang thai, nhi tử lo lắng mâu thân an nguy, cũng không có tưởng quá nhiều. Một chủ nhiệm cấp rất nhiều người đã làm loại này giải phẫu, rốt cuộc hiện tại chính là có kế hoạch hóa gia đình. Một khi phát hiện mang thai, rất nhiều người đều trở về bên này làm phẫu thuật, thuận tiện lại làm tránh thai giải phẫu. Tránh thai giải phẫu cơ bản đều là nữ nhân làm, nam nhân tới bên này làm tránh thai giải phẫu cực nhỏ cực nhỏ, có thể nói một vạn cái có thể có một cái liền tính không tồi tra xét gan thận công, huyết thường quy cùng với màu siêu, tâm điện từ từ, bởi vì thẩm sắc quan hệ, trung gian tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, chưa hôm đó liền làm giải phẫu. 3. Nhìn đến lục lão gia tử tiến vào, lục thu linh sắc mặt không phải rất đẹp, ngươi cư nhiên gạt ta. Lục lão gia tử làm lư nữ nhi phẫn nộ biểu tình, ở phòng sofa ngồi xuống, nơi này là bệnh viện tốt nhất phòng bệnh, độc lập phòng đơn, cũng có độc lập vệ tắm, đồng thời chỉnh tầng lầu thực an tĩnh, thích hợp người bệnh tinh dưỡng. Ta cũng không nghĩ nói ngươi cái gì, về sau ngươi chú ý chút. Lục lao gia tử thanh âm có chút nghiêm khắc, đều qua tuổi nửa trăm người, còn đương chính mình là tiểu cô nương. Ngươi liền nói, đứa nhỏ này sinh hạ tới ngươi phải làm sao bây giờ? Lục thu linh nhãn thần làm đạm, có thể làm sao bây giờ? Ban đầu là nghĩ nhiếp tử khẳng định sẽ hỗ trợ dưỡng, chỉ là lại bị nhi tử trực tiếp xé rách mặt. Nàng ý tưởng rất đơn giản, hạ gì rồng là nàng thích nam nhân, rốt cuộc ôn nhu săn sóc, nói chuyện cũng làm nàng vui sướng. Trượng phu đều đã chết thật nhiều năm, chẳng lẽ còn không cho phép nàng tìm đệ nhị xuân. Thấy nàng lạnh mặt không nói lời nào, lục lao gia tử cũng không biết nên như thế nào cùng nàng liêu đi xuống. Ai có thể nghĩ đến, hắn này một phen tuổi, lại còn phải vì nữ nhi nhọc lòng. Mấu chốt này nữ nhi cũng 50 tuổi. Thu Linh, 3 tuổi lớn, cũng thật không mấy năm hảo sống, ngươi nghĩ tới ba không còn nữa, ngươi nên làm cái gì bây giờ. Lục Thu Linh trong lòng một trận phát khẩn, ngươi nói cái này làm gì, thân thể không phải thực ngạnh lãng sao. Đảo mắt liền 80 tuổi, có thể ngạnh lãng đi nơi nào, đại ca ngươi hiện tại toàn thân đều là bệnh, ba ngày hai đầu nằm viện uống thuốc, nói không chừng còn phải đi đến ta phía trước đi. Lục lao gia tử nhưng thật ra không có nhiều ít thương cảm, tuổi tới rồi, tử vong không thể tránh né. ngươi cùng A tử quan hệ như vậy xa cách, liền thật sự một chút cũng không lo lắng. Lo lắng có ích lợi gì, chúng ta quan hệ xa cách cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng không nghĩ mẫu tử thân mật, mẫu chốt nhiếp tử cũng không cho nàng cơ hội A. Đơn giản là kẻ hèn một chuyện nhỏ, liền cùng chính mình ly tâm, nghĩ đến điểm này, lục thu linh liền cảm thấy quá mức. Lục lao gia tử đã hoàn toàn mất đi khuyên dục vọng, cái này nữ nhi xem như phế đi. Mặc kệ mặt ngoài nhìn nhiều ưu nhã, trong lòng trước sau lấy chính mình vì trung tâm. Nàng làm sai sự thời điểm, ở ngay từ đầu sẽ cảm thấy có điểm ấy nấy, nhưng là này phân ấy nấy, tổng có thể bằng mau thời gian bị nàng quên đi. Xong việc bên cạnh nhắc lại tới, nàng vẫn là cảm thấy là đối phương sai. Một sự kiện lăn qua lộn lại nói, sẽ làm lục thu linh rắc đến đối phương không thể nói lý. Tựa hồ đã làm sai chuyện, chỉ cần thoáng trả giá một chút ấy nấy chi tình, liền tính là phiên thiên. Đặc biệt là mấy năm nay, lục thu linh tâm trí là càng ngày càng thấp, tựa hồ thật sự đem chính mình coi như thiếu nữ đối đãi. Lục lao ra tử hoài nghi chính mình cái này nữ nhi, bắt đầu có lao niên si ngốc huynh hướng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lao nhân ra cũng không có vô nghĩa, đứng dậy ở quải trượng rời đi lục thu linh ủy khuất bẹp miệng sau đó nằm nghiêng ở trên giường bệnh yên lặng rơi lệ tận mắt nhìn thấy đến lục thu linh xử lý xong cao bá phản hồi đỉnh mây trang viên lúc sau mấy ngày liền phái trang viên hầu gái lại đây chiếu cố đương nhiên cơ bản chính là chiếu cố lục thu linh ẩm thực cuộc sống hàng ngày hộ lý phương diện tự nhiên có bệnh viện săn sóc đặc biệt đem tin tức nói cho nhiếp từ bên kia nhiếp từ biểu tình lãnh đạo trong lòng lại đối này khịt mũi coi thường còn tưởng rằng có bao nhiêu kiên định đâu vì nàng chính mình trong bụng Hải tử tính cái gì Hơn nữa hạ dị rồng vẫn là ngồi quá lao, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lục thu linh sinh hạ cái này cùng hắn có một nửa tương đồng huyết thống hài tử. Đến nỗi hạ dị rồng, đã sớm bị đuổi đi ra ngoài, hơn nữa đem hắn mấy năm nay cùng nữ nhân lêu lổng ảnh trụ tản đi ra ngoài, chờ đợi hắn sẽ là một ít bị ngủ bạn gái nam nhân trả thù Sống hay chết, cùng nhiếp từ không quan hệ, chính mình tìm đường chết, ai có thể ngăn được. Từ nước ngoài trở về, nhiếp từ trực tiếp quay trở về đỉnh mây trang viên, lục thu linh còn không có rời đi người tưởng tái hôn nhiếp tử ở trên bàn cơm hỏi lục thu linh nhấp môi, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết nghĩ như thế nào có lẽ trong lòng hiểu rõ nhiếp tử là không hy vọng nàng tái hôn nhưng nhìn đến những cái đó ngoại quốc vợ chồng nắm tay tản bộ hình ảnh hoặc là hai vợ chồng ra cửa du ngoạn tình cảnh nàng trong lòng vẫn là sẽ hâm mộ ta không ngăn cản ngươi tái hôn nhiếp tử chậm rãi cắt mâm đồ ăn bò bít tết đã từng hắn thích năm phần thục bò bít tết nhưng là cùng tống tinh thần ở bên nhau sau hắn dần dần yêu bảy phần thục này đối với người phương tây tới nói thịt chất liền có chút hơi thiên lão nhưng là lại thích hợp phương đông người khẩu vị lục thu linh vừa nghe kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhất tử chỉ là còn không đợi nàng cao hứng lên lại bị đối phương tiếp theo câu nói cấp đánh hồi nguyên hình nhưng là ngươi nếu là tái hôn phụ dưỡng phí sẽ dựa theo quốc gia tiêu chuẩn chi trả lục thu linh sắc mặt trầm xuống dưới nàng tái hôn mỗi tháng chỉ cấp không đến hai ngàn đồng tiền đại khái là đã nhận ra lục thu linh tâm tư Nhếp tử ngự khí bình đẳng nói, đương nhiên, ngươi thực sự có năng lực, có thể tìm một cái phú hào, đến lúc đó ngươi liền sẽ không để ý điểm này phụng dưỡng phí. Nếu có thể tìm được, nàng hà tất ở nhi tử trước mặt ăn nói khép nép. Có lẽ tìm cái thân phận bình thường, nhưng là đối nàng để bụng nam nhân, nhiếp tử cũng không đến mức làm nàng đem hải tử cấp xóa sạch. Tuổi lớn như vậy, do người đối thân thể nguy hại rất nghiêm trọng. kia cũng phải nhìn xem hải tử phụ thân là cái cái gì đức hạnh. Thực rõ ràng chính là dựa vào lục thu linh trên người hút máu ngoạn ý nhi, nàng nhưng thật ra thật sự có thể làm chính mình hoài thượng. Nghĩ đến điểm này, nhiếp tử từ, từ đấy lòng cảm thấy ghê tởm. Hắn chưa bao giờ hoài nghi quá, chính mình chán ghét nữ nhân điểm này, là bởi vì thân sinh mẫu thân duyên cớ. Đây là đại hào phế đi, muốn một lần nữa luyện cái tiểu hào. Nhưng là, chân chính phế đi chính là lục thu linh bản nhân. Nàng rốt cuộc đem hải tử coi như cái gì. Đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Hoặc là ngươi tìm cái thiệt tình ái ngươi nam nhân, hoặc là liền cho ta an an phận phận đại ở nước ngoài, lại làm ta biết ngươi làm ra cái gì làm ta vô pháp chịu đựng sự tình, ngươi liền cho ta đại ở quốc nội, mỗi tháng lánh ngàn tám trăm đồng tiền quá chính ngươi nhật tử, nơi nào đều không chuẩn đi. Lục thu linh nhưng thật ra tưởng phản kháng, chính là nhìn đến nhiếp từ kia lanh đến mức tận cùng ánh mắt, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trái tim nhân kinh sợ, sợ tới mức kinh hoàng không ngừng. Ta đã biết, nàng lúng ta lúng túng lên tiếng. Lần này sự tình, thật sự chọc đến nhiếp tử sinh khí, lục thu linh chưa từng như thế rõ ràng nhận chi một sự kiện. Đồng thời, nàng cũng minh bạch một chút, đó chính là nhiếp tử đối nàng thật sự chỉ còn lại một chút bé nhỏ không đáng kể trách nhiệm, mẫu tử cảm tình đã sớm không còn nữa tồn tại. Loại này nhận chi, làm lục thu linh cảm đến khủng hoảng, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Này không phải nàng muốn nhân sinh. Nhiếp tử ở đế đô ở hai ngày, xử lý xong một chút sự tình, suốt đêm phản hồi hướng dương huyện Dạng sáng 2 giờ đồng hồ, hắn từ sân bay trở lại tống trạch, trong nhà ánh đèn hảo chút đều sáng lên. Thiên sinh, ngài đã trở lại. Mạc Vô Khiêm nghe được động tĩnh, đứng dậy đi ra, cho ngài chuẩn bị một phần bữa ăn khuya sao? Ta chính mình có thể, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ở trên phi cơ tiểu ngủ 1 giờ, lúc này còn không tính vây. Đi trong phòng bếp làm một phần nhiệt mì nước, ở trong phòng khách vừa ăn biên xem đêm khuya kịch trường. Tống tinh thần giấc ngủ tương đối thiện, hiện tại trở về phòng khẳng định sẽ xảo đến nàng trong nhà phòng nhiều, đêm nay hắn chuẩn bị ở cách vách phòng cho khách ngủ một lát, chỉ là dùng quá ăn khuya lên lầu, trải qua cửa thư phòng khẩu khi, lại thấy được bên trong còn đèn sáng quang, tiến lên gõ mở cửa, liếc mắt một cái nhìn đến tống tinh thần ngồi ở trước máy tính mặt túi đầu bận rộn, di đã trở lại nha, tống tinh thần buông mút, nhìn đến hắn, đứng dậy đi lên, chui vào trong lòng ngực hắn, an mỉ, có hương vị, nhiếp tử dơ lên ống tay áo nghe nghe, ngươi lại thức đêm, cũng liền hai ngày này. Bên ngoài tựa hồ có động tĩnh, chúng ta bên này cũng không thể lạc hậu, đệ nhất vị trí, khẳng định là muốn tranh một tranh. Hắn đi vào án thư, nhìn trên máy tính như cũng là xem không hiểu số liệu, chỉ xem đường cong, tựa hồ là một cái thuyền. Đây là tàu sân bay. Xem quanh thân bất quy tắc hình dáng, thấy thế nào đều không phải bình thường thuyền. ân Tống tinh thần một lần nữa ngồi trở lại đến ra ghế, siêu cấp lợi hại trên biển bá chủ, bảo thủ phòng trường, đã viễn siêu thế giới hiện có kỹ thuật gần trăm năm. Còn có cái này nàng một lần nữa điều ra một tổ giao diện. Phi cơ. Đúng vậy, ẩn hình. Ở nhiếp từ xem ra, ẩn hình tính chất không phải chân chính mặt chữ ý nghĩa thượng ẩn hình. Trước mắt quốc nội không nghe nói có loại này chiến đấu cơ. Lợi hại sao? Nhiếp từ hỏi. 193 ý thức thức tỉnh. Phi thường lợi hại. Tống tinh thần cho nàng nói lên chiến đấu cơ tương quan tin tức, đồng thời còn có mới nhất hình vũ khí, chọn dùng tiểu mới tài liệu nghiên cứu chế tạo từ từ. Nhiếp từ đối phương diện này không hiểu biết, nhưng là lại có thể nghe hiểu được, tóm lại chính là phi thường lợi hại. Chỉ cần nghiên cứu phát minh ra tới, hoa quốc lực lượng quân sự sẽ hiện ra bao nhiêu trạng tăng trưởng, thậm chí uy hiếp toàn cầu, đủ để đánh vỡ ngoại quốc bá quyền. Đây là S1 kích cỡ, lưu trữ chúng ta chính mình dùng. Nay mấy khoản là M kích cỡ, tương đối S kích cỡ muốn thứ một bậc, có thể làm giao dịch. Đại khái là bao nhiêu tiền? Nhiếp từ hỏi. Ân, vấn đề này hỏi rất hay. Tống tinh thần nhẹ điểm cảm, đại khái muôn cái này số Nàng vươn bốn căn ngón tay 400 triệu Nhiếp tử không khỏi có chút giật mình Không, là mươi trăm triệu Tống tinh thần giận cười nói 400 triệu đồ vật, cũng chính là mua một trận máy bay hành khách Ngươi xem thường nó huy lực, vẫn là xem thường ta năng lực Nhiếp tử nhịn không được nhéo nhéo nàng non mềm khuôn mặt nhỏ Ta sai, ngươi cùng nó đều rất lợi hại Ai cũng không thể trêu vào Đại khái cũng cảm thấy cái này rất có ý tứ Nhiếp từ không nghĩ trở về phòng ngủ, ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn. Tống tinh thần vì không cho hắn cảm thấy nhàm chán, cũng sẽ biên sửa sang lại tư liệu biên cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Không thể không nói, trước kia không cảm thấy, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, tình yêu chi tình tựa hồ càng thêm mênh mông lên. Đại khái bao lâu có thể làm ra tới? Thực mau, mấy năm trước ta khiến cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị, 50 đầy năm khẳng định có thể nhìn đến, cho nên lúc sau chính là tiến hành khoa học kỹ thuật thực lực gia cố. Mặt trên ý tứ là, mấy thứ này, phải chờ tới mươi đầy năm đại duyệt binh thời điểm, nhất minh kinh nhân, kinh sợ thế giới. Còn có 7 năm đâu. Nhiếp từ nói, thời gian vậy là đủ rồi, không cần sốt ruột. Hơn nữa chúng ta chỉ cần làm ra tới, nước ngoài khẳng định liền sẽ được đến tin tức, rốt cuộc còn phải làm xuất khẩu sinh ý sao. Như vậy liền không có gì vấn đề. Tuy nói còn có đã nhiều năm thời gian, chính là cũng phải nhường người khác biết, hiện tại chúng ta là có thứ tốt. Chính là hiện giờ thứ tốt đều so các ngươi lợi hại, chờ đến 7 năm sau, người ngoài nhìn đến lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Mấy năm nay, Mỹ Quốc dựa vào này một lĩnh vực, liền chiếm cư xuất khẩu tổng ngạch rất lớn tỷ lệ. Hoa Quốc nếu là tham dự một chân, khẳng định sẽ đối này tạo thành rất lớn hình ảnh. Đây cũng là tống tinh thần sở nhạc thấy Cái này quý không quý? nhiếp tử chỉ vào kia một chiếc thuyền lớn hỏi. Thực quý, đặc biệt quý. Tống tinh thần dựng thẳng lên hai ngón tay, làm kéo trạng hai trăm nhìn đến thê tử nhướng mày bộ dáng, nhiếp từ lược hiện ngạc nhiên sửa miệng. hai ngàn trăm triệu. nga, ta nói chính là giá bán. chính mình sinh sản, đại khái ở bảy trăm trăm triệu tà hữu. một tay chống cái chán, nhìn nàng bay nhanh gõ bàn phím động tác, ngón tay đều tựa hồ xuất hiện ảo ảnh. phương diện này, hoa lại nhiều tiền cũng đang đến. đích xác, đây là lực chấn nhiếp tầm quan trọng. hắn mở ra bên cạnh nổ tẹp úc, ở công cụ tìm kiếm thượng thiếu chút nữa hiện tại tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng. Trước mắt quốc nội có thể làm ra mấy con hải bá. Tống tinh thần trầm tư vài giây, lấy hiện có tài lực, hai con vẫn là có thể, kỹ thuật phương diện có ta, mặt trên chỉ cần ra tiền liền có thể, chúng ta quốc gia hiện tại không giàu có, hai con đã là cực hạn. Nếu là chế tạo xong bán đi một con thuyền, liền có tiền. Ta xem nước ngoài giá trị chế tạo không đến chục tỷ. Kia khẳng định không bằng chính chúng ta kỹ thuật hảo, tiền nào của nấy, cái này là không cần hoài nghi. Này một đội trực tiếp phía chân trời phóng lượng. Hai người ngáp dài xuống lầu, dùng quá cơm sáng sau, trực tiếp trở về phòng ôm bổ miên. 6 tháng cuối năm, hồng ngông xe hơi bắt đầu đại phê lượng đầu nhập đến thị trường. Sức mua mạnh nhất chính là một ít thượng tầng gia đình, trong đó siêu chạy thả xuống 10 đài, cơ hồ là vừa đến trong tiệm đã bị trực tiếp mua đi rồi. Đồng thời nước ngoài đơn đặt hàng cũng đã phát ra, bởi vì có các loại thuế, cho nên xuất khẩu siêu chạy giá cả cao gần 6 thành, bất quá có thể hạ đơn đặt hàng, đều là đỉnh cấp phú hảo. Nước ngoài trước mắt cũng bắt đầu dùng ngàn âm video ngắn, trước mắt quốc gia còn không có tường tồn tại, bởi vậy có di động cùng máy tính người đều có thể nhìn đến. Phú Hào mở ra kia chiếc phong cách trí năng siêu chạy, trên mặt hưng phấn không chút nào che giấu, hơn nữa nước ngoài nền đường buồn đều rộng mở săn bằng, siêu chạy một đường chạy như bay điện xế, như gió như ảnh, chỉ là nhìn đều cảm thấy thông khoái. Gặp được một ít ủng đổ đoạn đường, xe cũng có thể tự động phân biệt, trước mắt này đều quy công với nước ngoài vệ tinh hướng dẫn hệ thống chờ đến quốc nội hướng dẫn vệ tinh thả xuống lúc sau tại thế giới tuyệt đại bộ phận quốc gia đều có thể vô chướng ngại an căng, không cần muốn lo lắng tình hình giao thông cùng lượng người vấn đề trước mắt hoa quốc kinh tế phát triển phi thường thuận lợi dược vật xuất khẩu cũng đã kiếm được rất nhiều tiền hiện giờ quốc gia đang ở bí mật nghiên cứu phát minh hải bá phía trước công tác chuẩn bị thực đầy đủ đại khái năm năm trong vòng là có thể nhìn đến thành phẩm mỹ quốc sở dĩ trở thành siêu cường quốc liền bởi vì bọn họ mềm cứng thực lực đều rất mạnh hiện giờ quốc gia đang ở phát triển ngành thực lực mềm thực lực cũng ở dần dần đuổi kịp và vượt qua. đương nhiên ở mỗi mấy cái phương diện, Hoa Quốc đã thế giới đệ nhất, nhưng là tổng thể tôi nói, vẫn là lạc hậu không ít. Tốt xấu đã thấy được hy vọng không phải sao? Hồng Nông tập đoàn mỗi năm nộp thuế ngạch đều đang không ngừng gia tăng, phía trước cũng có thuế vụ bộ môn tới công ty kiểm toán, cuối cùng đến ra kết quả làm cho bọn họ khiếp sợ. Đơn giản là Hồng Nông tập đoàn mỗi năm trừ bỏ ấn quy định giao nộp mức thuế ở ngoài, còn sẽ thêm vào lại cấp quốc gia nghiên cứu khoa học quân sự bộ môn hiến cho tài chính. Đương nhiên này đó bộ môn bọn họ chỉ nghe qua tên, thậm chí có liền tên cũng chưa nghe qua. Thực hiện nhiên, đây đều là quốc gia bí mật nghiên cứu khoa học bộ môn, bọn họ chỉ thư đến mông cha quá một lần sau, liền rốt cuộc không có tới quá. Có một số việc, biết đến quá nhiều, sẽ bị cha đồng hồ nước, những người này cũng không nốc, nhìn đến tin tức đều gắt gao lạn ở trong đầu, một chữ đều sẽ không ra bên ngoài nói. Còn cha cái gì, như thế có dân tộc vinh dự cảm công ty, nên hảo hảo bảo vệ lại tới. Tài vụ bộ môn cũng đã chết lặng, theo mỗi năm giao nộp mức thuế gia tăng, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khiếp sợ, mấy năm xuống dưới đã thấy nhiều không trách. Nay chỉ có thể thuyết minh công ty hiệu quả và lợi ích hảo, hơn nữa các nàng thật đúng là liền không thế nào tâm động, phúc lợi đãi ngộ cả nước đứng đầu, tiền lương ở vào dẫn đầu tiêu chuẩn, đồng thời cuối năm còn có tiền thưởng, nhiều có thể thêm vào bắt được một năm tiền lương, thiếu cũng có thể bắt được ba tháng. Hiện tại rất nhiều người đều chuẩn bị ở hướng dương huyện mua phòng định cư chỉ chờ đến nhiếp thị tập đoàn tài chính kỳ hạ địa úc bắt đầu phiên giao dịch bọn họ liền sẽ múa may thẻ ngân hàng qua đi mua phòng có thể cho vay mỗi tháng còn khoản áp lực không lớn cũng chính là tiền lương một phần mười hai vợ chồng cùng nhau mua phòng ở nói càng nhẹ nhàng chất lượng sinh hoạt sẽ không ngừng bỏ lên nhà ăn tống tinh thần trước mặt phóng một chén mì tầng ngoài có phong phú thịt bò nước canh cũng là nồng đậm thuần hậu mặt trên còn nằm một viên trứng trắng bao xanh biết hành thái điểm xuyết phá lệ có món ăn ngày thường nàng cơ bản đều là ở công ty nhà ăn dùng cơm cũng sẽ không nói đơn độc chiếm cứ nào đó đặc thù vị trí đại bộ phận thời gian là cùng lý văn tuệ các nàng ngồi ở cùng nhau trung gian nghe các nàng tâm sự các bộ môn bắt quái hoặc là thảo luận nhà ai quần áo đẹp đồ trang điểm như thế nào từ từ tống tổng vân thủy tiểu khu phòng ở khi nào có thể bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch chính là nhà lầu có phòng ốc tiêu thụ cho phép chứng, có thể hợp pháp đối ngoại dự bán tuyên truyền trước mắt nhà lầu đều là kiến thành lúc sau mới bán còn không có kỳ phòng dự bán tình huống, đây là hậu kỳ mới xuất hiện. Đại khái muốn sang năm cuối năm đi, phòng ốc là phôi thô, yêu cầu chính mình trang hoàng. Cái này không thành vấn đề. Bên cạnh mấy cái cô nương gật đầu. Thống tinh thần cười nói, các ngươi đều chuẩn bị chính mình mua phòng. Lý Văn Tuệ cắn bánh bao nhân nước, ta là muốn chính mình mua, liền tính về sau kết hôn, này phòng ở cũng là ta cá nhân. Ít nhất về sau cùng lão công cãi nhau, còn có cái địa phương dung thân không phải. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Nữ hải tử, kinh tế độc lập, suy xét đường lui cũng liền nhiều. Những cái đó mặc dù hàng năm triệu đường ra bạo đều không rời đi nữ tử, hoặc là là tính cách vấn đề, hoặc là chính là không có đường lui đang nói. Mà kinh tế độc lập, là nữ tính ý thức thức tỉnh bước đầu tiên, cũng là nhất lộ rõ một bước. Bên cạnh mấy nữ hải tử đều là công ty lãnh đạo tầng, so sánh tới nói, hồng ngông công ty vẫn là lấy nam tính công nhân chiếm đa số, nữ tính công nhân đại khái chỉ chiếm hai thành. Chính là này hai thành nữ tính. Này năng lực cá nhân chút nào không thua kém với nam sinh, có thể ở kỹ thuật lĩnh vực cùng nam nhân cùng ngồi cùng ăn, các nàng trả giá so nam tính muốn nhiều đến nhiều. Thật vất vả đi đến hôm nay tình trạng này, ngày sau cũng không phải là giúp chồng dạy con gia đình bà chủ mệnh. Còn nữa nói, lấy hồng ngông tập đoàn lãnh đạo tầng thân phận, về sau trong nhà thỉnh cái bảo mẫu cũng không phải việc khó nhi. Đi đến hôm nay này một bước, về sau cũng không thể bị gia đình việc vặt vây khốn, ta nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú cũng không phải là vì làm gia đình bà chủ. Tài vụ bộ phó tổng giám xem như công ty nữ công nhân một cánh hoa, lớn lên vũ mị yêu diễm, đi đường đều mang theo một cổ gió yêu ma. Công ty không ít nam tính công nhân đối nàng đều là kính nhi viễn chi, một phương diện là nàng năng lực cá nhân thật sự rất cao, về phương diện khác cũng là vì nàng lớn lên quá mức diễm lệ, lo lắng cho mình khống chế không được. Tuyên hạc diện bạo là có mãnh liệt công kích tính mỹ, thầm thường nữ hải tử cũng không dám cùng nàng tiến đến cùng nhau, sẽ bị tất đến bặm. Nàng mặc quần áo đều thực thời thượng, nhưng là lại không phải cái ở sinh hoạt cá nhân làm càng người. Nữ nhân ái mỹ là thiên tính, nhưng càng nhiều ái mỹ nữ tử là vì lấy lòng chính mình, mà phi cầu dẫn nam nhân. Đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, có thể làm chính mình bảo trì một cái thực tốt tâm tình. Điểm này, công ty nữ công nhân cơ bản đều là như thế. Tiền lương cao, mới có tiền nhàn rỗi đầu tư chính mình, mặc dù là tư dung bình thường nữ hài tử, ăn mặc đẹp quần áo, cũng có thể làm nhan giá trị cất cao ba phần lý văn tuệ Phúc cười nói liền ngươi gương mặt này tìm lão công thật đúng là không dễ dàng tuyên hạc tự mình ai toán thở dài ai nói không phải đâu ta coi thượng pháp vụ bộ la quỳnh sinh nghề hà nhân ra căn bản không phản ứng ta trừ bỏ tống tinh thần nay một bàn mặt khác ba cái cô nương đều sửng sốt một hồi lâu chính là kia trương khối băng mặt bí thư chỗ một cái khác cô nương tấm tắc nói ngươi đồ gì một chín bốn lớn lên đẹp thực câu nhân đồ hắn lớn lên đẹp hơn nữa lạnh như băng bộ dáng không cảm thấy thực câu nhân sao. Tuyên Hạc không chút để ý chọc trong chén tiểu hình thánh, phía trước cho hắn tặng rất nhiều lần điểm tâm đâu, nghe nói hắn cũng chưa ăn. Không bằng đổi cái mục tiêu. Liên đại Mỹ nhân nhi, tin tưởng chỉ cần nàng thật sự biểu hiện ra muốn yêu đương, rất nhiều người đều sẽ thử một lần. Tuyên Hạc lắc đầu, đổi cái gì đổi, hắn là ta mối tình đầu, ta năm nay 27 tuổi mới có một lần mối tình đầu, lại nỗ lực hơn nói không chừng có thể kết hôn đâu. Nhà ta điều kiện không tốt, một đạo mát lạnh tiếng nói ở phía sau vang lên. tuyên hạc đám người dại ra một lát, sau đó theo tiếng xem ra, liền nhìn thấy một cái thân hình cao lớn nam nhân bưng khay đứng ở tuyên hạc phía sau. la quỳnh sinh trưởng đến không phải nhiều soái, nhưng chính là cho người ta một loại rất cao lãnh đồng thời lại thực đặc biệt cảm giác. tuyên hạc một tay chỉ vào cái chán, nghiêng thân mình nhìn đối phương, nhà ta điều kiện cũng giống nhau, ta nhìn chúng chính là ngươi người này. ngươi cũng không hiểu biết ta. la quỳnh sinh biết tuyên hạc ý tứ. Rốt cuộc này mấy tháng qua nàng biểu hiện thực rõ ràng. Làm trong công ty tiếng tâm lừng lấy quyến rũ Mỹ nhân nhi, tuyên hạc đại danh không người không biết. Chỉ là một cái Mỹ đến làm nam nhân đều không dám tới gần nữ nhân. Ta biết ngươi nhân phẩm không thành vấn đề, điểm này vậy là đủ rồi. Rốt cuộc hồng nông tập đoàn nhân phẩm đệ nhất, năng lực đệ nhị, ngươi có thể tiến vào. đã nói lên ngươi qua nhân sự bộ mắt, đúng không? Nàng mắt đẹp nhìn lướt qua hờ giờ, bị điểm danh hờ giờ nhẫn cười gật đầu, đúng vậy, ngươi nói đều đối la quỳnh sinh biểu tình có trong nháy mắt do dự sau đó nói qua đi tâm sự tuyên hạc môi đỏ khẽ nhết ngay sau đó giả bộ đoan trang đứng lên bưng khay đi theo la quỳnh sinh đi rồi mọi người thấy như vậy một màn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng sau lưng nghị luận người bị chính chủ nghe được xấu hổ đều không co tan đi đã bị hai người hố động cấp xem mắt choáng váng pháp vụ độ người đích xác nhìn đều thương yêu cũng thật phải làm lão công lão bà tựa hồ có điểm làm người trốn bước nhân gia đối với pháp luật chính là bối rất quen thuộc vận dụng càng thêm thành thạo vạn nhất hôn nhân không kinh doanh hảo ly hôn chỉ sợ đều đến quắt tầng ra liền tính là chơi xấu nhân gia lấy ra pháp luật điều khoản đều có thể ép tới ngươi dương mắt nhìn la quỳnh sinh tuổi so tuyên hạc còn muốn nhỏ hai tuổi có thể vào trước hưởng ông đủ để thuyết minh hắn năng lực cá nhân có bao nhiêu cường tuyên hạc thật đúng là có dũng khí tống tổng lý văn tuệ chạm chạm tống tinh thần tay nhiếp tiên sinh tới tống tinh thần nhìn về phía cửa phương hướng Nhìn thấy một đạo đỉnh bạt thân ảnh đi tới, thanh tuyển khuôn mặt lược hiện lãnh đạo, chỉ là tầm mắt cùng nàng va chạm ở bên nhau khi, khỏe môi tươi cười hiện ra tới, hết sức câu nhân. Đi vào bên người nàng, nhìn đến bên cạnh nữ tử nhường ra tới vị trí, cùng đối phương gật đầu nói tạng, tìm ngươi tới cọ cơm. Ngươi buổi chiều không đi làm. Thống tinh thần hỏi, hôm nay công ty lâm thời hưu ban, lại đây tìm ngươi, thuận tiện bồi ngươi cùng nhau tan tầm. Hắn lấy khay, cầm mấy thư cơm điểm, trở về ngồi xuống rất xu ân còn có thể ngươi đã đến rồi vừa lúc giúp ta xử lý một đám văn kiện ta còn có khác sự tình muốn hội có thể công ty lão bản lão công cũng là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy nhu nhân vẫn là chân chính thế gia xuất thân hắn tuy nói có tiền chính là ngươi không thể nói hắn là hào môn kia sẽ có vẻ thực thất lễ nhiếp gia là danh môn thế gia ở quốc nội phân lượng cũng không phải là hào môn có thể so đế đô cảng thành cùng hải thành làm quốc nội đô thị cấp một này ba tòa trong thành thị phú hào tụ tập nhưng là bọn họ không một dám xem nhẹ nhiếp gia mảy may có lẽ cùng hào môn giao tiếp đều là quốc nội đứng đầu phú thương nhưng là cùng nhiếp gia giao tiếp phú thương rất ít nhiếp gia cũng rất ít cùng phú thương có cái gì thân thiết giao lưu có thể ở nhiếp gia xuất hiện cơ bản đều là học thuật giới đại lão khảo cổ giới lưu nhân từ tử bản thân liền không phải một cấp bậc nhưng người muốn nói nhiếp từ chính là so tống tinh thần cao quý kia hồng ngông tập đoàn người nhưng không tán đồng tống tinh thần năng lực cùng với thành tích rõ như ban ngày Nhiếp gia có lẽ là chứng kiến hoa quốc 2000 năm lịch sử biến thiên, nhưng là Tống tinh thần lại dẫn dắt hoa quốc khoa học kỹ thuật lực lượng, một cái ở phía trước một cái ở phía sau, phân lượng không có nặng nhẹ, đều phi thường quan trọng. Nhiếp gia so với Tống gia, đơn giản là càng có nội tình một ít thôi. Buổi chiều, Nhiếp Tử giúp nàng xử lý công vụ, Hồng nông tập đoàn văn kiện, hắn vẫn là có thể xử lý, trong vòng người đều biết hai người là phu thê, Nhiếp Tử thay ký tên, người ngoài đều nhận. Chủ yếu cũng là vì Hồng Ngông tập đoàn không có bất luận cái gì người ngoài nhúng tay, đều là Tống Tinh Thần chính mình một người, nàng không có cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội, toàn bộ công ty cuối cùng vẫn là để lại cho hai người con cái. Kia liền Tống Tinh Thần đã mở ra video cùng đối diện người mở họp, chủ yếu nói đều là công nghệ cao phương diện vấn đề, nhiếp tử nghe không hiểu lắm. Nay một buổi chiều, nàng liền không có nhàn rỗi, video hội nghị là một người tiếp một người, nàng lời nói cũng là càng ngày càng thâm ảo, các loại chưa bao giờ nghe qua chuyên nghiệp thuật ngữ. Làm hắn có chút mơ hồ, tựa hồ ở thê tử trước mặt, hắn một cái song học vị học thần đều biến thành thất học. Đối diện người, nghe thanh âm liền biết tuổi không nhỏ, chính là đối mặt Tống Tinh Thần thời điểm, thái độ một cái so một cái khiêm cung, Tống nữ sĩ ba trước kêu đến tặng lưu, vấn đề đề thời điểm so học sinh tiểu học đều phải dũng rược, mặc danh cảm thấy hỉ cảm. Mỗi ngày đều như vậy. Thấy nàng không đổi, Nhiếp Tử đưa cho nàng một ly nước cấm, còn có hai dạng tiểu điểm tâm. Tống Tinh Thần uống lên hai ngụm nước, điểm tâm nhưng thật ra không ăn uống ăn. Nguyên bản là ngày mai buổi tối, bất quá người hôm nay lại đây hỗ trợ, trước tiên giúp bọn hắn giải đáp một ít vấn đề. Mở ra ứng dụng mạng xã hội, cái thứ nhất tiêu đề chính là cảnh sát phá hủy mấy chỗ hát sưởng. Hiện giờ quốc gia đối với một ít hát sưởng bắt đầu ngăn chặn lên, đồng thời mặt trên còn sẽ định kỳ đối một ít tư nhân xí nghiệp tiến hành chất lượng kiểm tra đo lường. Một khi phát hiện không đủ tiêu chuẩn sản phẩm, toàn bộ sẽ yêu cầu hạ giá, đồng thời cũng sẽ gặp phải kết xù phạt tiền. Đồng thời những cái đó hát sưởng quay chụp video cùng ảnh chụp cũng phong tới trên mạng, phía dưới bình luận trực tiếp nổ tung nổi. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình liền không có mua được hàng giả kia một ngày, đặc biệt vẫn là thực phẩm an toàn phương diện, hát sưởng không có buôn bán giấy phép, không có vệ sinh kiểm dịch chứng minh, bên trong dơ bẩn đến làm người xem một cái liền tưởng phun trong hoàn cảnh, làm được thực phẩm không khác độc dược. Phía dưới còn có nhân vi bọn họ giải vây, nói cái gì đây là muốn đem buôn bán nhỏ cấp chính chết, linh tinh môn luận loại này ngôn luận vừa xuất hiện liền bị đại bộ phận người khiến trách buôn bán nhỏ vốn không có sai quốc gia cũng là mạnh mẽ đề xướng nhưng là buôn bán nhỏ không đại biểu tùy ý dẫm đạp người tiêu thụ quyền lợi như vậy giơ hoàn cảnh làm được đồ vật chính ngươi ăn ai cũng sẽ không nói ngươi cái gì nhưng này đó thực phẩm các ngươi là muốn chảy vào thị trường ăn ra vấn đề tới gặp phải liền không phải kết xù phát tiền mà là lao ngục thai ương tống tinh thần chưa từng có đã làm cùng thực phẩm có quan hệ sinh ý nàng chính mình cũng rất ít tùy tiện ăn bên ngoài đồ vật Bởi vì không biết hay không vệ sinh. Phía trước cùng Tống Lâm Nguyên ở tại trong thôn, cảm kích thời điểm kia tiểu tử sẽ mua chút đồ ăn vặt, nàng chưa bao giờ ăn, đều vào Tống Lâm Nguyên bụng Đều không phải là nàng ngược đãi cháu trai, người khác tựa hồ cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là Tống Tinh Thần ăn không vô đi thôi. Nàng không có thói ở sạch, lại cũng ái sạch sẽ. Này bản thân liền không xung đột. Văn kiện đều xử lý xong rồi. Này đó kết thúc, mặt khác này mấy phân là kỹ thuật phương diện, ta bản thân không hiểu lắm chính ngươi nhìn xem lại ký tên. Nàng tiếp nhận nhếp từ truyền đạt văn kiện cùng bút ký tên, cả người hoa ở trong lòng ngực hắn, ở ra trên chân dày, nằm ở trên sofa, mở ra một phần văn kiện. Này phần văn kiện là có quan hệ máy tính bảng nghiên cứu phát minh báo cáo. Đọc nhanh như do xem đi xuống, cũng không ngại ngại nàng cùng nhếp từ tán gẫu Máy tính bảng chính là sen vào di động cùng máy tính trung gian sản phẩm. Có hai người tương đối công năng, so di động đại, so laptop muốn tiểu, lại nói tiếp có chút dâu dịa nhưng là ở chơi trò chơi cùng đi công tác làm công tới nói, vẫn là có thể, đương nhiên nó không có máy tính như vậy nhiều công năng. Chơi trò chơi có thể, gần nhất ngươi trong công ty không phải tân ra một khoản đại hình game online sao, giang hồ, ta ngẫu nhiên sẽ chơi chơi. Nàng ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, hảo chơi sao? Không có trò chơi khác làm tương đối, ta cảm thấy là hảo ngoạn, không ngại ngại hậu kỳ sẽ có càng tốt trò chơi xuất hiện, nhưng là liền trước mắt hoàn cảnh chung tới nói, trò chơi này nhưng chơi tính rất cao. Hơn nữa bên trong cốt truyện thực hấp dẫn người, nhiệm vụ cũng tương đối chặt chẽ lại không có vẻ buồn tẻ Bang hội cùng chiến đấu chơi pháp đều có sở trường, đồng thời cũng chú ý phối hợp tác chiến, thân pháp đi vị từ từ. Người chơi cái gì chức nghiệp? Thống tinh thần khó tránh khỏi tò mò. Ý thịa sư. nhiếp tử cười nói, công tác vội. Ý thịa sư chức nghiệp tương đối ở trong trò chơi chịu đựng độ muốn cao một ít, cấp bậc thấp một ít cũng vẫn là sẽ có người mang. Hắn cũng chính là ngẫu nhiên chơi một chút hiện giờ khu phục tối cao cấp bậc có năm mươi mấy rồi hắn còn dừng lại ở mười chín cấp đương nhiên này vẫn là đến ích với phía trước hảo thăng cấp duyên cớ trong trò chơi cũng có khắc kim con đường đương nhiên vì trò chơi cân bằng tính khắc kim trên cơ bản đều là vẻ ngoài phương diện tỉ như gia tăng mỹ quan độ thời trang tỉ như gia tăng chạy vội tốc độ tọa kỵ tỉ như cá nhân gia viên hệ thống thời trang có hoa quốc cổ kim hầu hạ cùng nước ngoài phong cách hoa lệ giả dạng tọa kỵ liền nhiều mặt có trong nước dù, trên mặt đất chạy bầu trời phi từ từ Tọa kỵ chỉ ra tăng trốn chạy tốc độ, không có mặt khác có thể ảnh hưởng đến nhân vật thuộc tính trị số. Một ít không kém tiền người chơi sẽ sung tiền mua sắm thời trang cùng tọa kỵ, đặc biệt là mỗi cái sẻ vỡ bên trong sẽ hưu hạn lượng giả thiết. Ở Giang Hồ một khu, liền có cái đến từ Vân Thành Đại Lão, hao tổn của cải gần một vạn đồng tiền, làm ra một đôi nhất phong cách tọa kỵ, một con rồng cùng một con phượng, mỗi cái sẻ vỡ bên trong chỉ có một đôi long phượng, ngày sau đêm sẽ không lại phát đồng dạng tọa kỵ mấu chốt là này hai chỉ tọa kỵ lên sân khấu đều có lóa mắt đặc hiệu. mặt khác gia viên hệ thống cũng thâm chịu người chơi yêu thích, lợi dụng trong trò chơi kiếm được tiền, có thể ở trong trò chơi thật nhiều địa phương mua sắm đất, sau đó ở mặt trên xây nhà, bất động đoạn đường giá cả cũng không giống nhau, hảo đoạn đường giá nhà cao thái quá, tỷ như giang hồ chủ thành lạc dương, tức đất tức vàng nơi, quý nhất một bộ bất động sản yêu cầu gần sáu vạn bạc, một ít mặt khác bản đồ, nhất tiện nghi đoạn đường còn không đến hai mươi vạn bạc. một chín năm ăn hư bụng. Bên trong người chơi có thể chính mình xây nhà phòng, cũng có thể thông qua mua sắm bản vẽ trực tiếp mua một đống. Bên trong có cổ đại hộ hình, từ nhà tranh đến hoàng cung, cũng có ngoại quốc phòng ốc, từ nhỏ biệt thự đến đại thành bảo. Trò chơi này không khắc kim không ảnh hưởng chiến lược, nhưng là khắc kim vui sướng càng cao. Cũng là vì hợp lý chiến lược giả thiết, mặc dù trong trò chơi có rất nhiều khắc kim con đường, người chơi đối này cũng không có nhiều ít câu hán hận, rốt cuộc khắc kim thật là cá nhân tự do. Buổi tối về nhà hai ta một khối chơi chơi đi. Thảo. Đêm đó, hai người ai cũng không có đem công tác mang về nhà, dùng quá cơm chiều sau liền gom lại trong thư phòng. Bởi vì trò chơi là Hồng Ngông tập đoàn sản phẩm, cho nên hệ thống đổi mới thời điểm cho ngươi nhắc nhở, đương nhiên ngươi không nghi muốn, đổi mới xong sau lựa chọn có thể bất động, muốn phải câu tuyển. Hồng Ngông máy tính giao diện thực tới mát, không có mặt khác lung tung rối loạn lưu manh phần mềm, đương nhiên cũng có xí nghiệp cùng Hồng Ngông bên này nói chuyện hợp tác, cho xa xỉ quảng cáo phí dụng. Đối này Hồng Mông tương quan bộ môn đều sẽ đối hợp tác phương tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, một khi sản phẩm không quá quan, bọn họ bên này là sẽ không cùng đối phương hợp tác. Tìm tòi giao diện càng là như thế, quảng cáo có, trước sau đều ở giao diện bên phải một khối trường hình điều bên trong, tiến vào tìm tòi giao diện sau, quảng cáo liền cơ hồ nhìn không tới, tìm tòi nội dung vừa xem hiểu ngay, kéo dài tìm tòi công năng ngươi có thể tự chủ đóng cửa mở ra. Giang hồ trò chơi nhân vật có thể niết mặt, đồng thời còn duy trì chân nhân chân dung ba chế hóa chính là ngươi mở ra máy tính ca mạ ra, quay chụp ảnh chụp sau, có thể căn cứ ngươi ngũ quan định nghĩa trò chơi nhân vật. tống tinh thần không cái này yêu thích, thuần thục niết xong rồi mặt, tiến vào trò chơi, cùng nhiếp tử cho nhau bỏ thêm bạn tốt. ban đầu là nhiếp tử mang theo tức phụ làm nhiệm vụ, giai đoạn trước nhiệm vụ trên cơ bản là chạy chân chiếm đa số, đây là làm ngươi trước làm quen một chút các loại nở tờ cờ, rốt cuộc này đó nở tờ cờ công năng, hậu kỳ vẫn là có thể sử dụng được đến. trò chơi này còn có một cái hai điểm đó chính là nở tờ cờ tuyệt đối không phải cứng nhắc giả thiết bên trong có rất nhiều có thể cùng bọn họ hô động giải trí phương thức trong đó truy phủng độ tối cao chính là thiên kiếm sơn trang trang chủ mạc phi bạch vô số người chơi nữ đối hắn là thích nhập ma nhân vật giả thiết xuất từ tống tinh thần tay đồng thời cũng là nàng thân thủ họa mà nam sinh thích nhất nhân vật còn lại là mạc phi bạch vị hôn thê thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ly thủy cung thánh nữ ninh toàn cơ đồng dạng nhân vật cùng nhân vật giả thiết cũng là tống tinh thần làm toàn bộ có chút giàn giáo chính là quay chung quanh thiên kiếm sơn trang hòa ly thủy cung hai đại chí bảo triển khai hai người liêu khởi có chút bối cảnh nhất từ nói ta là cảm thấy này hai người đi không đến cùng nhau tống tinh thần nâng mi nhìn hắn một cái ngón tay thao túng con chuột cùng bàn phím điều khiển trò chơi nhân vật chạy về phía hà đối diện nói như thế nào rõ ràng rất xứng đôi xem trò chơi đại bối cảnh nhìn tựa hồ thực thích hợp nhưng là ninh toàn cơ nơi ly thủy cung sở đồ không nhỏ mà thiên kiếm sơn trang làm giang hồ thánh địa nhiều mặt mơ ước tiền nhiệm trang chủ không thể hiểu được không biết tung tích bên trong chắc chắn có ẩn tình đồng thời trong trò chơi có ba cái nhất rõ ràng cố định hoạt động đều biểu thị triều đình đối giang hồ thế lực thẩm thấu cùng tan giã đang có điều không lộn xộn tiến hành có triều đình thấm vào này hai cái chính đạo thế lực đứng đầu môn phái chú định cũng sẽ tinh phong huyết vũ tống tinh thần cười nói mặt khác không nói hai người thật là không thể ở bên nhau rốt cuộc này hai người lẫn nhau tri gian cũng không tình tố này hy sinh đủ đại nhiếp từ lắc đầu chuyện xưa bối cảnh là trò chơi bộ môn người cộng đồng thảo luận ra tới vị này thánh nữ thích chính là ma giáo giáo chủ thẩm không cố kỵ mà ma giáo giáo chủ mội mội thẩm là lướt cũng đối mặt phi bạch hổ coi nhìn chăm chú hào đi ta cảm thấy cốt chuyện này đặc biệt tủ đích sắc rất tủ nhất tử không nghĩ nói cái gì thẩm không cố kỵ một cái khác thân phận là mặc phi bạch bạn tốt chẳng sợ một chính một tà thẩm không cố kỵ đối mặt phi bạch cũng là kính nể nhiều hơn tính kế đồng thời cũng là thẩm không cố kỵ duy nhất trí giao hảo hiu Nhếp từ đã không biết nên nói cái gì cái này bộ môn người rất có ý tưởng xem như đi nàng đối loại này cốt chuyện không có gì cái nhìn bất quá người chơi tựa hồ thực minh ngông. lăn lộn tới rồi thấp cấp hai người đi tới thành lạc dương bên kia có nguyệt lão cùng nhân duyên thụ Nhếp từ nhìn phía trước treo đầy lụa đỏ thụ có thể kết hôn đúng vậy phu thê chi gian có thuấn di kỹ năng chỉ cần không phải ở phó bảng một phương có thể thuấn di đến bạn lữ bên người vượt khu vực truyền thống tống tống tinh thần dứt lời nhận thấy được nhiếp từ kia nóng rực ánh mắt thở dài hành đi chờ ta tới rồi ba mươi chúng ta liền tới thành thân ân nhiếp từ thu hồi tầm mắt mang theo tức phụ tiếp tục làm nhiệm vụ ngươi sẽ không trầm mê game online đi tống tinh thần hỏi sẽ không trong trò chơi kết hôn tính cái gì trong hiện thực ôm tức phụ ngủ mới là đứng đắn chuyện này trong trò chơi có ngày đêm biến hóa bốn mùa thay đổi tình vũ lôi điện chờ trong trò chơi thời gian một cái quý vì sáu giờ một ngày chính là một năm bởi vậy còn tạo thành rất nhiều phong cảnh đảng. Hai người chơi đến 10 giờ chung, lúc này mới rửa mặt ngủ hạ. Lúc sau chính là liên tiếp mấy ngày không coi online, chủ yếu là từng người công tác đều vội, làm công ty lớn lão bản, thật sự không có quá nhiều thời giờ đặt ở cá nhân giải trí thượng, mỗi ngày yêu cầu xem qua văn kiện quá nhiều quá nhiều. tống tinh thần đồng dạng như thế, trừ bỏ vội chính mình công ty sự tình, còn muốn tham dự dược vật nghiên cứu phát minh, cùng với cấp mặt trên những người đó giảng giải kỹ thuật nan đề. Đối với nào đó tổng tài trong sách bá tổng nhóm Di sự không làm Chỉ nghĩ cùng nữ chủ yêu đương tiểu thuyết Tống tinh thần tỏ vẻ học không tới Nàng cùng nhiếp từ đại bộ phận thời gian đều ở công tác Liên tính thuộc hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp Nhưng chỉ là xem văn kiện là có thể làm người không rời đi này gian văn phòng Mỗi ngày các loại hội nghị đều có thể chạy đến phun Nay cũng chính là hai người đều là lớn nhất lão bản Bằng không còn phải thường xuyên tính đi công tác ân công ty một vị tổng giám đốc Hai vị phó tổng giám đốc Mấy năm nay cơ hồ đều là trời Nam Biển Bắc đi công tác, đừng nói là yêu đương, cùng gả chồng ăn bữa cơm đều đã là thực khó lường. Mỗi ngày duy nhất nghỉ ngơi thời gian đại khái cũng chính là tan tầm lúc sau, trong lúc công tác đều là đánh lên toàn bộ tinh thần làm liên tục. Cũng may Hồng Mông Tập đoàn là đứng đắn công ty, mỗi tháng đều có 4 ngày nghỉ ngơi thời gian, 3 ngày công tác thời gian 8 giờ, tăng ca cũng có tăng ca phí, bất quá Hồng Mông Tập đoàn không đề xướng tăng ca, đều yêu cầu ở công tác thời gian đem công tác xử lý xong. Làm không xong có thể phóng tới ngày mai. Trên thực tế, tiền lương không thấp dưới tình huống, thật đúng là không có người thích tăng ca. Và ở nhà chơi trò chơi xem TV không hương sao. Nhà mình công ty trò chơi, công nhân vẫn là tương đối cổ động, bên trong thật nhiều người trẻ tuổi tan tầm về nhà đều sẽ đi trong trò chơi chơi một chút. Đương nhiên trò chơi bộ môn người cơ bản không chơi, phía trước trường kỳ thí nghiệm trong lúc, bọn họ đều thiếu chút nữa chơi phun ra. Dài đến một tiếng rơi hội nghị kết thúc, tống tinh thần trở lại văn phòng. Chuyển được video thỉnh cầu, theo sau lại là dài đến 3 cái giờ kỹ thuật tòa đàm, sau khi kết thúc bên ngoài sớm đã hoàn toàn đen. Nhìn xem thời gian, đã buổi tối 7 giờ rưỡi, công ty công nhân sớm đã tan tầm, bí thư trốn lại còn đèn sáng. Đi vào nhìn thoáng qua, Lý Văn Tuệ còn ở trước máy tính gõ gõ đánh đánh. Văn Tuệ, đều nói ngươi có thể đến giờ tan tầm. Lý Văn Tuệ nghe tiếng ngẩng đầu, lắc lắc thủ đoạn, tống tổng kết thúc sao? Kết thúc, ngươi ăn cơm sao? Đi nhà ăn dùng qua? tổng tổng, không có việc gì ta liền tan tầm. Hảo, nàng sửa sang lại một chút, đi ra công ty, lên xe về nhà. Cô cô, thiếu chút nữa đã quên ngươi hôm nay nghỉ, tân học kỳ thế nào? Hiện tại tiểu học bộ lớp 6 đã có 3 cái ban, trong trường học học sinh cũng đang không ngừng gia tăng. Khá tốt, cô cô trở về như vậy vãn, dường còn không có hồi đâu. Hắn công ty bên kia hai ngày này tương đối vội, trở về vãn, ăn cơm. Không có, chờ ngươi đâu. Cô Chất Hai ở bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay với gia bên kia đi trường học tìm ta. Bọn họ tìm ngươi chuyện gì? Tống Tinh Thần khẽ nhíu mày. Không biết. Tống Lâm viên lắc đầu. Ta không gặp bọn họ. Bọn họ cũng vào không được trường học. Bất quá ta phỏng đoán, có thể là tưởng thông qua ta, đi một chút cửa sau. Với gia kia hai đứa nhỏ khả năng nghĩ đến Hồng Mông đi học. Đừng động bọn họ. Mặc kệ là thật là giả. Với gia bên kia cùng Tống gia rốt cuộc không quan hệ. Ở thời điểm khó khăn. Với gia không có đối tống gia giúp đỡ, hiện tại tống gia đi lên, với gia càng đừng hy vọng dựa lên đây. Lúc trước bọn họ phàm là còn biết cùng tống gia là quan hệ thông gia, tống tiểu hoa cũng không bị chết ở trong gia, với người nhà không ít, rốt cuộc toàn bộ trong thôn, với gia cũng